chương 495, t h ờ i thế thay đổi 2, chương 495, t h ờ i thế thay đổi 2, mà liền tại giang ngưng an ảo nào lúc thời khắc này tân triều trên địa cầu quý đông lai ngay tại nhằm vào tân triều phương hướng phát triển h ọ g tại giang ngưng an rời đi một năm này đến nay hơn mười vị lục chuyển đột phá những ngày vũ trụ quyết trương trực tiếp để tân triều bản đồ thật lớn mở rộng đồng thời dự tính trong tương lai trăm năm bên trong còn dư lại mấy vạn ngũ chuyển đều có thể đột phá cái này mấy vạn cái khác biệt hệ thống cùng văn minh thế giới là kỳ nộ cũng là nguy cơ cũng tỷ như nói hiện tại quý đông lai gõ bàn một cái nói liêu cô nương liên tiếp cái kia tu tiên vũ trụ đã hướng chúng ta nộp hiệp nghị văn thư thế giới kia chúng ta đã d ọ xét qua cao nhất tu tiên giả cảnh giới vì đại t h ừ a uy lực tương đương với chúng ta lục chuyển cảnh giới bất quá nhục thân yếu ớt so với võ giả còn kém hơn rất nhiều cũng không có truyền thừa bên người nếu như chúng ta nguyện ý phái ra một vị ngũ chuyển liền có thể dựa vào truyền thừa tàn sát toàn bộ tu tiên giới bất quá tại lộ ra vũ lực về sau cái kia tu tiên thế giới mạnh nhất tông môn hàng an tông đã muốn cùng chúng ta giao hảo các ngươi cảm thấy thế nào quý đông lai nhìn hướng toàn trận tranh thủ những người này ý kiến tại phương sáng ngủ say về sau nhân loại phương ngũ chuyển cuộc h ờ i năng lực giả lực lượng tương đối bày ra hơi tương tự thảo luận đều là áp dụng chế độ nghị hội đối mặt quý đông lai đề nghị hiện trường ngũ chuyển nhóm đang suy tư về sau hào hào cho ra ý kiến của mình tiếp nhận cầu hòa đi dù sao vậy không thiếu cái này một cái vũ trụ chờ phương sán đại nhân tỉnh lại về sau lại đối với mấy cái này làm quyết định không cần thiết trực tiếp giết đi qua được rồi chúng ta hẳn là hướng cái khác vũ trụ phát ra hòa bình chờ phương sán đại nhân tỉnh lại về sau đưa cho hắn một cái to lớn kính hỉ ta cảm thấy đều được xem các ngươi ý kiến trải qua một phen thảo luận hiện trường ý kiến xem như thống nhất quyết định tiếp nhận tiên phương tu tiên giới tự chế bình thường tiến hành tài nguyên giao dịch mặc dù hiện trường phái cấp tiến cảm thấy phái bảo thủ quá bảo thủ nhưng bởi vì lợi ích nhất trí mà lại võ giả vậy không tu ngoại vật lại tân triều ngày tốt lành còn tại phía sau cho nên mặc dù có chút bất mãn nhưng vẫn là không có làm ra quá kịch liệt kháng nghị sau đó tân triều bắt đầu bước đi vững vàng đẩy về phía trước tiến tại diệp hưu cung cấp khoa học nghiền ép để cao cảnh giới tu luyện pháp b ê n giới chỉ vì b ê n giới dân chúng lực lượng bắt đầu vững bước đẩy tới bởi vì tu hành không hao phí tài nguyên tăng thêm tân triều đại lực để s ư ớ n g đám võ giả tu luyện cho nên những ngày võ giả lực lượng bắt đầu giống như hỏa t i ê n tăng lên trong lúc nhất thời bắt đầu tạo thành một cái tu luyện võ đạo thực thế ba năm đ ă n g t i ê n lộ mười năm nhị t r u y ề n trăm năm tam t r u y ề n tại cảnh giới tam t r u y ề n về sau số lớn võ giả thiên tư bắt đầu dần dần không đủ khả năng tại tam t r u y ề n võ giả năm trăm trở sinh thời vô pháp đạt tới tứ t r u y ề n dưới loại tình huống này một bộ phận võ giả bắt đầu hướng không có bị phương sán ảnh hưởng bực ngoại di chuyển chờ mong mấy năm về sau chờ phương sán thức tỉnh về sau mang theo tân triều lại một lần nữa vĩ đại mà còn dư lại đám võ giả thì bắt đầu cho ầ u lấy ngoại đạo c í chính n Đơn giản tới nói, chính là tu hành h quả. tu duy đ tôi tâm là võ ạ b ê nên ngoài công pháp, thì như nói sát bách con đường i bách pháp, thì sát tu t So võ ớ i liền kim tam thể trở thọ sát nhất trúc thể tương tự thọ mệnh, năm, năm. chuyển chỉ có bách chuyển cơ có chuyển càng Cho sánh nhị duyên sống sống đàn ngàn nên so là v giả tại tam chuyển về sau bắt đầu chuyển tu sát b á c h tu tiên hệ thống duyên thọ chờ thọ mệnh tăng trưởng về sau có thể có nhiều hơn thời gian tới tu hành võ đạo loại ý nghĩ này mặc dù như lợi nhưng quả thật có dùng dù sao duy tâm võ đạo không ngại đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp trực tiếp lấy đăng thiên lộ khí huyết chuyển tu tu tiên cảng là làm ít công to tại dạng này vững ư ớ c đề cao bên dưới ngắn ngủi trăm năm thời gian toàn bộ tân triều trừ một chút không muốn người tu hành bên ngoài cơ hồ người người đều t a m g chuyển đến như những cái kia lục chuyển chỗ liên tiếp đầu tiên bên trong tu hành hệ thống đủ loại quỷ đạo t i ê n đạo t à ma ngoại đạo võ đạo ban sơ đối với đột phá lục chuyển tân triều vẫn tương đối cẩn thận lo lắng móc nối đến một ít đại khủng bố vũ trụ đến lúc đó bỏ vào đến một chút bảy rẽ tán n g ậ đồ vật toàn bộ tân triều sợ rằng đều khó giữ được nhưng sau này bánh hẳng trực tiếp để các nàng yên tâm đột phá phương xán khổ tận cam lai sẽ phù hộ các người yên tâm lớn mật đột phá chính là tại ánh hàn làm ra cam đoan về sau hiện trường đám người cũng liền yên lòng thả tự ta rồi thế là ở sau đó thời gian trăm năm bên trong toàn bộ tân quốc trực tiếp liên tiếp số vạn vũ trụ mặc dù là vững vàng một điểm cương mực mở rộng cũng không khủng bố chỉ chiếm theo bao quát số vạn vũ trụ ở bên trong một năm ánh sáng phạm vi cứ như vậy tại hiện thế bên trong khoảng cách phương sán đã hôn mê tân lịch năm năm trăm ba mươi hai về sau khoảng cách thực tế thời gian trôi qua nửa tháng về sau lần tiếp theo lượng giới trao đổi bắt đầu rồi tại lượng giới trao đổi lúc toàn bộ hiện thế giờ phút này đã không có mờ h a i bởi vì l ư ợ n g giới trao đổi lúc hiện thế thời gian sẽ lâm vào tạm dừng cho nên vì phòng ngừa loại trạng thái này sở hữu tân triều người đều đem quốc thổ chuyển nhập những cái kia vô số liên thông vũ trụ mặc dù tiến vào võ giới lúc hiện thế thời gian là tạm dừng nhưng đối với cái khác vũ trụ tôi nói thời gian như cũng là bình thường trôi qua nhờ vào đó liền có thể lẩn tránh l ư ợ n g giới đình trệ giờ phút này vũ trụ y m ắng thay đổi đến mặt sau cái này biến đổi thế giới lập tức đưa tới thế giới khác nhận biết trong lúc nhất thời toàn bộ tân triều cao tầng đều đã nhận được tin tức cuối cùng trở về sau đã triệt để b ư ớ c c h ắ c lục truyền cảnh giới ra ngưng a n trong mắt mang theo cảm khái từ biệt năm trăm năm cuối cùng có thể lại về võ giới nói xong năng vừa xài bước ra bóng người trực tiếp bước vào võ giới bên trong giờ phút này võ giới bên trong tân triều chiếm cứ lãnh thổ bên trên liêu thanh mậu ý thức trở nên hoảng hốt thầm nghĩ nói thế giới thay đổi một vòng kia van gia cũng nên trở lại rồi đ ư ơ n g theo lấy ý nghĩ này lại cảm giác có vô số đạo cường hành khí thế kinh khủng phá không tới che đậy toàn bộ thế giới đây đều là lục truyện liêu thanh mậu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không rõ ràng ngắn ngủi này một máy mắt hiện thế đến tột cùng trải nghiệm cái gì không đợi nàng tiếp tục suy tư ở trước mặt nàng phong thái vẫn như cũ chỉ là trầm ổn rất nhiều da ngưng n g an đã sừng sững tại trước mặt c h ắ p tay nói sư tôn đã lâu không gặp ngưng an nhìn xem cô gái trước mặt vừa mới vững chắc ngũ c h u y ể n cảnh giới liêu thanh ngậm một mặt ngây thơ ngươi lục chuyển rồi chương 496, võ đạo sôi dòng kỳ một chương 496, võ đạo sôi dòng kỳ một liêu thanh ngậm khiếp sợ nhìn xem cùng phương sán cùng nhau rời đi giới này đồ nhi vẹn vẹn một nháy mắt c ô n u đồ nhi lại đột phá lục chuyển thật sự là hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng lý giải liêu thanh mộng kinh ngạc g i a ngưng n g an giải thích nói sư tôn bây giờ khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua 500 năm trăm năm năm trăm năm ngưng an n g ẩ n đầu chậm rãi đem cách rời sau trải nghiệm nói thẳng ra theo thiếu nữ nói rõ liêu thanh mộng vậy hoàn toàn lý giải chính mình lúc trước cự tuyệt cùng phương sán một đợt trở về hiện thế đến tột cùng bỏ lỡ bao nhiêu sự t ì n h ngươi là nói hiện tại phương sán đã rơi vào trạng thái ngủ say khả năng mấy vạn năm đều vẫn chưa tỉnh lại liêu thanh mộng cúi đầu nhìn xem trước ngực rủ xuống tơ xanh ra ngưng an cười nhạt một tiếng nói nếu là sư tôn lựa chọn tạm thời rời xa bị ảnh hưởng phạm vi chỉ cần dốc lòng chờ đợi ba năm năm liền có thể gặp lại liêu thanh ngộng hừ lạnh một tiếng không có trả lời dù sao h è n yếu chạy trốn cũng không phải tính cách của nàng bây giờ toàn bộ tân triều lục chuyển đầy đất đi nàng rời đi cố nhiên rất nhanh liền có thể gặp đến phương s á n nhưng này chẳng phải là bằng muốn trơ mắt nhìn xem phương s á n bị đám kia nữ nhân xấu cầm tù v à n năm chờ v ạ n năm sau này gạo sống đều gạo nấu thành cơm phương s á n sợ rằng t r o n g trong ngoài ngoài đều muốn bị những người khác ăn xong lau sạch khai phát cái thấu triệt vừa nghĩ tới đó liêu thanh n g ộ n vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay ánh mắt lóe lên một tia không căm lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần ở giữa nàng n â n g đầu nhìn về phía giang ngưng an nói phương sán bây giờ ở đâu đối mặt sư tôn hỏi thăm ngưng an đương nhiên sẽ không giàu giếm trực tiếp hồi đáp tự chìm ngủ sau này a sán liền một mực tại tân triều phụng dưỡng đế quốc đ ặ t khu hậu cung đợi đạt được xác định phúc đáp sau l i ê u thanh mộng không do dự quyết đoán hướng về thông hướng phụng dưỡng đế quốc chỗ rơi xuống không gian thông đạo mà đi vẹn vẹn mấy hơi thời gian vượt ngang mấy trăm vạn dặm thân ảnh của nàng thẳng tắp hạ xuống đến phụng dưỡng đế quốc trong thủ đô một đường thông suất không trở ngại liễu thanh mộng thẳ ở trước mắt nàng là vô cùng hoang bánh hình tượng dù là liêu thanh mộng đã có sở thích nghĩ nhưng trước mặt một màn này vẫn như cũ so với nàng đi qua cùng phương s á n chơi qua sở hữu cách chơi con hoa càng làm cho liêu thanh mộng bất mãn chính là tại liêu thanh mộng trước mặt trong đám người này còn có một cái bản thân đã từng hóa thân chỉ là bây giờ cái này hóa thân thực lực tại cùng nuốt phương sán năm trăm năm sau này sớm đã xưa đâu bằng nay lực lượng hơn xa với chính mình a bản thể tới rồi tiểu liễu lau sạch nhẹ nhẹ một lần có chút o ánh nhuận k h ỏ miệng nói tiến đến ngồi một chút sao liêu thanh ngộng mặt như băng s ư ơ n g nhìn xem trước mặt đám người nói ta không phải làm khách mà là đến kiếm một c h é n canh chỉ bằng ngươi d i ệ p hưu đ ô n g nhiên thẳng xuống lưng quay đầu nhìn về phía trước mặt khí thế so cuối thu còn lạnh như băng nữ tử chỉ là ngũ c h u y ể n cảnh giới bằng cái gì phối hợp ta cái này lục c h u y ể n nói chuyện chỉ bằng ngươi không thể giết ta liêu thanh ngộng nói nhìn về phía ngủ say phương sán y tứ không cần nói cũng biết thì tính sao d i ệ p hưu cười lạnh thành tiếng nói ta không trực tiếp đánh giết người kia là xem ở phương sán trên mặt mũi nhưng ngươi một cái khu khu ngũ chuyện còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thức không thành đối với lần này liêu thanh mậu cười lạnh một tiếng nói hiện tại biết rõ phương sán bị các ngươi chiếm cư tin tức chỉ có chúng ta cái này còn sót lại mấy cái đi lời vừa nói ra hiện trường yên tĩnh diệp hưu mắt phượng lập tức t hiếp lại ngươi nghĩ nói cái gì liêu thanh mậu cười lạnh nói quá khứ các ngươi một mực lấy phương sán tại ngủ say làm lý do một mình chiếm lấy toàn bộ hậu cung để những người khác lục chuyển nhóm không có cơ hội ra t r ư ợ như vậy nếu là tin tức này bộc lộ ra đi sẽ dẫn phát cái gì hậu quả đâu người diệp hưu sát ý lộ ra lục chuyển vi áp hướng ngũ chuyển bánh liệt nghiền f mà đi cửa hồ một g đây chính là ta ỷ trượng lớn nhất liêu thanh ngọc mang trên mặt trào phúng nhìn xem diệp hữu nói ngươi cũng không muốn phía ngoài tia mấy bạn lục chuyển biết rõ phương sán quá khứ năm trăm năm một mực bị các ngươi chụp xuống a đang khi nói chuyện bàn tay của nàng nhẹ nhàng đặt tại phương sán ngủ say trên gương mặt dùng lạnh nhạt thanh nhầm nói thêm ta một cái để cái này bí mật bảo thủ xuống dưới vẫn là cự tuyển ta nhưng sở hữu lục chuyển đều biết tin tức này ngươi nên biết mình muốn chọn cái nào d ư ớ lời tại diệp hưu nghiến chặt hàm răng nháy mắt nàng cả người đã bị liêu thanh mộng đưa tay từ trên thân phương sán đẩy xuống tới dù là tức giận diệp hưu cuối cùng cũng là không có xuất thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn liêu thanh mộng tựa như đắc thắng t ỵ sĩ nhìn xem ngủ say phương sán liêu thanh mộng hai tay nâng lên tình lang mặt trong lòng không giống mặt ngoài như vậy vui vẻ ở trong mắt nàng vô pháp độc chiếm chính là thất bại trung pi là tài nghệ không bằng người mới khai thác loại phương pháp này l i u thanh n g trong lòng bất đắc dĩ、Nếu、nàng thành tựu thất chuyển trực tiếp đem sở hữ lục chuyển đều đổi ra tinh vực h ổ đợ bản thân một người đ ộ c b á phương sán ba và năm túi đầu nhìn xem tình lang mặt liêu thanh mộng trong lòng quyết định đây chỉ là một lúc phí hoài mà thôi chờ ta trưởng thành sau tất nhiên độc c h ư n g ngươi dứt lời liêu thanh mộng túi người đi hướng phương sán mượn lực lượng thời gian lần nữa nhảy bọn tân quốc bang đồ không ngừng mở rộng tại phương sán thời mở sở hữu võ đạo điện tịch hoàng kim thịnh thế bên dưới từng cái đám võ giả giống như mưa sau măng mùa xuân giống như hỏa tốc của thời mà những n à y đám võ giả dấn thân vào tiến vào nghiên cứu khoa học ngành nghề bên trong so ai còn kinh khủng hơn trí tuệ trực tiếp thôi động khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển chờ thời gian đi tới tân lịch một nghìn năm về sau toàn bộ tân quốc chiếm cứ bản đồ đã lật hơn mười lần bởi vì tân quốc đối nội văn minh kiến thiết tương đương coi trọng đối ngoại thì không ngừng giúp đỡ người nghèo tương đối với những cái kia cần dựa vào lượng rất lớn tài nguyên đến để cao tu tiên trở hệ thống cơ hội tuyệt đối duy tâm hệ thống làm chủ đạo tân triều đối ngoại khuyết trương không có hứng thú quá lớn mà tân triều trong tay tài nguyên cùng kỹ thuật dù là tùy tiện để loạn một điểm ra ngoài đều đủ để, để những cái kia văn minh cấp thấp ăn quá no cái này tự nhiên thu được những ngày vũ trụ tán dương để tân triều nhảy lên trở thành vạn giới nổi tiếng văn minh hải đăng mặc dù vẫn như c ũ đối ngoại thu nạp di dân cấp cho thẻ lục nhưng số lượng có nghiêm ngặt thiết lập không thể cái gì a miêu a cầu toàn bộ bỏ vào đến sở hữu lục chuyển trị vì bên giới trong vũ trụ mỗi năm đều có thực lực đạt tới tứ chuyển phi thân người đang điều tra quá khứ ghi chép sau này thu hoạch được thông hướng tân triều thẻ căn cước nhưng n g ô luận tân quốc bên ngoài vạn giới các tu sĩ lại thế nào cố gắng tân quốc hàng năm cũng chỉ đối ngoại cấp cho trước mắt tổng nhân khẩu số lượng một t i ê n thẻ dù là hàng năm tiên thẻ số lượng đều tăng trưởng một nhưng đối với, với vạn giới bên trong đến mãi không hết văn minh tới nói vẫn như cũ hạt cắt trong sa mạc cho nên vì thu hoạch được tân triều tiến thẻ cái này mấy vạn cái trong vũ trụ vô số loại văn minh trực tiếp cuốn lại lấy thu hoạch được thẻ lục làm hạch tâm khai phát ra một độ nghiêm khắc dây chuyển sản nghiệp chương 496, võ đạo sôi dòng kỳ hai chương 496, võ đạo sôi dòng kỳ hai tân lịch năm ba nghìn một trăm chín mươi ba bầu trời xanh d ư ớ i đà nước luật châu thương không thành hàn dục trong tay cầm sơ yếu lý lịch t h ầ n s á c khẩn trương đưa cho trước mặt xét duyệt viên tiếp nhận thiếu niên trong tay sơ yếu lý lịch xét duyệt viên trên dưới xe một phen âm thầm gật đầu hàn dục đúng không xét duyệt viên chợt được nâng đồ h hỏi hàn dục trong lòng giật mình vô ý thức nâng đầu nói vâng tư chất của ngươi không sai xuất sinh c h ấ n nhỏ vẹn vẹn nhìn khởi điểm động cơ bên trên bá tuyệt kinh thế tịch công khai công pháp cùng giáo trình ngay tại mười tám tuổi lúc đạt tới một c h u y ể n cảnh giới đây chính là tại toàn bộ khởi điểm động cơ bên trong cũng coi là thừa võ học xét duyệt viên hài lòng gật đầu nói giống như ngươi tự hạn chế cùng thiên tư dù là tại toàn bộ thương khung thành bên trong cũng coi là ít có ngươi thỏa mãn điều kiện có thể tiến q ô n sách đại học đào tạo sâu rồi hàn dục trong lòng vui mừng nghĩ tới những thứ này nằm tới vất vả cố gắng cơ hổ vui đến phát khóc đối với thiếu niên biểu hiện như vậy xét duyệt viên tỏ ra là đã hiểu bởi vì giống bọn hắn những n à y vừa mới thoát ly nghèo khó chấn nhỏ võ giả tới nói có thể tiến vào đại học tuyệt đối là cá vượt long môn nếu như không phải hai mươi năm trước tân triều thượng tiên đại lực tiến hành công tác xóa đói giảm nghèo bọn hắn nơi này vẫn là lạc hậu tu tiên xã hội nông nghiệp phần lớn người được loại cả một đời đến cung cấp n môi dưỡng thượng tiên mà chính là dựa vào lấy tân triều giúp đỡ người nghèo đàn nước kinh tế bắt đầu bay lên tại sức lao động đầy đủ phóng thích bên dưới bao quát bệnh viện trường học các loại thiết bị khai quẩn ra chính là tại loại này bối cảnh bên trong hàn dục dựa vào lấy cố gắng của mình cùng tư chất dễ dàng thu hoạch được đại học nhập học danh lệch nhìn xem không ngừng t ú i người chào thiếu niên phỏng vấn quan an ủi phủi phủi tay nói tiếp xuống tại học nhớ được thật tốt nỗ tại bốn năm trường trình học nô đột phá n h ị t r u y ề n không muốn phụ lóng quốc gia vung trồng đúng vậy ta nhất định sẽ nỗ lực hàn dục kiên định nói lập tức t h a m dò t i n h nói đại nhân ngươi xem ta có hy vọng bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi sao sở dĩ sẽ như thế hỏi là bởi vì hắn nghe nói cái gọi là bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi chính là có cơ hội lấy ưu tú tố tốt nghiệp danh hiệu tiến vào trong truyền thuyết tiên t r i u du học nếu là lưu tại tiên triều nghiên cứu tại du học trong lúc đó đột phá tứ chuyển cảnh giới là có cơ hội thu hoạch được tiên triều vĩnh viễn q u y ể n cư ngụ t i ê n h ẻ thi nghiên cứu nghe tới hàn dục lời nói phỏng vấn quan do dự một chút nói nếu như ngươi muốn đi con đường này lời nói ít nhất cần trong vòng bốn năm đạt tới tam chuyển độ khó rất lớn a trong bốn năm đạt tới tam chuyển sao hàn dục ngóc đầu lên kiên định nói ta không sợ khổ rất tốt có chi k h í phỏng vấn quan v ô v ô bả vai của đối phương khích lệ nói như hàn dục suy nghĩ tại trong lúc học đại học hắn trả giá vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng cự tuyệt bất kỳ xã giao bắt đi. giấc ngủ chờ vô dụng đồ vật cùng một đám t r í tại thi nghiên cứu vũ bám ộ t đợt mỗi ngày bắt đầu nỗ lực phấn đấu sinh hoạt cuối cùng tại dạng này khắc khổ nỗ lực trong sinh hoạt thời gian bốn năm đã qua hàn dục kẹp lấy cuối cùng nhất thời gian tiết điểm đột phá ba chuyện cuốn chết một đám đồng học thành công thu hoạch được bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi tư cách tại theo sau hai mươi năm nghiên cứu sinh biện học bên trong hắn lần nữa cuốn ra một mảnh bầu trời dựa vào cố gắng thành công đến tứ chuyện thu được thời kỳ thiếu niên tha thiết ước mơ tiên triệu du học tư cách hoàn thành hồi nhỏ ngọc tưởng mà cùng loại hàn dục dạng này võ、giả. chẳng qua là lúc đó toàn bộ thời đại ánh thu nhỏ toàn bộ đàn nước tại tương đối dài trong một đoạn thời gian đều duy trì lấy dâng trào hướng lên sinh cơ cùng hàn dục cùng thời đại các sinh viên đại học dù là không có thu hoạch được bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi danh lệch chỉ cần thuận lợi đột phá nhị chuyển tốt nghiệp vừa tốt nghiệp liền bị đàn trong nước từng cái đại tông môn cho thuê thời đại này các sinh viên đại học gõ phở nắm bắt tới tay mềm những cái kia thiếu khuyết nhân tại tông môn từng cái cầu các sinh viên đại học t ế bảo còn chưa bắt đầu phỏng vấn liền thu được những cái kia đ ạ i tông môn đưa tới lễ vật đồng thời do chuyên môn tông môn võ giả dẫn đội tại hợp hoàn tông chơi thêm mấy ngày sau bàn lại cái gọi là phỏng vấn sự thậm chí vì đoàn học sinh có chút tông môn thậm chí thừa dịp các học sinh còn không có tốt nghiệp trực tiếp liền mời những n à y sinh viên đi cả nước các nơi du lịch dùng cái này không để cho hắn tông môn đúng tay trong lúc nhất thời toàn bộ đàn nước để lộ ra một loại sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh tranh phát triển liền hỏa nấu dầu hoa tươi lấy gấm sinh hoạt toàn bộ quốc gia bên trong đều lộ ra dâng trào hướng lên nhiệt tình nhưng này thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi toàn bộ dân trào hướng lên thời gian vẹn vẹn duy trì ngắn ngủi hai mươi năm xã hội đối với võ giả nhu cầu liền xu hướng với báo hỏa đồng thời bởi vì càng ngày càng nhiều quốc gia tinh cầu đầu tiên trong vũ trụ văn minh đem ánh mắt liếc về tân triều thiên thẻ kịch liệt cạnh tranh bắt đầu rồi tại đa nước n đương đại quốc quân thu hoạch được tiên t h ể phi thăng tân triều sau mới nhậm chức quốc quân phát ra tuyên bố trong đại học võ giả muốn từ cao số lượng phát triển cải thành chất lượng cao phát triển cùng ngày vô số đám võ giả phát hiện võ đạo ngày đi mộng đẹp bị oanh n i ê n đánh gãy nguyên bản đại học tốt nghiệp yêu cầu bắt đầu gia tăng các loại chỉ tiêu khảo hạch bắt đầu không ngừng tích lũy võ đạo đại học tốt nghiệp yêu cầu từ nguyên bản chỉ bắt cảnh giới biến thành đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện giàn vặt vô số võ giả khổ không thể tả đó cũng không phải nói võ giả xuất hiện biến ít tương phản võ giả xuất hiện tốc độ bắt đầu hiện ra bao nhiêu thức bộc phát đây là trước đó chưa từng có võ đạo thịnh thế nhưng ở cái này võ đạo thịnh thế phía dưới một cái võ giả thể cảm trở nên vô cùng kém tại sao đâu đương nhiên là bởi vì võ giả nhiều lắm t r o n năm sau trước đó không lâu mới đột phá ngũ chuyển tân triều người hàn dục lấy ưu tú tố tốt nghiệp danh nghĩa bị trường học cũ tốn giá cao mang về trường học diễn thuyết nhưng kỳ thật hàn dục trong lòng tin tưởng là bởi vì nhà mình trường học cũ liên tục mười năm không ai có thể tiến vào tân triều cho nên muốn muốn để chính hắn một người từng trải truyền lại một lần kinh nghiệm nhìn xem trước mặt tận vị chư vị học đệ hàn dục khoan thai nhấp khẩu trường học tốn giá cao cung cấp tính tâm lá trả hàn tại đơn giản nhìn lướt qua trước mặt rất nhiều học đệ sơ yếu lý lịch không thể không thừa nhận trải qua một trăm năm phát triển những n à y học đệ nhóm tại toàn phương diện đều treo lên đánh quá khứ hắn trước mặt bất cứ người nào tại quá khứ cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào tân triều đáng tiếc sinh sai rồi thời đại n g h i tới đây hắn một thanh b ư ớ c xuống sơ yếu lý lịch s a u thảm như nói sinh viên đúng không các ngươi tiếp xuống đều có thể trong vòng bốn năm đột phá tam c h u y ệ n tư chất không tệ à nhưng cũng t i ế p chính là các ngươi ngay cả một vòng phỏng vấn đều vào không được bởi vì cùng các ngươi cạnh tranh là mấy bạn cái trong vũ trụ vô số thiên tri tiêu tử một mực cố gắng là không có tác dụng mời mời học trưởng chỉ giáo hiện trường nhị chuyển đám võ giả không người cung tính đến cơ h ồ định nọ giọng nói có lẽ là tiếng niên trưởng này tỉnh lại hàn dục nhiều năm trước tại đại học ký、ức. hắn t r ợ t được cười nói tốt à vậy ta liền giảm một điểm người bên trong tuyệt mật tư liệu được rồi các ngươi bây giờ muốn bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi độ khó cũng không phải giống như a nói hắn có chút thương hại nhìn tại chỗ rất nhiều nhị chuyển võ giả nói đơn giản nhất các ngươi hiện tại cũng nhị chuyển tại sao còn chưa bắt đầu bắt đầu l u ậ n văn mà lại đều cái gì thời đại còn đại luyện bá tuyệt kinh thế tịch loại này tầm thường võ đạo loại này cấp thấp công pháp thậm chí đánh không lại cái khác nhất chuyển người cạnh tranh chương 497, t â n triệu nội chiến một chương bốn t â n triệu nội chiến một tầm thường võ đạo hiện trường các sinh viên đại học nghe tới đều bối rối học trưởng bá tuyệt kinh thế tịch thế nhưng là khởi điểm động cơ bên trong liên tục trăm năm liên tục trước mười thượng thừa công pháp a một vị học sinh dựa vào lý lẽ biện luận nói chúng ta nghe đến ngài đương thời chính là tu luyện môn công pháp này bảo đảm yên cảm thấy môn công pháp này có hy vọng nhất cho nên mới tập thể c h u y ể n tu đúng a học trưởng cái này sao có thể là hạ đẳng công pháp đâu nhìn xem vẫn như c ũ mơ mơ màng màng sinh viên hoặc là nói côn sách đại học thậm chí toàn bộ cả nước h à dục ũ n g không có tức giận mà là có chút bất đắc gì lắc đầu nói chính là bởi vì đã một trăm năm quá khứ ta mới nói môn công pháp này quá h ạ hoặc là nói toàn bộ khởi điểm động cơ đã triệt để quá h ạ các ngươi tu đều là trăm năm trước c ổ pháp cao thâm hơn công pháp các ngươi căn bản là tiếp xúc không đến cái này sao khả năng đâu nghe tới hàn dục lời nói hiện trường tất cả đều là không thể tin khởi điểm động cơ thế nhưng là phương giới lượng truy cập cao nhất trang web mỗi ngày thảo luận lượng lấy kinh triệu kế cơ hội tập chúng sinh trí đến thảo luận nghiên cứu cái này sao khả năng l ố i thời a nhìn xem hiện trường đám người vẫn như cũ ngu xuẩn mất k hôn hàn dục cười lạnh một tiếng kẻ yếu suy nghĩ cả một đời có thể địch nổi cường giả linh cơ khẽ động sao các ngươi gặp qua mấy cái ngũ chuyển trở lên cường giả tại khởi điểm bên trong bình luận lời này một lần đem tại chỗ sinh viên đang hỏi bởi vì bọn hắn b ắ t hết bóc cũng không cách nào tìm tới những cường giả kia lịch sử d u y ệ t web tựa hồ sở hữu bình luận đều là tầng dưới chót người tự hì các ngươi thảo luận tới thảo luận lui mỗi ngày tiếp thu ý kiến của chúng tự cho là kinh người náo đ ậ u tại mấy chục năm trước liền có những người khác phát ra tới lại thế nào thảo luận chỉ bất quá tại nguyên chỗ lần lượt xoan đ ố căn bản cũng không có hướng lên hiện trường vắng lặng không nghĩ tới lại là kết quả như vậy vậy cái kia chút cường giả đều ở đây chỗ nào thảo luận có sinh viên dò hỏi hàn dục hời h ợ n dò hỏi các ngươi nghe nói qua võ lưới sao võ lưới võ lưới là cái gì đây là tân triều nội bộ ạ lệ nệ vật giao lưu lưới do tân triều quốc sư phương thương nguyện cung cấp tín hiệu có thể tại vạn giới n ô liên tân triều người vừa ra đời liền có thể liên kết nhập võ lưới tại nội bộ quan sát tân quốc bên trong các loại mới nhất võ đạo hỏi ý kiến hàn dục giải thích nói còn như tân triều bên ngoài chí ít cần thực lực đạt tới năm chuyển mới có cơ hội thu hoạch được chìa khóa mật có được xem quyền lợi lại nghiêm cấm chuyển ra ngoài mỗi thời mỗi khắc những cái kia tứ chuyển vũ chuyển thậm chí lục chuyển đều ở đây bên trong cường độ cao thả không ngừng vì võ đạo góp một biên l ệ c h liền giống ba tuyệt kinh thế tịch môn công pháp này đã chỉnh sửa đến thứ bốn mươi sáu bản bên trong lý niệm cùng ban sơ hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau cường độ vậy không thể so sánh nổi hàn dục ngạo nghê nói hắn hiện tại tu hành đúng là cái này phiên bản do v ạ n giới mấy ngàn v ạ n tu hành môn công pháp này đã tới ngũ c h u y ể n đám võ giả tiếp thu ý kiến quần chúng ra tới kết quả nghe tới hàn dục lời nói hiện trường tắt lơi đến không biết làm sao lập tức một học sinh có chút cảm đảm nói thế nhưng là cái này khởi điểm động cơ không phải tân triều thiên đế thành lập sao tại sao muốn khác làm ra một cái vo lưới đối với học sinh n ữ hàn dục không có trả lời nhưng trong lòng thì nói thầm lên toàn bộ tân triều nội bộ cũng không phải bền chắc như thép tại tài nguyên vô tận sau này tân triều người càng thêm theo đuổi là thân phận bên trên tán đồng đối tân triều người cái thân phận này có cực cao lực ngưng tụ trong ngôn ngữ đối ngoại vậy càng phát ra kỳ thị phát triển đến sau đó thậm chí không nguyện ý đối ngoại chia sẻ tri chi thức không chỉ là đối ngoại liền ngay cả nhuận tiến vào những ngày hậu tiên tân triều người cũng có chút ý, ý những năm này xảy ra mười mấy nơi xung đột dẫn đến nội bộ có chút mâu thuẫn vạn hạnh chính là tầng cao nhất lục chuyển cùng với chấp trưởng quyền lợi năng lực giả các đại nhân duy trì ổn định ngược lại không còn như xuất hiện vấn đề quá lớn nói thực ra h à n dục đối với tiên thiên tân triều người cũng là tràn ngập thành kiến đám người này không phải liền là ỷ vào đầu thai tốt sở dĩ có thể vừa ra đời chính là tân triều người sao l u â n t h n tư so nghị lực đám k i ế n lão tân triều người cái nào có thể so sánh được phía sau một đời lại một đời c u ố n lên đến hậu bối một đám nằm ở tân triều hệ thống bên trên hút máu địa còn như v ị t i ê u thiên đế đại nhân hạn dục chưa bao giờ thấy qua kỳ thật toàn bộ tân triều một mực vụ trộm lưu truyền một chút nho nhỏ suy đoán đó chính là vị đại nhân kia có đúng hay không đã hàn dục trong lòng nghĩ ổ gạ tạ ngàn nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tư duy lập tức ngăn chặn không nghĩ nhiều nữa dù sao hắn nhưng là nghe nói vị đại nhân kia tựa hồ có một loại niệm động tên thật đã có cảm ứng năng lực đối với loại kia cường giả tới nói mình ở trong lòng nói hắn nói xấu đều có bị cha đồng hồ nước thảo lại suy nghĩ nhiều cấm tâm cấm n u ô n cấm nghĩ hàn dục trong lòng quyết đoán chém tới tạng niệm không dám nhiều nghĩ suy nghĩ trở lại như thế hắn nhìn xem trước mặt rất nhiều sinh viên nói đã các ngươi chuẩn bị thi nghiên cứu vậy các ngươi luận bàn tốt nghiệp cũng đã hoạch định xong đầu đề cho ta xem một chú nhìn xem trước mặt hậu bối đưa tới luận v ă n tốt nghiệp hàn dục lông mày lại là n h ữ một cái bá tuyệt kinh thế tịch nội lực vận chuyển phương hướng luận bá tuyệt kinh thế tịch công pháp hạn mức cao nhất bá tuyệt kinh thế tịch tại chỗ bỏ sót phân tích nên thế nào đánh giá trước mặt cái này trồng công pháp đâu bây giờ sinh viên đều nước thành như vậy sao hàn dục cảm thấy bọn này sinh viên làm ra đồ vật đ ặ t ở bản thân thời đại kia có lẽ coi như t r ù n g quy t r ù n g c ủ nhưng ở bây giờ cái thời đại này bên trong cái này luận v ă n tác dụng duy nhất chính là lãng phí trăng giấy các ngươi hiện tại nghiên cứu những công pháp này lộ tuyến tra thiếu bổ sót dù là tại khởi điểm động cơ bên trên hai mươi năm trước đã có người đã làm hàn Dục chất vấn lập tức hắn nhìn về phía có một cái nhị chuyển võ giả nói còn có cái này vận chuyển phương hướng ta nhớ được là ta còn tại đi học thời kỳ hấp dẫn nghiên cứu phương hướng bất quá tại ta nghiên cứu sinh sau không lâu liền đã nghiệm chứng sai lầm lộ tuyến ngươi cái này trăm năm sau tân sinh một đời thế nào còn tại các bên trên các hoa còn có ngươi cái này bỏ sót phân tích ngươi cái này chất vấn cũng không phải là công pháp bản thân mà là toàn bộ võ đạo hệ thống cái này chí ít cũng phải là ngũ chuyển trở lên nghiên cứu đầu đề ngươi một cái nhị chuyển tại quái cái gì xem hết nội dung phía trên hàn g ụ c làm ra chính xác đánh giá những n à y đ ồ bật ra trường học sau này không có bất kỳ cái gì dùng tốt nghiệp đều khó khăn còn muốn bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi đón hàn dục im lặng ánh mắt hiện trường rất nhiều sinh viên chỉ có thể đáp lại lúng túng mỉm cười học trường vạn giới ước vạn trường trung học hàng năm lượng rất lớn võ giả tốt nghiệp chúng ta là quá khứ trong mười năm số người nhiều nhất một giới phần lớn đường đều bị tiền nhân đi khắp chúng ta chỉ có thể trong võ đạo hệ thống xây xây sửa sửa hoặc là nói cọ một cọ hầu、oh. hàn dục gãi gãi đầu cũng là bất đắc d ngay cả tốt nghiệp đều như thế khó khăn chớ nói chi là thi nghiên cứu tiến tân triều rồi không phải hắn không muốn giúp bọn này học thứ có thể mang nhiều một cái hậu sinh tại tân triều bên trong cũng coi như có cái bằng hưu chỉ là con đường phía trước liền như thế rộng lớn hàng năm danh n lạch liền như thế nhiều mỗi một cái thu hoạch được tiên thẻ cơ bản đều cùng tân triều người có quan hệ thân thích không có hậu thuận đám võ giả muốn thành công so lạc đà xuyên qua lỗ kim còn không đâu chương 497, t â n triệu nội chiến 2, a i chương 497, t â n triệu nội chiến 2, tại trong hội nghị hàn dục đơn giản chỉ điểm những này hậu bối nửa giờ đền bù tin tức của bọn hắn kém sau này hắn liền lắc đầu đi ra văn phòng tại hắn phía sau là bởi vì sông lầm thiên gia bị bản thân đ i ể m phá thiên c u n g một góc sau này bị tranh lệch cho đ ạ kích thất hồn lạng phách đám báo giả và hôm nay trước đó bọn hắn còn vẫn làm lấy chỉ cần mình cố gắng liền có thể tiến vào tân triều m ộ n g đẹp nhưng ở tin tức xương mở bị hàn dục sẽ mở sau này biết rõ chân tướng bọn hắn thì bị tranh lệch triệt để đánh g h y trí tiến thủ hàn dục cũng không biết mình bây giờ gây nên có chính xác không có lẽ khiến cái này người tại hoang đường m ộ n g đẹp bên trong chết chìm cũng không tệ tại hiệu trưởng tân búc ở trong đi ra trường học hàn dục có chút lạnh nhạt lắc đầu nếu như luận cảnh giới hắn cùng với hiệu trưởng cùng là ng song phương về mặt sức mạnh cũng không có bản chất trên lệch tại trăm năm trước thuộc về cùng một giới tốt nghiệp hai người duy nhất khác biệt chính là hiệu trưởng tốt nghiệp sau này đối mặt tông môn mời chào lựa chọn tiếp nhận mà mình thì là ra sức nhảy lên thành công thi nghiên cứu lên mở tiến vào tân triều đối phương chỗ tân búc lại là bản thân tân triều người thân phận hàn minh ta bây giờ là thật sự ao đ ớ c ngươi hiệu trưởng nhìn xem trước mặt phong thái vẫn như cũ đồng học mất thần đạo và năm về sau ngươi còn có cơ hội nhảy ra chỗ này bể khổ trường sinh tự thị không giống chúng ta đem hết toàn lực đến ngũ chuyển sau này con đường phía trước xa đời nếu có cơ hội đợi đến ba vạn năm về sau người đến ta trước mộ phần rót một ly rượu thường ta miêu tả một phen bạn năm sau phong cảnh nhìn xem ngày xưa đồng môn bộ d á n g hàn dục gật đầu đáp ứng lúc chia tay sau hắn nhìn qua đỉnh đầu anh trăng chợt có một tia muốn mượn nguyện du nước ý nghĩ tùy theo hắn cất bước tại đàn nước tàn bộ nhưng mượn người đứng xem thị giác hắn mới nhìn rõ toàn bộ đàn nước bây giờ hiện trạng nói ngắn gọn chính là không sung sướng tại người người đều có thể tập võ sau này không còn có người sẽ chết đói nhưng ở thoát khỏi sinh tồn ấm no sau này những người này tư duy bắt đầu áp chế không nổi nhìn bên cạnh thậm chí internet cái t r ư ớ c cái tứ chuyển ngũ chuyển tự chủ những cái kêu động một tí ngàn năm vạn năm trường thọ người đối với mình sinh hoạt chật trội càng phát ra không thể chịu được được võ đạo chính là như vậy nhận hạn chế với tư chất không biết chính là không biết dù là đem hết toàn lực cùng thiên tài cũng có được giống l o à i ở giữa khác biệt tân triều lại như thế nào không phải như vậy đâu chợt được hàn dục trong đầu t o á t ra ý nghĩ này so sánh với những n à y nước khác võ giả tân triều giữa người và người càng là bình đẳng thọ mệnh cũng càng vì kéo dài tức tử người có thể bị mang đến ba vạn cuối năm tương lai nhưng tuyệt đối bình đẳng đối những cái kia càng có tư chất người mà nói chẳng phải là một loại á c bách nếu như nói đàn nước là tư chất soằng xính người lao ước tư chất siêu tuyệt người kia tân triều thì là trái lại những cái kia quấn sinh quấn chết tiến vào võ giả trướng mắt những cái kia rõ ràng b ệ n nát lại có được đồng dạng địa vị tân triều người lại hoặc là nói tân triều những cái kia nằm ngửa trời sinh tân triều người sở di chán ghét những cái kia quấn vào sau đó người là bởi vì những cái kia quyền vương lộ ra bọn hắn nằm ngửa lại hưởng thụ ngang nhau địa vị có vẻ hơi xấu xí càng là suy tư hàn dục càng là mồ hôi lạnh n ứ a ra chỉ cảm thấy tân triều nội bộ cũng là mâu thuẫn trung điệp còn tốt còn tốt hàn dục vô vô bộ ngực hắn chưa hề cảm thấy có được lực lượng là bao nhiêu tốt một sự kiện mặc dù tân triều nhìn như bình đẳng nhưng lãnh đạo toàn bộ quốc gia phương hướng vẫn luôn là những cái kia lục chuyển đám võ giả trực khống cấp thấp đám võ giả dù là lại thế nào phản kháng cũng không tế với sự người mạnh nhất ý chí đại biểu tân triều ý chí vô luận tối cường giả muốn dân chủ độc tài lại hoặc là phong kiến tầng dưới chót đều không thể cải biến vạn hạnh chính là bây giờ lục chuyển đám võ giả là muốn bình đẳng mà chỉ cần lục chuyển ở giữa không phát sinh mâu thuẫn tân triều liền có thể đi thẳng xuống dưới còn đối với, với lục chuyển đoàn kết hàn dục là có lòng tin. dù sao quá khứ hơn ngàn năm lịch sử chứng minh toàn bộ tân triều đều là vây quanh kia chưa từng gặp mặt thiên đế vận chuyển mà bây giờ thiên đế từ đầu đến cuối không xuất hiện có lẽ là cái tin tức tốt tối thiểu không cần lo lắng lục chuyển bên trong đ ặ t trước hy vọng tân triều có thể một mực ổn định đi xuống đi hàn dục trong lòng chờ mong ầm ầm ngay tại hắn trong lòng mong đợi lúc trên bầu trời một tiếng chấn hoàn vũ ầm ầm nổ v a n g trực tiếp chấn động bắt phương cái gì tình huống có cao giai võ giả chiến đấu hàn dục đẫu nhiên nâng đầu nâng mắt một tiếng chấn động cựu tiêu nổ vàng ở trong đầu hắn q u a n quẩn liễu các người dám ẩn n ó phương sáng đại nhân bế quan đạo trường còn lừa gạt chúng ta ngàn năm thật sự là tội đáng chết vạn lần thanh em này là lục chuyển chân quân lá mang ngưng còn có nàng vậy mà tại lên án cùng là lục chuyển thanh mộng cùng diệp hưu đại nhân hàn dục chỉ cảm thấy toàn thân khắp cả người phát lệnh trước đó ngàn năm một mực duy trì hòa bình liền như thế bị đánh phá cái này chẳng phải là nói quả nhiên hàn dục giữa tầm mắt đỉnh đầu tinh tượng bắt đầu bạt b ẹ o lục chuyển ở giữa chiến đấu dù là ngăn lấy út vạn dặm vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đầu đội trời giống như lớn việc lớn không tốt tân triều lục chuyển bắt đầu sống mái với nhau rồi hàn dục trong lòng nổi lên s hạ tầng thế nào nào đều vô sự nhưng loại này thần tiên đánh nhau mới là kinh khủng nhất mà giờ khác này không chỉ là hàn dục toàn bộ tân triều trong ngoài đều triệt để loạn cả lên xem như vạn giới hạch tâm tân triều thượng tầm vậy mà xuất hiện bên trong đặt trước đánh nhau loại sự tình này vô luận thế nào nhìn đều sẽ gây nên trong ngoài nhất trí khủng hoảng phát sinh việc gì rồi một cái lục chuyển thò đầu ra nhìn về phía làm khó dễ lá mang ngưng nói trước đó không phải nhất trí biểu quyết vì không quáy giày phương sán đại nhân bế quan cho nên để đại nhân tĩnh tâm ngủ say sao ha ha đây chẳng qua là bánh hàn các nàng lý do mà thôi lá man ngưng cười lạnh lập tức đem chính mình tại hậu cung ở trong thấy một màn chậm rãi nói ra tiếp theo một cái trước mắt kia lục c h u y ể n ánh mắt đ n g nhiên trực lớn trong mắt lóe lên một k i a chân h ỏ a nói cũng là nói quá khứ ngàn năm những người này vẫn luôn đang gạt chúng ta vụ trộm kia không phải đâu lá mang ngưng nắm chặt nắm đông nói chúng ta tín nhiệm bọn hắn như thế thậm chí đem hôn mê phương sán đại nhân giao cho các nàng xem hộ kết quả những người này chính là chỗ này sao hồi báo tín nhiệm của chúng ta một ngàn năm a người biết ta cái này một ngàn năm là thế nào tới được sao thiếu nữ răng ngà cắn ác không biết bao nhiêu cái trời tối người yên nàng đều nửa đêm tình ngộng kết quả bọn này bịt b ậ y mà thoải mái như thế lâu cái này sao có thể chịu nghĩ tới đây lá mang ngưng lặng lẽ nhìn về phía trước mặt chúng nữ nói hiện tại nhanh chóng đem đại nhân thân thể giao ra lại nói tiếp lăn ra lĩnh vực cấm đoán ba năm chờ đợi đại nhân thất t ỉ n h bằng không mà nói liền đừng trách ta không nói tỷ bộ tình cảm hôn vọng diệp hưu cười lạnh n ắ m t a y ngàn năm qua luyện hóa từ phương sáng tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ cường giả vi tôn nên để cho ta nằm đấm lớn chính là đạo lý muốn p ư ơ n g sán t u t chính các ngươi bằng thực lực tới bắt đi trong lúc nhất thời tân triều chiếc này bầu ở bởi i nối liền nói liền vì vì phương phương phương phương thuyền nhỏ tương tự bởi vì tranh thân Chương tích. chương tích. tương sán cùng sán sán sán mà một mà mất mất ẩm ẩm. lục lật lật. trô tự đoạt Tân 498, 498, trời từng bị quan huy bao phủ tinh h ả i giờ phút này lại che kín v ế t rách mấy bạn tên đứng tại vũ trụ đỉnh điểm lục chuyển chân quân lẫn nhau đầu đá b ộ t phát năng lượng sẽ rách hiện thực kết cấu chỉ cần ngừng đầu liền có thể nhìn thấy tinh không ở trong nổ phát hiện từng màn vô luận vỡ vụn không gian hoặc là đám người hoàn hồn lúc phát hiện trên tay bị ngược dòng thời gian đều đủ để chứng minh cuộc chiến đấu này cường độ cùng cường độ rộng đây chính là mấy vạn lục chuyển ở giữa tranh bạc chiến mỗi một cái lục chuyển đều đủ để điều một phương động thiên xem như hắn quần quận không dứt hậu bị nguồn năng lượng trên lý luận chỉ cần cho lục chuyển đầy đủ thời gian khá dài là có năng lực đem một cái tinh hệ cho toàn bộ chia c á c h hàn dục nhìn lên bầu trời dị tượng yên lặng thở dài cảnh giới càng cao càng có thể cảm nhận được đỉnh đầu kia trong chiến đấu chuyển gia huy áp chớ nhìn hắn bây giờ ngũ chuyển cảnh giới nhưng lục chuyển nhất n i ệ m bên dưới đủ để đem đông đảo chúng sinh hóa thành cho bụi mà những ngày này lục chuyển đoạn đấu nguyên nhân cũng đã ra tới rồi nghe nói là mấy cái lục chuyển khinh n h u n thiên đế thân thể tiến hành võ đạo cấm kỵ nghiên cứu chuyện xảy ra về sau trực tiếp gây nên tân triều trên dưới một mảnh xôn xao vì đối kháng mấy vị kia lục chuyển toàn bộ tân triều nội bộ lục chuyển tập thể liên hợp tới chiến đấu muốn nhưng tựa hồ là thật sự tại thiên đế thân thể bên trên nghiên cứu ra đồ vật dù là chư vị lục chuyển liên thủ cũng chỉ có thể đánh cái khó phân sàn sàn nhau không biết có cái gì tốt đánh thế hệ lao niên tân triều người tư duy thật sự là khó có thể lý giải được h à dục bên thai chợt được vang lên một câu đơn giản phàn nản thanh n m nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh tân sinh một đời tân không biết từ lúc nào bắt đầu một đời mới tân triều người đối với bây giờ kiếm không dễ sinh hoạt dần dần quen thuộc cũng càng không hiểu tín ngưỡng là cái gì đ ổ vật rồi dù sao tân triều đã đi qua gần hai ngàn năm rồi ngay cả ta loại này sau này gia nhập cũng coi như cổ nhân nếu như quá khứ rông dài lời nói sẽ bị nhà danh tra bị đi hàn dục có chút bất đắc dĩ cười cười ngay tại hắn suy tư lúc tinh không bên trong một đám lục chuyển đang vì tranh đoạt phương sán thân thể mà ra tay đánh nhau d i ệ p hưu nhìn xem trước mặt liều sống liều chết rất nhiều lục chuyển tóc vàng bay lên lộ ra cười lạnh một tiếng giờ khác này ở trong tay nàng chính nắm lấy phương sán ngủ say thân thể tiếu dung càng thêm tàn nhẫn các ngươi lại thế nào liên hợp thì thế nào phương sán đại nhân ngay tại trên tay của ta tiếp xuống ta muốn để các ngươi trơ mắt nhìn ngủ say phương sán đại nhân bị ta như thế nào lăn lục ta muốn đem đại nhân hung hăng nuốt vào mà các ngươi chỉ có thể vô lực nhìn xem nhìn xem hắn bị ta trung cực vũ đủ. nghe thế tại chỗ lục chuyển nhóm muốn rách cả mỹ mắt suýt nữa đem răng ngà cắn nát từng cái d u n g ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm diều hưu hận không thể trực tiếp đưa nàng chém xuống rồi cái này t i ệ t đi vậy mà hung hăng ngay trước mặt các nàng đi chuyện như thế trong một chớp vô số lực lượng bộc phát giống như thiên địa sơ phân đem thế giới hóa thành một mảnh hỗn độn nhưng ở vạn vật tịch diện trước đó liêu thanh mộng h ừ lạnh một tiếng lịch chuyển thời gian mạnh mẽ đem v ạ n tiên một kích xoay chuyển tại liêu thanh mộng chặn đánh bên dưới rất nhiều lục chuyển cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp hưu y phục sụp đổ lấy tinh không làm c h ă n lấy không gian làm giường đáng chết tiện nhân không cho phép ngươi đụng hắn giã tiện thì ta lệnh cho ngươi từ phương sán trên người người lớn xuống tới không được ước lượng hắn g ã năm tay thu hồi lại mau đưa lấy tay về chúng tiên phẫn nộ nhưng bị gánh hẳn liêu thanh mộng ấy bị lục chuyển người nổi bật ngăn đón quả thực là vô pháp đột phá tuyến phong tỏa chỉ có thể điền c u ồ n g chửi ấm lên nhưng tại hạ m ộ t khắc chúng tiên tắt tiếng bởi vì ở trong mắt các nàng là như vậy cao quý mà không thể mạo phạm phương sán giờ phút này chúng q i y là bị diệp hưu cho làm bẩn một màn này cơ hồ muốn đập nát hiện trường rất nhiều lục chuyển nội tâm các nàng ngàn năm qua kiên trì vậy mà liền như thế bị diệp hưu khinh n h ậ n cái này rất giống ở trước mặt người ngoài mong mà không được nữ kiếm tiên lén lút lại cùng hoàng mao k h o y cùng một chỗ làm sao không để tại chỗ hâm mộ người tan nát có lòng ngươi trêu chọc long trêu chọc hổ đều không nên dây vào ta ta nhịn tiêu nhịn tiểu vậy nhịn không được ngươi ta muốn giết n g ư ơ i nha giết n g ư ơ i cái này tiện tỳ đáng chết trong một chớp mắt bởi vì nón xanh kích thích tại cực hạn phẫn nộ thôi thúc dưới lửa giận công tâm hiện trường rất nhiều lục chuyển lực lượng tăng mạnh một đoạn lúc đầu lẫn nhau ở giữa cùng là phương sán hậu cung lẫn nhau ở giữa nước giếng không phạm nước sông động thủ trước đó đều có chỗ thu liễm không chuẩn bị làm ra mạng người nhưng giờ phút này diệp hưu giết người còn muốn chủ tâm tức h ồ n hển phía dưới xuất thủ không giữ lại chút nào trong lúc nhất thời chiến đấu cường độ cùng tăng tăng mạnh một đường đột phá chân trời trước đó còn thu đánh thủ đoạn công kích giờ phút này lại là không để ý chút nào rồi ấm ầm ý đông lai nhìn lên bầu trời ở trong biến ảo tinh tượng nhịn không được than nhẹ một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ tại khai chiến ban đầu hắn còn muốn khuyên một câu nhưng mình ngũ chuyển tu v i sao có thể khuyên động chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mà lại bây giờ tại bên cạnh hắn ngàn năm t r ư ớ c bầu bạn hắn người đã ít càng thêm ít lạn hoạt vương ép siêu nhân những năng lực giả này nhóm tại xử lý tân triệu mấy trăm năm sau cảm thấy nhàm chán đều ảo hào di chuyển đến không có bị phương sán ảnh hưởng thời gian bên ngoài yên tĩnh chờ đợi ba bạn năm sau gặp lại bây giờ tân triệu bên trong thế hệ lão niên cơ hồ chính trị còn lại mà những cái tia chống đỡ chiến lực lại bắt đầu náo nội chiến ngươi liền không thể xuất thủ ngăn một c h ú t không quý đông lai nhìn về phía bên cạnh vị t i a duyên dáng yêu kiểu dị đồng thiếu nữ thất truyền phương thương n g u y ệ t ngước mắt nói n g ă n vậy muốn ta giúp ai hai bên trên danh nghĩa đều xem như mẫu thân của ta bất luận giúp ai đều có thể đắc tội một phương khác chờ phụ thân thức tỉnh về sau thời gian còn muốn tiếp lấy qua ta hiện tại xuất thủ tổn thất quá lớn không bằng trực tiếp chờ kết quả cuối cùng phương thương n g u y ệ t thản nhiên nói yên tâm ta sẽ xuất thủ cam đoan mẫu thân nhóm không người tử vong kia tân triều đâu quý đông lai hỏi như vậy tân triều trong ngoài sợ rằng sẽ lại loạn mấy ngày nay bởi vì chiến đấu toàn bộ tân triều ngoại thương con đường đã triệt để đóng lại tại sao phải ngoại thương phương thư nguyện ngước mắt nói cái này mấy vạn thế giới bên trong ngũ chuyển trở lên tinh anh cơ hồ đều bị đặt vào tân triều hệ thống mà tứ chuyển trở xuống phạm nhân ngay cả pháo hôi cũng không tính đóng lại con đường hoàn toàn không có ảnh hưởng hai vị tứ chuyển mỗi ngày thảo luận số liệu lượng so một cái tiểu quốc cả năm sở nghiên cứu phải trả muốn phong phú chỉ cần sẽ có tiềm lực bình dân sàng chọn tiến vào tân triều còn giữ lại những người kêu bảo chỉ cơ bản ấm no là tốt rồi phương thư nguyện nói đề nghị thậm chí ta ngay từ đầu liền phản đối tân triều kiến thiết qua toàn cơ sở bảo hộ hệ thống cái này dẫn đến tân triều không có cạnh tranh mỗi năm đều có phần lớn công dân không làm sản xuất t r ầ mê m ngược l ạ c cái này thậm chí trực tiếp dẫn đến c u ố n vào những người di dân kia cũng bị loại này bầu không khí ảnh hưởng cầm tới tiên thẻ về sau trực tiếp liền triệt để nằm ngửa rồi cũng là bởi vì không đủ khổ không đủ mệt mỏi mấy người này mới có thời gian cả ngày t ạ i internet bên trên tuyên truyền các loại kỳ thị ngôn luận đối các loại vấn đề biểu đạt bất mãn ta cảm thấy sớm nên quản lý rồi chương bốn trăm chín mươi tám phương sán mất tích hai chương bốn trăm chín mươi tám phương sán mất tích hai quý đông lai bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh phương thương n g u y ệ t rõ ràng là do chúng sinh tín ngưỡng mà ra đời siêu phàm sinh mệnh cũng không hiểu lòng người sao người quá tàn khốc đã cùng phương sán thiết lập tân triều lúc ý tưởng hoàn toàn đi ngược lại quý đông lai nói đi ngược lại không phải là người sao phương thương n g u y ệ t thản nhiên nói tội ác người đi chết hiền lành người vận may nỗ lực người mạnh lên lười nhác người xuống tạm đây là ta trở lại quá khứ về sau nghe tới phụ thân thiết lập tân triều lúc chính miệng kể do nguyên thoại một mực đối tất cả mọi người bình đẳng chính là đối tất cả mọi người không bình đẳng phấn đấu người h ẳ n làm u ố n so l ờ i b i ế n người có nhiều hơn thu hoạch người nghèo nhi tử chỉ cần đầy đủ cố gắng cũng có thể đổi kịp người giàu có đ ờ i thứ ba tích lũy người cưỡng ép đem tất cả mọi người đãi ngộ s a n bằng đối với những cái kia cố gắng phấn đấu người là bao nhiêu bất công chúng ta phải làm là duy trì hoàn chỉnh tăng lên thông đạo mà không phải đem tất cả mọi người sinh hoạt thủy bình duy trì một loại bình đẳng người người đều vật chất tài nguyên tiêu hao cơ hồ vô thượng hạn thực tế quá bất hợp lý cá biệt nhất chuyển bình dân tiêu hao so ngũ chuyển một năm nghiên cứu tiêu hao đều lớn hơn loại tình h u ố n này hao phí vật tư quả thực là cái con số trên trời đối những cái kia lười nhác người dành cho thấp nhất sinh hoạt bảo hộ là được như vậy đối toàn bộ tân tri quý đông lai bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh phương thư ơ người nói ngươi có chút quá cực đoan đem tân triều giao cho ngươi ta thực tế không yên lòng ngươi muốn rời khỏi thiếu nữ nghe ra đối phương nói bóng gió lộ ra một kia kinh ngạc liên tiếp quản lý tân triều ngàn năm hơi mệt chút quý đông lai bất đắc dĩ nhún vai nói tiếp xuống tình huống ngươi nên lý giải không dùng được mấy ngàn năm liền sẽ sinh ra mới lục chuyển lại nói tiếp lục chuyển sinh ra sẽ móc nối càng ngày càng nhiều vũ trụ vì cam đoan thế giới có thể không chế tính ta mới đưa toàn bộ vạn giới sở hữu võ giả toàn bộ đặt vào tân triều hệ thống nhưng bây giờ đỉnh đầu đại gia đám người kia để cho ta cảm thấy cái này thể hệ yêu đất ba vạn năm mươi biết đối với nhân loại tới nói bao lâu sau cơ hồ là ba nghìn thay mặt t r i n h lệch còn tiếp tục như vậy chờ ba vạn năm về sau tân triều lục chuyển số lượng sợ rằng sẽ đột phá một triệu một triệu cái móc nối vũ trụ bên trong không biết thậm chí ngay cả thất truyện đều không nhất định có năm chắc t r ư ờ n g quản cho nên ta muốn đem đ ạ i bộ phận tân triều người toàn bộ dọn ra ngoài cho nên sở hữu tân triều ngũ chuyển nhất định phải toàn bộ chuyển ra bị phương sán ảnh hưởng thời gian đợi đến ba năm sau phương sán thức tỉnh về sau căn cứ thế cục lại tiến hành đột phá đến như nói ngũ chuyển trở xuống những cái kia võ giả căn cứ ý nguyện cá nhân lựa chọn phải trăng lập tức chuyển ra phương thư nguyện rõ hỏi kia tân t r i ề u bên ngoài những người kia đâu những cái kia vô pháp thông qua sàng chọn không hợp cách ngũ chuyển nhóm cũng là có tỷ lệ sinh ra lục chuyển không phải có ngơi ư cái này thất chuyển ở đây sao quý đông lai cười nói lớp không bằng khai thông cho bên ngoài những cái kia ngũ chuyển đến lục chuyển thăng tiên chứng nhận không chứng nhận thăng tiên trực tiếp đ ể chết mỗi trăm năm hạn định đột phá lục chuyển chỉ có một người đến như còn lại có được đột phá tiềm lực ngũ chuyển thì thu hoạch được tiên h ẻ thì có được di dân tân triệu tư cách cùng chúng ta một đợt tiến về vạn năm về sau được rồi tùy ngươi phương thư n g u y ệ t không có phản đối dù sao đối với thất truyền tới nói lục truyền yếu ớt như là con sâu c á i kiến không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng liền giống như bên ngoài mấy v ạ n lục truyền nhóm liều mạng liều sống liều chết nhưng xem như tranh đoạn hạch tâm phương sán vẫn như cũng ủ say một chút việc cũng không có mà liền tại nàng tĩnh tư kiểm tra lúc ánh mắt đống nhiên ngưng lại vượt qua đại thiên nhìn về phía vực ngoại thế nào rồi chỗ nào xảy ra vấn đề rồi quý đông lai chú ý tới phương thư nguyện biến hóa thần sắc do hỏi vo giới có người đến rồi phương thư nguyện ngữ ký vô cùng ngưng trọng cái gọi là có người đến rồi chỉ là võ giới bên ngoài tồn tại một cái vượt qua biển vô tận mà đến người tại ngàn năm trước nàng đã từng phá vỡ tinh hải cưỡng ép tiếp ứng phương sán g đi tới tương lai khi đó nàng thuận tay cong lên dùng tinh thần lực quét hình võ giới phạm vi năm mươi triệu năm ánh sáng bên trong địa giới phát hiện chí ít ba vị thất truyền nhưng này chỉ là nhìn gặp nếu có cao hơn nàng giai tồn tại dù là tâm tướng quét qua cũng có thể nhìn thấy một mảnh đèn nhánh giống như không có gì lúc đó nàng chỉ lo lắng có thất truyền thậm chí cao cấp hơn tồn tại chú ý tới cái này bên cạnh dị thường tinh thần lực bây giờ quả nhiên có người đến rồi dù sao có thể vượt qua võ giới biển vô tận đến tuyệt đối không phải lục chuyển cảnh giới hoặc là nói sau lưng đẩy tay không phải lục chuyển giờ phút này tại võ giới nguyên bản tân triều di chỉ bên trên một cái hắc b à o nam thử sừng sững vào hư không đây chính là tổng thống nói có cường giả khí tức c ầ n hiện c h ỗ sao hắc b à o nam nhìn xem dưới thân cái này b i ể n rộng m ê n h mông không có chút nào sinh mệnh hoạt động vết tích mang theo tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ hắc b à o nam hai tay bỗng nhiên kéo một cái thử kéo khó mà dung chuyển thời gian sông dài mạnh mẽ bị hai tay của hắn xé mở một đạo dưới người cao vết nước á i này khe n ư ớ bên trong ấn chiếu vào mảnh đất này quá khứ. hắn tựa đầu thăm dò vào cái này khe nứt ở trong quan sát nhưng nhìn hết trước sau ba trăm năm vậy không có chút nào phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu nơi này tựa hồ từ xưa đến nay chính là không người biện cả không có bất kỳ cái gì vấn đề tựa đầu lùi về khe hở một lần nữa khép lại kia hắc bảo nam cũng không hề hoàn toàn từ bỏ dù sao nếu thật là còn mạnh hơn hắn tồn tại xoay chuyển nhân quả đem t h i ế n khu vực này chuyển không đồng thời che giấu thời không vết tích cũng là dễ như trở bàn tay được rồi q u ả n hắn có người hay không liền nghe vương thượng lời nói lưu một phần t ư tín ở nơi này là tốt rồi ta còn phải đi tới một cái văn minh căn cứ hắc bảo nam nói tâm tướng hiển hóa lưu lại một phong tràn ngập chữ viết phong thư khảm nặng tại không gian phía trên t r ì n h phong thư tín tản ra h o n g ánh ánh sáng lộng lây cùng thời không cơ hồ hòa làm một thể không bị ngoại giới biến động cải biến vạn cổ trường tồn nếu là có lục chuyển cảnh giới tại phạm vi vạn m é t bên trong liền tất nhiên phát hiện cái này khảm vào thời không thư tín đến lúc đó lấy ra chính là rồi đã nói đã đưa đến hắc bảo nam không nói nữa bóng người l ạ g yên mà đi hướng về một phương hướng khác phi nhanh hắn còn có rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành tinh hải bên trong phương thư nguyện tiên lặng chờ lấy hắc bảo nam đi xa ánh mắt lưu tại kia phong trong tín thư suy tư một phen sau không có đục bảo để cho an toàn vẫn là đợi ba năm về sau phương sáng thức tỉnh lại nói miễn cho lại ra cái gì được rẽ sau đó mấy ngày thời gian trên bầu trời chiến đấu từ đầu đến cuối tồn tại tựa hồ hoàn toàn không có đ ỉ n h chỉ dấu hiệu mà quý đông lai cũng đúng như bản thân nói bắt đầu đem lại đa số tân triều người hướng ngoại di chuyển cùng nhau chờ đợi ba năm về sau phương sáng thức tỉnh cái này tân triều đại cục di chuyển tín hiệu vừa để xuống lập tức đưa tới vạn giới nhất trí ngạc nhiên nguyên bản ngoại giới xem náo nhiệt người ngoại quốc đều hẳng rồi không phải người thật đi a không suy tính một chút đừng ép ta quỷ xuống đến cầu ngươi quá khứ internet bên trên vô số nhà danh tân t r i ề u bình luận thay đổi trạng thái bình thường thay vào đó là các loại bối rối bởi vì quá khứ vẫn luôn là do tân t r i ề u để duy trì vạn giới trật tự bọn hắn mặc dù cuốn vẫn còn sống xuống dưới nằm ngửa vậy không chết đói nhưng bây giờ tân t r i ề u đi rồi bọn hắn làm sao bây giờ mà đổi thành một bên lục c h u y ể n đại chiến vậy bắt đầu xuất hiện vấn đề mới đó chính là trận này đấu tranh tiêu điểm phương sán biến mất chương bốn t i c h í v õ đạo hai m ư m ộ t chương bốn sĩ vợ võ đạo hai mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy một ngươi đem phương sán giấu chỗ nào một tiếng lạnh lùng lời nói chấn động hư không liếu thanh mộng đám người dẫn mắt nhìn chằm chằm trước mặt lục chuyển tại vừa rồi trong chiến đấu bởi vì chiến cuộc thực tế quá h ỗ n loạn trực tiếp dẫn đến phương sán thân thể tại trong chiến đấu bị chuyển di ha ha ha song vua tốt qua đơn thắng đã ta không đụng tới phương sán đại nhân vậy các ngươi cũng đừng nghĩ lại nhung c h ẳ n g nói chuyện lục chuyển cười dịu g i a n g đạo nhưng lời nói lại làm cho ánh hàn đám người khó thở người ta cùng là lục chuyển chỉ có lượng tranh l ệ c ũ n g không bản chất khác biệt ẩn nó phương sán lục chuyển cười lạnh cho nên có lẽ chúng ta đánh không lại ngươi nhưng muốn so dấu đổ v ậ t lời nói có chúng ta quấy nhiễu ngươi lại mơ tưởng lại tìm đến lớn người nàng để cùng một trận doanh lục chuyển nhóm đều là trong lòng thoải mái nhìn liêu thanh mộng trở n ư n g muốn ngược dòng thời gian tìm kiếm phương sán vị trí lúc này xuất thủ ngăn cản dù sao phá hư có thể so sánh đi tìm nguồn gốc muốn dễ dàng nhiều tại lục chuyển quấy nhiễu bên dưới vẹn vẹn trong một chốc mắt thời không rối loạn nhân quả sai d ự đem hết thể chỉ hướng phương sán manh mối toàn bộ vùi lớp thậm chí bởi vì rất nhiều lục chuyển cùng nhau xuất thủ d u y ê n cớ nhân quả quá mức lộn xộn liền ngay cả ban đầu ẩn nó phương sán vị kia lục chuyển cũng vô pháp tìm tới phương sán tung tích phương sán liền như vậy hoàn toàn biến mất tại trong cuộc chiến mà hắn biến mất cũng làm cho trận này do hắn mà ra chiến đấu không có tiếp tục ý nghĩa trận chiến đấu này không có chân chính bên thắng nhưng lại tại hiện trường rất nhiều lục chuyển ở giữa lưu lại một cái kết lẫn nhau ở giữa liếc nhau liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả mà ở không người có thể biết góc khuất bên trong phương sán n g say bóng người liền yên lặng tại góc tối không người ở trong tân lịch năm một n tân triều chín mươi lăm nhân viên rời ra mảnh này bị thời gian ra t ó c khu vực còn thừa năm nhân viên bất lực cũng không ý nguyện quản lý lớn như vậy vạn giới hoặc là nói lưu lại tân triều người không nguyện ý hướng vạn giới chia sẻ quyền lợi của mình theo tân lịch năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm tân triều đối ngoại tuyên bố tiếp xuống hai vạn tám ngàn năm do các giới tự chế trước đó do dã man màn áo động thời đại lần nữa bắt đầu nếu như nói tại tân triều quản khống b ê n giới vạn giới còn bảo trì có cơ bản nhất nhân quyền lời nói tiếp theo vạn giới bị bỏ quản khống đạo đức lần nữa lui về hai ngàn năm trước mãng hoang thời đại không không thể nói mãng hoang thời đại bởi vì theo khoa học kỹ thuật cùng võ đạo phát triển đối người nghiền ép đã để cao đến một loại cực kỳ hiệu suất cao trình độ so với cổ đại dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra luật đấu hiện tại thì là dựa vào thể chế cùng quy tắc đối người tiến hành nghiền ép nếu như nói khoa học kỹ thuật cực lớn phát triển mà nhân dân sinh hoạt thủy bình thấp xuống thuộc về xì bờ vụ lời nói kia giờ phút này võ đạo cực lớn phát triển mà nhân dân sinh hoạt thủy bình thấp xuống tính làm xì bờ võ đạo thượng tầng người phát hiện so với tân tân khổ, khổ nghiên cứu ra máy móc võ giả máu thị so máy móc muốn dùng tốt nhiều bất kể là liên tục không ngừng huyết khí vẫn là siêu việt siêu máy tính tư duy không cần suy xét giải nhiệt loại này chủ nghĩa duy vật vấn đề võ giả trái tim chính là liên tục không ngừng vô tận nguồn năng lượng tại cao tầm cực hạ nghiền ép bên dưới máu thịt cùng máy móc hỗn hợp huyết thực tạo vật bắt đầu xuất hiện ban đầu là dựa vào huyết khí nạp năng lượng cơ đ i ệ n lại nói tiếp nhất chuyển võ giả bền bỉ lớn g â n hóa thành truyền thống bánh xích tiếp lấy khung xương dùng làm t i n h tế bong tàu bởi vì duy tâm võ giả cơ hồ vô cùng vô tận năng lực tái sinh khí quan bị hái về sau có thể lập tức mọc ra cho nên tại giai đoạn trước tất cả mọi người mừng rỡ trực tiếp há nhưng theo thời gian trôi qua nguyện ý hái khí quan nhiều người nhất chuyển võ giả khí quan giá cả dần dần bị đánh xuống tới những cái kia tổ chức cùng cơ cấu đối ngoại nhu cầu khí quan đẳng cấp vậy dần dần dâng lên từ nhất chuyển đến nhị chuyển lại nhảy đến tam chuyển tứ chuyển tiếp đó do võ giả thân thể tạo thành nghĩa thể bắt đầu lan tràn toàn bộ xã hội chỉ cần thấy ghép ngũ chuyển võ giả trên thân cắt đi tứ chi chỉ lưu lại đại não liền có thể ngắn ngủi thể nghiệm siêu thoát bản thân cảnh giới lực lượng không cần lo lắng phát lực lượng quá lớn vốn có nhục thân cho chân bỡ bởi vì mua tứ chi lúc sẽ ở tứ chi ở trong nội trí một bộ phận tâm tướng ngươi có thể tại vận động thời điểm trực tiếp dùng tâm tướng đến bảo hộ không bị thay thế máu thịt loại này nghĩa thể được xưng là võ thân mà theo cao dai máu thịt tới ghép lực lượng mạnh mẽ liền tràn ngập người sử dụng trong lòng cái này một sản phẩm đẩy ra lập tức đ ạ i bạo nhưng ở bí ẩn bên trong góc liên quan tới sử dụng võ thân dẫn đến ý chí bị trong máu thịt cao dai cường giả ảnh hưởng thu hoạch được bị điên báo cáo tin tức bị cao tầng đẻ xuống dần dần loại này võ thân bắt đầu vang dội vạn giới bên trong đủ loại loại hình võ đạo võ thân bị khai phát g i tới mỗi loại võ thân ở trong sẽ niêm phong tích chữ nguyên chủ nhân truyền thừa cùng công pháp bất đồng võ thân có thể thích quân dụng hình dân dụng hình chuyên hạng hình đặc thù hình căn cứ chiến đấu giò xét trí năng khai thác chờ một chút khác biệt phân loại có thể sử dụng loại hình khác nhau ngũ chuyển võ giả chuyển thừa theo loại này võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp võ thân hưng khởi từng cái tông môn cùng công ty bắt đầu nếm thử tính sử dụng những ngày vận chuyển võ thân võ giả thân thể tiến hành thí nghiệm trải qua thí nghiệm về sau vận chuyển chuyên hạng võ thân võ giả tại chế tạo sản xuất hiệu suất trực tiếp song bạo nguyên bản võ giả tại võ thân dung nhập xã hội về sau tất cả mọi người phát hiện chỉ cần mua mới võ thân tinh thần có thể cùng võ thân chủ nhân ý chí cùng liên tiếp cũng là nói chỉ cần sử dụng võ thân đầy đủ lâu ngươi thậm chí đều không cần luyện võ đối võ công cảm g ộ liền sẽ tự nhiên mà vậy để cao lấy tại loại này võ thân trùng kích bảo nguyên bản mọc lên như nấm võ đạo lớp huấn luyện toàn bộ vỡ nợ bởi vì không cần lại bị dạy bảo ngươi ở đây sử dụng võ thân trong quá trình tự nhiên mà vậy có loại này càng lộ mà lại so cùng dai càng mạnh cùng là nhị truyền ngươi bất vả một năm tu hành công pháp ta chỉ cần mua võ thân liền có thể tự nhiên mà vậy học được đồng thời có thể dựa vào võ thân đánh g a tam truyền tứ chuyển lực lượng mà ở trong công việc võ thân ứng dụng càng thêm rộng khắp ngươi nếu là đi đường có thể sử dụng có được không gian truyền thừa võ thân ngươi muốn tạo ra có thể sử dụng sáng tạo vật truyền thừa võ thân thậm chí đứng tại chỗ nhìn xem nghĩa thể cánh tay tại tâm tướng điều khiển bên dưới cùng thân thể c á c h rời tiến hành vật chất thao tác không thể không nói tại ứng dụng lĩnh vực võ thân kỹ thuật ảnh hưởng toàn bộ vạn giới các mặt triệt để du nhập g n vào sinh hoạt trở thành một loại võ đạo cải tạo sinh hoạt điển hình cơ hội s tới những cái kia cả một đời không đạt được tứ chuyển ngũ chuyển tư chất bình thường đáng võ giả mừng rỡ với mình có trước đó chưa từng có lực lượng tại xã hội rộng khắp hô hào bên giới chương ơ n g ờ võ bốn trăm chín mươi chín xị vợ võ đạo hai mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hai chương bốn trăm chín mươi chín xị vợ võ đạo hai mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hai những tông môn kia trên cương vị toàn bộ đều cần vận chuyển nghĩa thể chuyên hạ n g võ giả nguyên bản tại võ thân không có tiến vào xã hội trước đó bọn hắn chỉ cần phụ trách bản thân một cái cương vị nhu cầu cho nên chỉ phát triển ra nhằm vào cái này cương vị chuyên hạng truyền thừa nhưng theo võ thân kỹ thuật tiến bảo mỗi cái cương vị ở giữa cần tài năng càng thêm toàn diện một người muốn đồng thời thân kiêm mấy cái chức vị nơi nào có vấn đề liền thay đổi đối ứng nghĩa thể tiến hành chuyên hạng sửa chữa người ta m chuyển võ giả năng lực mạnh hơn ta nhất chuyển võ giả chuẩn bị ngũ chuyển toàn thân võ thân một ngày hiệu suất là ngươi một triệu lần ngươi như thế nào cùng ta cạnh tranh thủ một n ề nghiệp tứ chuyển bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh vì sinh hoạt hoặc là nói dung nhập thế giới này những cái kia phản kháng nghĩa thể hóa đám võ giả chỉ có thể bị ép tiếp nhận võ thân dung nhập sinh hoạt nếu như đơn thuần chỉ là như vậy vậy còn miễn cưỡng bình thường nhưng ở nghĩa thể triệt để dung nhập sinh hoạt về sau một tin tức tại vạn giới dẫn bạo võ thân rất có thể dẫn đến bị điên trở thành võ đạo bệnh tâm thần võ giả máu thịt ý chí do tinh thần quán triệt máu thịt trường kỳ sử dụng cái khác võ giả máu thịt trừ thu hoạch được những cái kia võ giả công pháp kinh nghiệm bên ngoài rất có thể vậy đồng thời bị những cái kia võ giả công pháp kinh nghiệm ý ức cấy ghép phát triển càng về sau ký ức tri võ giả sẽ thành võ đạo bệnh tâm thần bắt đầu lâm vào giết chóc điên cuồng cái này giống như b ạ t xá giống như khủng bố tin tức trực tiếp dẫn bạo xã giao internet trong lúc nhất thời vô số người hào hào từ bỏ sử dụng nghĩa thể muốn bình thường trở lại sinh hoạt cũng tại xã hội hô hào đại gia trở về tự nhiên đáng tiếc là bánh xe lịch sử sẽ nghiền chết hết thể ngăn cản tại người phía trước những tông môn kia tại tin tức tuân r a sau không có bất kỳ cái gì cải biến vì duy trì sức cạnh tranh biển hiệu yêu cầu vẫn như cũ chỉ mặt hướng sử dụng võ thân cấy ghép người loại tình huống này từ bỏ võ thân chẳng khác nào bỏ qua chức vị nếu như nói đây vẫn chỉ là nhỏ khó khăn lời nói vậy cái kia chút trở về sinh hoạt hàng ngày người phát hiện mình tựa hồ có chút vô pháp thích đứng nhỏ yếu thân thể rồi so với trực tiếp dùng ngũ chuyển võ thân phi thiên đ ộ địa lê g d a i thân thể quá mức trị đội mà lại tại sử dụng võ thân về sau bọn hắn tinh thần bởi vì đối võ thân sinh ra quá độ ỷ lại dẫn đến ý chí sinh ra hủy diệt tính phá hư võ đạo tư chất giảm mạnh cơ hồ đoạn tuyệt võ đạo chi lộ trong lúc nhất thời võ thân di chứng bắt đầu xuất hiện ở sở hữu võ giả trên thân cảnh giới càng thấp người tại sử dụng võ thân về sau đối võ thân ỷ lại càng lớn chưa được mấy ngày đại bộ phận lựa chọn bung tha đám võ giả nạp lại t r ở võ thân tiến hành sinh hoạt dù là trường kỳ sử dụng võ thân khả năng tạo thành nghiêm trọng võ đạo bệnh tâm thần dần dần không có mấy năm vạn giới liền đã triệt để cùng võ đạo bệnh tâm thần hòa làm một thể rồi theo thời gian trôi qua đối võ thân nghiên cứu đầu nhập tăng lớn các loại loại hình võ thân cũng bắt đầu nghiên cứu phát minh tại cơ hội sở hữu võ giả đều có được võ thân về sau t ô n g môn cùng công ty đưa ánh mắt về phía lại chìm thị trường tân lịch năm hai n đệ nhất h o ả n hài nhi võ thân chính thức đem bán loại này chuyên thuộc về vạn giới bảo b ả o võ thân một khi bán ra liền nên đón số lớn mua vô số khi sinh ra trước đó liền thu được cha mẹ tài trợ nhân sinh chạy lấy đà khí khi sinh ra nháy mắt những n à y hài nhi liền bị thay đổi tay chân thay thế b i ể u bì có mạnh mẽ ngũ chuyển thân thể lực lượng khủng bố tuyệt luân trong lúc nhất thời vạn giới người người đều chiến lược bắt đầu phi t ố c phát triển vấn đề duy nhất chính là người người đều tuổi thọ điên cuồng hạ xuống đúng vậy mặc dù chiến lược bởi vì võ thân tại trướng nhưng người người đều thọ mệnh đang hạ xuống bởi vì người sở hữu sử dụng võ thân nguyên nhân những người này căn bản là vô pháp bình tĩnh lại luyện võ công pháp có lẽ có thể thông qua võ thân đến học được nhưng cảnh giới lại là những cái kia võ thân vô pháp dành cho bởi vì càng dùng những cái kia võ thân kích thích cảnh giới tăng trưởng n g ư ờ i cách võ đạo bệnh tâm thần lại càng gần mà cảnh giới giảm xuống người người đều thọ bệnh bắt đầu trên diện rộng hạ xuống rất nhanh người người đều thọ bệnh liền từ lúc đầu một nghìn năm hạ thấp hai trăm tuổi số lớn người bởi vì quá bị lại võ thân tại còn chưa trở thành nhất c h u y ể n trước liền c h ế t giả mà bởi vì võ thân là trực tiếp từ ngũ c h u y ể n võ giả trên thân bóc xuống theo m g ũ chuyện cảnh giới giảm bớt dẫn đến nguyên vật liệu sản xuất quá í t cái này trực tiếp đưa đến v õ thân hoàng để v õ thân giá cả bắt đầu dâng lên tựa hồ sự tình sắp đi vào ngõ rồi các đại tông môn cùng công ty nhìn xem người người đều cảnh giới cùng tuổi thọ giảm xuống khí thẳng dậm chân v õ thân tựa hồ sắp hủy diệt v õ giới b a n minh rất đáng tiếc biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều tông môn nhân đối mặt loại phương pháp này nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu chúng ta tiến hành hợp thành không phải tốt mọi người đều biết võ giả là hình người máy ước nguyện chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng hết thể đều không phải sự tân lịch bảy năm hai trăm năm mươi ba một món tên là c h u y ể n công bảo võ thân ra mắt đây là một cái chuyên môn đề cao cảnh giới sản phẩm chỉ cần sử dụng cái này sản phẩm đánh đổi khá nhiều công lực liền có thể lập tức giống như hỏa tiễn tăng trưởng đến như bỏ ra cái giá gì tự nhiên là bản thân hết hệ những cái kia đê d i a i đám võ giả chỉ cần nguyện ý ký hiệp nghị liền có thể thu hoạch được sắp đi hướng sinh mệnh biên giới cao dài võ giả toàn bộ công lực quán đỉnh hiệp nghị bên trên biết rõ, rõ ràng õ r ràng tại quán đỉnh về sau kia võ giả đem trực tiếp thu hoạch được đối phương cảnh giới vấn đề duy nhất chính là thọ mệnh không thay đổi lại trung thân không cách nào nữa tiến một ước nhưng cái này đối những cái kia không định tu hành võ giả tới nói tương đương hoàn toàn không có đại giới tương đương với trực tiếp nhường cho mình nhân sinh ngắn ngủi có được ngũ c h u y ể n võ giả đặc sắc còn không dùng lo lắng võ đạo bệnh tâm thần vấn đề mà xem như hiệp nghị đại giới thì là đem người sinh một nửa thời gian dâng hiến cho tông môn ở nơi này còn lại trong đời ban ngày bình thường sinh hoạt ban đêm tại giấc ngộ bên trong bọn họ tứ chi thì bị tông môn dây c h u y ể n sản xuất không thống thiết cát sản xuất thành võ thần bắn đi mà ở nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian bọn hắn thì cần lại muốn một lần ký hiệp nghị đem chính mình n ũ truyện cảnh giới chuyển n ư ợ n g đến mới đê g i i võ giả trên thân dựa vào người chết nhưng công lực không ngừng lưu t r u y ề n kế ước nguyên bản võ đạo tàn lủi xã hội lần nữa khôi phục sức sống những tông môn k i a t h ì không còn thiếu khuyết võ thân nguyên vật liệu chờ đến tân lịch mười nghìn năm sau tầng dưới chót người dựa vào thay đổi võ thân quá độ cảnh giới đến vượt qua tương đối ngắn ngủi mà phong phú nhân sinh mà những cái kiện lưng tựa đại tông môn bồi dưỡng lên người nối nghiệp nhóm có được nguyên sinh máu thịt nguyên sinh cảnh giới cùng với kéo dài thọ vệ dù sao người nghèo ở cái thế giới này đạt được dụ học thực tế quá nhiều chỉ có người giàu có tài năng tại tông môn tre chở bên dưới không bị bên ngoài quấy nhiễu mà chuyên tâm lưỡi võ Đừng quên tại tân ý đông lai để phương thương nguyệt mỗi trăm năm lưu lại t h ă n g tiên chứng nhận tại loại này xí v ở võ đạo thế giới bên trong t h ă n g tiên chứng nhận chỉ có phú hào tạo ra nguyên sinh đám võ giả tài năng cạnh tranh những cái k i a dính vào võ thân tầng dưới c h ố t người căn bản cũng không có đột phá lục chuyển hy vọng cho nên hàng năm tại vạn giới ở trong sinh ra lục chuyển đều là tông môn duy trì giới đã được lợi ích người tại trở thành lục chuyển về sau căn bản cũng không có muốn cải biến vạn giới kết cấu suy nghĩ mà hết t hệ cải biến thẳng đến tầng hầm ngầm đại môn bị văn nhiên đề ra tân lịch hai mươi năm bảy trăm bảy mươi bảy một thiếu nữ ngẫu nhiên bước chân vào cái này phủ bụi v x ì、sì、b ợ vo đạo hai mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đường đường đang nhiều kỳ chương năm trăm bắt chuyển chiếc bưởi một chương năm trăm bắt chuyển chiếc bưởi một soát trói hai kim loại tiếng ma sát xé rách tầm hầm ngầm trầm t ĩ n h nặng nề g h gì xét cửa h ầ p kim bị lực lượng bỗng nhiên d i ậ t ra móc xích phát ra không chịu nổi gánh nặng d i ê n dị. theo trong ngoài không khí lẫn nhau lưu động sau này trong ngoài không khí lưu thông chất đống bạn nam bụi bặm tại khí lưu trùng kích vào hình thành bụi đất tuôn trào ra màng lớn cho bụi bị cuốn lên một thân ảnh bị sặc đến cùng q u lùi lại hiệu nộ giọng nói tại vẩn đục trong không khí kịch liệt ho khan lộ ra hết sức yếu k h u k h u c khụ đối mặt bay lên bụi đất thiếu nữ nâng lên cánh tay phải đ ỗ n g nhiên nắm tay theo tam chuyển nữ thể cánh tay phải võ thân phát động bên trong dự trữ tâm tướng trực tiếp tiết lộ tâm tướng c u ồ n c u ộ n lưu động cánh tay tại ưu ám dưới ánh sáng sáng lên một kia ánh sáng y ế u đất tôn trữ tại võ thân bên trong tĩnh định lực trường tâm tướng tràn trề tôn ra nháy mắt tại nàng quanh thân hình thành một vòng bình chướng mô hình đem vẩn đục không khí ngăn cách bên ngoài trong này liền ẩn giấu đi láo tổ thành tiên sau bí mật sao ly tinh nhìn xem một đường hướng phía dưới cầu thang tâm tỉnh có chút bằng hoàng không rõ ràng sẽ đụng phải cái gì ly nhà là ở tân triều bên ngoài chuyện sau này quật khởi gia tộc thứ nhất thay mặt lão tổ ly hàm xương có thể xưng kinh thế kỳ tài tại tiếp xúc võ học sau vẹn vẹn trong một năm liền thành công đến ngũ chuyển đỉnh phong phi thăng tân triều cơ hồ đổi mới lịch sử ghi chép mà ly nhà đời sau kỳ thật cũng không phải là lão tổ thân chuyển mà là ca ca mượn ly hàm xương phi thăng cố này gió đông bay lên như d i ề u cũng cuối cùng đứng bước góc chân nhưng rất đáng tiếc nhiều năm qua đi bởi vì bỏ lỡ đầu gió đến ly tinh thế hệ này đã triệt để suy sụp không chỉ mất đi tông môn đặc quyền thậm chí bởi vì phụ thân đầu tư thất bại duyên cớ toàn bộ nhục thân khí quan đều bị cầm c mà ly tinh vậy bởi vì gia sản bán thành tiền mà bất lực đi học bị ép lắp đặt vót thân chuẩn bị với ba ngày về sau vào xưởng bảo đến nhưng ở hắn cha bị công ty lấy đi trước nói cho nàng một cái kinh tế bí mật đương thời người lão tổ kia kỳ thật cũng không phải là thuần túy dựa vào tiền tư trở thành ngũ truyện mà là có khác huyền bí nếu là gia tộc cùng đường mặt lộ huyết mạch sắp đoạn kết lúc điều kiện phù hợp ly nhà hậu nhân có thể trở lại tổ điện biết được huyền bí mà hắn cha thậm chí nhiều đời t i ề n tổ đương thời vô số lần thăm dò tổ đ i ệ nhưng căn bản không có phát hiện cái gọi là huyền bí ôm vào s ư ở n g trước thử vận khí một chút ý nghĩ ly tinh cầm còn sót lại tài sản trở lại tổ địa vậy mà trực tiếp tìm được một cái trước đó chưa từng thấy qua m ậ t đạo nhìn xem một đường hướng phía dưới cầu thang ly tinh đ ỗ n g nhiên cắn r ă n g một cái mặc k ệ đi xuống xem một chút là được rồi nàng nhẹ gấp môi d ư ớ i bước ra bước đầu tiên đế giày đánh tại lạnh như băng kim loại trên cầu thang phát ra thanh thúy tiếng vọng kéo qua một cái góc gỗ gong càng sâu một tầng không gian dưới đất rộng mở trong sáng nhưng mà cảnh tượng trước mắt để ly tinh nháy mắt n í n thở trong mật thất cũng không phải là trong dự đoán bảo dương hoặc bí điện mà là một mụm trưng bày ở trong mật thất to lớn quan tài thủy tinh. quan tài do toàn thân sáng long lanh vô danh thủy tinh gen đúc bên trong lưu động như là hoạt thủy giống như nu hòa v n g sáng cái này quan g mang cũng không phải là đến từ bất luận cái gì ánh sáng mắt thường nhìn thấy được nguyên mà là nguồn gốc từ quan tài định bản thân xuyên đ ấ u qua trong suốt tinh bích một cái ngủ say bóng người có thể thấy rõ ràng rõ ràng còn chưa thấy rõ khuôn mặt nhưng này nam tử lại cho nàng mang đến một loại kinh khủng lực hấp dẫn d ù hoặc lấy nàng hướng hắn đi đến l ệ c h cạch l ệ c h cạch một l y tinh vô ý thức liền tăng nhanh bộ pháp bước nhanh đi tới quan tài thủy tinh trước đó cơ h ộ là dùng nhào đi tới quan tài trước nàng cuối cùng thấy rõ bên trong ngủ say người Ừ、ngược từng cái ly tinh vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung trước mặt nam tử dung nhan b ó n g ánh sáng lên quan tài thủy tinh bên trong nam tử nằm yên như ngủ say tinh thần hình dáng như thần chấp đao tỉ mỉ điêu khắc thành xương lông mày đến c ẳ m đường nét lăng lệ cũng không nửa phần lệ khí ngược lại bởi vì ngủ say lỏng lẻo hiện ra đám mây giống như nhu nhuận màu trắng nuốt ra rẻ tại trong quan lưu chuyển ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra ngọc chất thanh huy dường như sáng long lanh đến không một tia hoa văn ngay cả ánh sáng âm đô khó mà khắc lên dấu vết tinh xảo như đồ xứ bề ngoài vốn nên lộ ra xa cách hết lần này tới lần khác mỗi một tấc đường né nam tử một k i a khí tức cũng không bất kể là nhiệm tim vẫn là hô hấp đều không tồn tại là thi thể hay là người sống những này cũng không sao cả ly tinh ánh mắt có chút tham lam nhìn xem nam tử trước mặt mảnh khảnh cánh tay trực tiếp đẩy ra phong ấn quá tài đối đãi nàng kịp phản ứng lúc đã cùng ngủ say ở trong nam tử ô m hôn ăn ăn hắn ta muốn ăn hắn đói khát từ ly tinh trong lòng dâng lên dưới hai tay ý thức bắt đầu xé rách nam tử y phục nàng muốn gặm lượt nam tử mỗi một t ứ c da t h ị lưu lại dấu vết của mình để chứng minh đây là bản thân vật sở hữu là ngươi tỉnh lại ta sao một cái bình h ả n lười biếng phản phất mới từ mộng cảnh bên trong thức tỉnh giọng nói không hề có điểm báo trước tại ly tinh phía sau v ă n g lên đem ly tinh ý thức bừng tỉnh không tốt có người theo dõi ta tìm đến ly tinh động tác nháy mắt ngưng kết thân thể cứng đờ giống tảng đá m ẹ n m ẹ n quan sát một lát nàng đã xem cái này cỗ thân thể này coi là bản thân vật sở hữu không cho người khác đ ú n g chạm cảm giác sợ hãi nhường nàng như giật điện rụt tay lại gắng l ư ợ n g xoay người ánh mắt chạm đến phía sau người trước mắt đại náo lần nữa chống g i ố n g bởi vì một cái cùng quan tài ở trong ngủ say nam tử tướng mạo giống nhau như lúc nam tử trên mặt chính lộ ra một t i ê bất đắc dĩ nhìn mình hai hai người x o n g b à o t h a i ly tinh ngạc nhiên nhìn một chút nam nhân trước mặt lại túi đầu nhìn về phía quan tài định bên trong ngươi ôm nhục thể của ta mà thôi bây giờ ta chính là lấy hồn phách phương thức cùng ngươi giao lưu nam nhân mở ra tay không l ạ i nói cho nên trước tiên có thể đem ngươi lòng tay ra sao nghe tới lời nói ly tinh trên mặt đằng buốc lên hai đoàn hướng vân cánh tay phải như giật điện lùi về run rẩy rút đi lý trí một lần nữa trở về đại não ngài ngài ly tinh lắp bắp nói khoa tay múa chân không biết làm sao cuối cùng nhất chỉ có thể túi lầu nói thật xin lỗi vô ý thức liền liền k i n h n h u n thân thể của ngài không sao nhân chi thường tỉnh ngươi có thể xưng ơ ta phương s á n phương s á n hồn thể hời hợt phất phất tay ngồi xếp bằng trên không t r u n g treo xuống tới tư thái lười biếng tùy tính giống như nghỉ ngơi sau chuyện t h ế m chỉ là chống đỡ lấy gương mặt cánh tay phải để lộ ra nhẹ nhẹ mệt mỏi việc này cũng không trách ngươi nếu như không có ngươi ngoại ý muốn xâm nhập ta linh hồn khả năng còn nhiều hơn, hơn hôn mê mấy ngàn năm bởi vì tại ngủ say bên trong hắn nguyên bản áp chế xuống mị lực không có áp chế triệt để tiết lộ ra một kia trực tiếp đối loại này ngay cả nhất chuyển cũng không có đến phạm nhân sinh ra hủy diệt tính lực hấp dẫn cho nên phương sán đối với đối phương hành vi tỏ ra là đã hiểu tuy nhiên phương sán thần thức giả quét v ạ n giới đối với vạn giới võ đạo hiện trạng bày tỏ im lặng tại máu thịt trong nhà máy vô số mũi chuyển thân thể không ngừng mà bị tâm tướng dây chuyển sản xuất giống như cắt chém chế tạo mà xem như võ thân cung ứng người bọn hắn từng cái sắc mặt bình tĩnh chờ đợi máu thịt bị xé mở sau một lần nữa mọc tốt lần lượt luân hồi mà ở văn minh bên l â n giới trồng chất như núi vứt bỏ võ thân cấu trúc thành mới dây núi tùy theo đối với mấy cái này võ thân tiến hành đốt cháy coi là văn minh cung cấp nguồn năng lượng chỉ có thể nói bóc lột vẫn là quá kinh khủng dù là võ đạo xã hội vậy biến thành loại này bóc lột đến tận xương tùy thế giới hoặc là nói chính là bởi vì võ đạo từ trên xuống dưới bạo lực chấn áp cấp thấp tu sĩ、si、phản kháng căn bản không người để ý lại càng dễ lưu lạc làm loại tình huống này chương 500, bắt chuyển chết bởi hai chương 500, bắt chuyển chết bởi hai thật sự là một đám c h u n g a phương sáng vô ý thức nắm chặt nằm đấm một tỉnh ngủ liền thấy hình ảnh như vậy không chỉ có là v n giới liền ngay cả tân triều nội bộ tâm tư vậy bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển hóa không phải là không nghĩ tiến thủ chính là cuốn sinh cuốn chết lại đều không ngoại lệ lấy xã đạt đối đ á i tân triều bên ngoài hết thảy nghĩ đến đây vài vạn và năm phát sinh hết thảy hắn liền không nhịn được thở dài một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ ngươi là tinh ly đúng không đúng vậy ngày ngày chẳng lẽ là ngũ chuyển cường giả sao tinh ly ngóc đầu lên nhìn về phía trước mặt h ồ n thể nếu là ngũ chuyển cường giả chẳng lẽ có thể cùng đại công tức ti tông môn ký kết khế ước rồi mới trực tiếp dựa vào bán đứng tứ chi đến thu hoạch được lượng rất lớn tài nguyên ý thức nhẹ nhàng quét qua phương sán liền thấy do thiếu nữ tiếng lỏng nhịn không được bật cười nói dựa theo thế tục phân cấp đến xem ta đúng là ngũ truyền không sai rồi bất quá bây giờ v ạ n giới bị tân t r i ề u thống trị như thế lâu thậm chí ngay cả tên của ta đều không lưu truyền sao như vậy tự hỏi q u a n h mình thời không lập tức đông kết tinh ly thần sắc vậy bởi vì thời không đông kết mà lâm vào đình trệ ngay sau đó ly tinh bên người tấp vung ở giữa không gian như là đầu nhập cục đá mặt nước lộn ngạo lên không tiếng động vận sóng một người mặc xanh lơ rộng tay áo b y dài duyên dáng yêu tiểu dị đồng thiếu nữ bóng người không có nửa điểm âm thanh từ đó cất bước mà ra phụ thân thiếu nữ nhìn chăm chú lên p ư ơ n g sán hư h o hơn t h t h ầ n s á c kính cẩn bên trong mang theo một tia thanh lãnh như là ánh trăng chiếu tại trên mặt tuyết thanh âm không linh được không mang một tia khói lửa ngài cuối cùng tỉnh rồi chỉ là tình trạng của ngài bây giờ úc ý thức t h ứ c tỉnh nhưng thân thể vẫn như cũ lười nhắc động rồi cùng bị ép giường đồng dạ n g phương sán bình thản nói hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào hồn phách đến hoạt động nếu như vẹn vẹn lấy lực lượng đến luận lời nói hắn giờ phút này vẹn vẹn dựa vào hồn phách lực lượng liền có thể bằng được trước khi hôn mê trạng thái toàn thịnh bảy mươi lăm lần tại ngủ say khoảng thời gian này tại lười tội không ngừng thôi thúc dưới nhục thể của hắn cùng tâm linh cường độ đều ở đây một khắc càng không ngừng tăng trưởng không nhìn thấy cuối cùng chờ lươi tội triệt để vượt qua linh lục hợp nhất đến lúc đó một thân thực lực sợ rằng bạo tăng ước và lần chính thức có được thất chuyển đ ỉ n h phong lực lượng thu hồi suy nghĩ hắn tự tay có chút bất mãn bóp lấy phương thư ơ n g n g u y ệ n trắng non gương mặt nhẹ nhàng giật giật vạn giới tình m u ố n ngươi đều thấy được vì sao không can thiệp do phụ thân ngươi xuất thủ không liền có thể lấy rồi phương thư ơ nguyện n g không có phản kháng mà là mặt không chút thay đổi nói bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng có thể nhìn thấu quá khứ tương lai lịch sử nói cho cùng bất quá có thể tùy ý xoay chuyển đồ v ậ chỉ cần phụ thân ngài nguyện ý tương lai có thể hóa thành hiện tại quá khứ cũng có thể tùy ý sửa cho nên đ ợ i n g à i khi tỉnh lại nếu như ngươi muốn trực tiếp sửa chữa quá khứ đến cải biến hết thảy mà bây giờ ta đã triệt để dung nhập vận c h i ề u hệ thống trở thành tân triều ý chí chức trách của ta chỉ cần bảo đảm tân triều bên trong không có bi kịch phát sinh thuận tiện rồi phương tư ơ nguyện n g thản nhiên nói vấn đề là tân triều ngươi cũng không có quá tốt phương sán nghi ngờ nói bây giờ tân triều hệ thống là do quý thúc thúc cùng chư vị sau mẹ những cao tầng này cộng đồng lựa chọn ta thân là hậu bối tại tân triều không có gặp được hủy diện tính vấn đề trước chỉ có thể kiến nghị phương thương nguyệt vô tội nháy mắt vung tay ra có chút bực bội gãi gãi đầu phương sán đang chuẩn bị nói chút cái gì thiếu nữ ngược lại xen vào nói phụ thân còn nhớ do chuyện lúc trước sau cái nào kiện võ giới biển vô tận bên ngoài cái khác tồn tại đã tìm tới cửa cũng lưu lại một phong thư phương thương n g u y ệ t vẻ mặt nghiêm túc lên tin đúng vậy bất quá xuất phát từ lý do an toàn ta cũng không có lựa chọn đủ vào nghe tới phương thư n g u y ệ t lời nói phương sán ý thức vượt qua thời không nháy mắt từ tinh hải nô ra trực tiếp đến võ giới phóng ra võ giới nháy mắt hắn liền chú ý đến lúc đó không trên kết cấu k ả m nạm phong thư không do dự hôn phép của hắn dắt lấy phong thư kéo một cái trực tiếp đem lấy ra tùy theo thời không chuyển rời trực tiếp đem phong thư đưa đến hiện tại nhìn xem trong tay bạch ngọc tính chất phong thư nhìn thoáng qua liếc trộm phương thư n g u y ệ t phương sán trực tiếp mở ra tại mở ra trước mắt phương sán tình lình liền cảm nhận được xung quanh thời không phát sinh kịch liệt m à mẹo tựa hồ muốn hết thẻ đều hủy diệt khí thế từ đó tiến bắn mà ra rồi mới đem hết thẻ t r u n g quanh hội tụ thành một bức họa đây là lục chuyển khó mà chống cự lực lượng nếu là đê g i i võ giả sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị dung nhập trong tranh đây là một trận khảo thí một loại đối xem tin nhân lực lượng khảo thí nếu là lực lượng không đủ liền nhìn tư cách cũng không có liền đem chết bất đắc kỳ tử phương s á n nhữ mày khôn phách lật tay đem chọn mảnh thời không chấn áp tùy theo lệnh nhạt cất b ư ớ c đi vào sửa thời không bên trong đây là một mảnh giả lập thời không hoặc là nói là viết phong thư này người quan sát vị trí thời không đặt mình vào chỗ này thời không phương s á n có thể nhìn thấy lúc trước quan trắc người tất cả những gì chứng kiến đây là phương s á n con mắt có chút nhau lại khi tiến vào trong tranh lúc hắn liền bị bên trong đập vào mặt từ khí cho chấn kinh rồi từ khí phô thiên cái địa tử khí nhìn không thấy cối tử khí tối thiểu trải dọc ước phương năm ánh sáng tử khí ở mảnh này tử khí c h i ề u bên trong dù là thất truyền đều sẽ cảm thấy khó chịu ai chết như thế lớn ba khí phương sáng trong lòng theo bản năng phát ra sợ hãi t h á n g phục cái này người chết sợ rằng đã siêu thoát cái gọi là thất truyền phạm trù vẹn vẹn chỉ là khi chết toát h ra tử vong khái niệm sẽ đem trí ý t ứ ớ c bạn năm ánh sáng biển vô tận cho bao quát đồng thời cái này tử khí còn đang không ngừng k h u ế c trương thay vào quan trắc người thị giác hắn liền nhìn thấy lượng rất lớn tử khủng bố đem quan trắc người bao khoa quan c h ắ c người vị trí quốc đ ộ trong khoảnh khắc bị tử khí thôn vệ thất chuyển trở xuống ngay cả d â y ruột đều làm không được liền thọ mệnh hao hết hóa thành s ố n g hộ đồng thời cái này tử khí còn vô không bất nhập chỗ nào cũng có lục chuyển chỗ móc nối động tiên cũng là bị tử khí ăn mòn kia vô số vũ trụ bắt đầu ở bát chuyển ăn mòn chìm xuống lân thời gian sông dài cũng bắt đầu khô cạn bát chuyển cái này người chết ít nhất là bát chuyển cảnh giới chỉ có bát chuyển mới có như thế bi lực khủng bố vẹn vẹn tử vong liền để thiên địa đồng thọ chúng sinh cùng mượn phương sán có thể cảm thụ được quan trắc người tuyệt vọng cảm xúc cái này gần như vô cùng tử khí hắn nhiều lắm là chỉ có thể chống cự nhất thời lại thế nào rẽ r u ộ cũng chỉ có thể chỉ hoang thân thể bị nuốt hết tốc độ mà lại dù là chạy đến cái khác vũ trụ cũng không có biện pháp bởi vì này bắt chuyển t ử khí gắt gao đi theo ngươi như thế kinh khủng bắt chuyển đến tột u cùng là thế nào chết phương sáng cảm thụ được c ố này t ử khí ở trong lần chứa không c a m l ò n g đây cũng không phải là thọ tận mà kết thúc dù sao thất chuyển liền cơ hồ nhật nguyện đồng thọ thọ mệnh thế nào khả năng khó khăn ngã bắt chuyển đây tuyệt đối là có người lấy đại pháp lực mạnh mẽ đem bắt chuyển đánh chết mới có thể để bắt chuyển đoán khí lớn đến loại trình độ này nhưng tại hạ mức khác phương sáng mặt cứng lại rồi trên mặt mang theo một tia khó có thể tin bởi vì hắn hiểu rõ đến cái này bắt chuyển nguyên nhân cái chết chết bởi dám chứng nhận chương năm trăm linh một thất truyền thi biện luận một chương năm trăm linh một thất truyền thi biện luận một vô biên vô hạn không nhìn thấy cuối cùng tử khí tràn ngập vào giới tại tử khí ăn mòn bên dưới ngay cả thời gian cái này khái niệm bản thân đều ở đây suy vong thất truyền trở xuống hết t h ể đều tại trong lúc vô hình chết đi bọn hắn cũng không phải là chết bởi hiện tại mà là ngay từ đầu cũng không tồn tại vết tích tử khí thuận thời gian sông dài không ngừng lan tràn nguyên bản kim quang sáng chói sông lớn giống như bị đổ vào đen nhánh nước、bẩn. lẫn nhau cọ r ử a phía dưới chúng sinh không đổi quá khứ xác định hiện tại thậm chí lan tràn đến tương lai vô số loại khả năng đều bị xóa đi lãnh tan tồn tại b ế t tích phương s á n mượn nhờ lấy quan c h ắ c người thị giác nhìn thấy những cái kia bị tử khí bao khỏa người ngay cả kêu thảm cũng không có thậm chí bị xóa đi trước cũng không có phát giác được giờ chết sắp tới cả một cái văn minh với trong im lặng tiêu vong không có chút nào gần sóng mà như loại này bị liên lụy văn minh cùng thế lực phương s á n xác định toàn bộ võ giới còn có rất nhiều chỉ là kia lớn mà vô biên chết khí hải dương nói đúng là toàn bộ vũ trụ đều bị tử khí bao trùm phương xán cũng có thể tin tưởng đây cũng là vô số võ giới cao giai văn minh tại đột phá lục chuyển về sau lựa chọn thoát đi võ giới lưng cũng xa quê nguyên nhân toàn bộ võ giới nước q u á sâu ngư long hữu tạp nếu là bên cạnh có bát chuyển hoặc là cựu chuyển hàng xóm đối phương mọi cử động đem ảnh hưởng vô số năm ánh sáng phạm vi hàng xóm dưới loại tình huống này chạy trốn mặc dù có chút đáng xấu hổ nhưng tương đương hữu dụng mà thân ở tử khí chi hải vị yêu thất chuyển liền cảm giác mình thân thể tinh thần tư duy ý chí, quá khứ hiện tại tương lai đều bị tại ăn mòn cương đại lực lượng chỉ có thể để hắn từng bước một tuyệt vọng nhìn mình chết đi s、so、a những người khác càng thêm đau lớn cái này rất giống trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cùng nhảy vào acid sủn p h ị u diệp bên trong một chút xíu dây r ù a trí tử khác nhau không thể nói ai thảm hại hơn sống sót ta nhất định phải sống sót nha dù là xem như người đứng xem phương sán vậy vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm cảm nhận được hình tượng quan c h ắ c người tuyệt vọng x o á t tại phương sán nhìn chăm chú quan c h ắ c người tự cứu bắt đầu rồi đầu tiên là dòng thời gian n h ả bọn hắn muốn trở lại quá khứ lẩn tránh lần này tổn thương a theo một tiếng h é t thảm thất c h u y ể n lại lui trở về bởi vì quá khứ cùng tương lai đồng thời bị ăn mòn tiếp theo là thế giới suy qua hắn muốn thối lui đến móc nối vũ trụ có thể kia tử khí lại giống như giỏi trong xương thuận thất chuyển nhạy vọt vị trí đến đối phương vị trí vũ trụ lần này không chỉ là thất chuyển vô pháp chạy thoát liền ngay cả thất chuyển vị trí vũ trụ cũng là bị số trên trời tử khí rót ngược vào vô số sinh linh hóa thành hư vô thần lực ngọn nguồn che chở tổn thương cắt giảm đau đớn chuyển tiếp thất chuyển cơ hồ dùng hết hết t h ầ thủ đoạn nhưng như c ũ không có bất kỳ cái gì làm dịu hắn đối mặt chính là bắt chuyển không cam lòng bắt chuyển tử vong lúc q n k h bắt chuyển chấp n i ệ m vẹn vẹn chỉ là một tia đều đủ để đem thiên đ i ệ lật đổ và vật không còn m ư ợ n nhờ lấy quan c h ắ c người thị giác phương sán lần thứ nhất cảm nhận được b á t chuyển bí lực đây là chất cùng lượng tuyệt đối t r ê n l ệ n h vẹn vẹn chỉ là một niệm cũng đủ để cho thấp một hàng đơn vị nghiên cứu tồn tại tại trong tuyệt vọng lâm vào tử vong không sống nổi phương sán thay vào kia quan c h ắ c người thị giác phát hiện vô luận như thế nào đều là cái chết nhưng rất rõ ràng có thể lưu lại phong thư này nói rõ tối thiểu vị này quan c h ắ c thất chuyển không hề chết hết vẫn là có thể lưu lại một chút t i n t ứ c đối với cái này thất chuyển dựa vào cái gì thủ đoạn sống sót phương sán vẫn còn có chút tò mò mà rất nhanh là hắn biết đối phương đến tội cùng như thế nào sống sót rồi sau một khắc tại tử khí bên trong không ngừng phát trần kia thất c h u y ể n khàn khàn lên tiếng đại lão ngày trước khi chết có cái gì nguyện vọng ta giúp ngươi hoàn thành tại tử khí chi hải bên trong a n mòn quy khư vạn vật không còn cho dù là thất c h u y ể n thanh â m vậy nháy mắt bị bị tử khí n u ố t hết nhưng tựa hồ là dạng này ngôn ngữ sinh ra hiệu quả thất c h u y ể n chỉ cảm thấy xung quanh quấn quanh tử khí xuất hiện một tia ba đậu có hiệu quả quan c h ắ c người trong lòng vui mừng ngôn ngữ chỉ liệu thật có hiệu quả cái gọi là tử khí lại hoặc là h o à khí nói trắng ra là chính là khi còn sống chết k h ư n g mắt cho nên sinh ra một tia áp n i ệ m cũng chính là dù sao ta không tốt nghiệp được vậy các ngươi cũng đừng nghĩ tốt nhưng nếu là có người nguyện ý hoàn thành chấp h nhiệm kia ác nghiệm phải trăng liền sẽ tự hành tiêu tán nhìn thấy ngôn ngữ có hiệu quả thất chuyển nội và nói ta khí i ấ u vết phong cam đoan nhất định hoàn thành di nguyện của ngài như có làm trái nhân thần cộng phẫn trời chu đất d i ệ t không chỉ có hoàn thành đại lao di nguyện của ngài bất luận là cùng bắt chuyển đánh nhau vẫn là cùng cựu chuyện c h é m giết ngài nếu là nguyện ý chính là vì ngài thi thể yên trước ngựa sau phong quang đại táng cũng là không có vấn đề gì cả khí dấu vết phong lời nói tràn đầy đồng đậm g ụ c vọng cầu sinh hiển nhiên là bị tử khí dọa cho sợ rồi còn như trong lời nói cái gọi là cùng bắt chuyển c ử u chuyển đánh nhau quản hắn thế nào hiện tại sống sót trước rồi nói sau có thể cầu một điểm là một điểm tại khi dấu vết phong lời nói bên dưới cái này thất truyền ngạc nhiên phát hiện xung quanh thời không nguyên bản kinh khủng tử khí bắt đầu biến mất tạo thành một cái an toàn vòng đây sống còn sống khi dấu vết phong chưa tình hồn nghĩ đến nhưng lập tức một loại mừng rỡ tùy tâm bên trong dâng lên phúc họa theo nhau đến hòa phúc theo nhau lần này h i ể m tượng hoàn sinh có lẽ cũng không phải là chuyện xấu nếu là triệt để thuyết phục cái này bắt chuyển tử khí nói không chừng vì hoàn thành t r á c n i ệ m đối p ư ơ n g sẽ bảo vệ mình cũng nói không chính xác lại suy yếu không c h ọ n vẹn bắt chuyển vậy không phải thất c h u y ể n có khả năng so sánh một cái bắt chuyển người hộ đạo có thể bảo đảm tương lai mình con đường thông suốt nếu là có bắt chuyển chỗ dựa bản thân chẳng phải là vô địch rồi rất đáng tiếc hắn ý nghĩ có chút quá t ạ i tự mình đ a t tỉnh bởi v ì tia tử khí căn bản không thèm để ý chỉ là một vị thất c h u y ể n tương lai càng không có xem như người hộ đạo hứng thú tử khí xem như chấp nghiệm hiển hóa hắn duy nhất ý nghĩ chỉ có hoàn thành nguyện vọng cơ hồ là một máy mắt toàn bộ hiện thực ở trong tử khí bắt đầu chìm xuống đây cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa rơi xuống dưới mà là tại dòng thời gian ở trong hạ xuống ngược、dòng. tại rơi xuống bên trong chiếm cứ bây giờ cùng tương lai tử khí bắt đầu tiêu tán cho đến về với không mà chiếm cứ với quá khứ tử khí vậy bắt đầu giảm bớt tận tàng mười năm trước một trăm năm trước một nghìn năm trước mười nghìn năm trước tử khí chiếm cứ dòng thời gian bắt đầu không ngừng giảm bớt ngăn chặn thẳng đến cái này bàn lớn không b ở bến sương sám đi tới vô số năm trước đó quá khứ đây là so xa xưa càng xa xưa quá khứ không biết là trăm tỷ tỷ vẫn là kinh thai lại hoặc là tỷ năm dù sao cái này bàn tử khí ẩn nó với tất truyện đời này đều không thể hướng lên truy tìm xa xưa trong lịch sử mà theo tử khí trên dòng thời gian thủy chiều xuống nguyên bản bị tử khí ảnh hưởng vô số thế giới sở hữu bị hủy diệt quy khư dòng thời gian vậy bắt đầu dựng lại bởi vì trong khoảng thời gian này bên trên tử khí đã không có xuất hiện qua vậy những n à y người bị chết cũng liền tự nhiên mà vậy việc đi qua tại thất truyền kinh ngạc trong ánh mắt nguyên bản vạn vật không còn thế giới một lần nữa tỏa sáng sức sống những n à y bị tử khí chỗ xâm hại người vậy từng cái vô c h i vô giác việc đi qua cho dù là xem như người đứng xem phương sán cũng không khỏi chấn kinh với bắt chuyển loại này hóa mục nát thành thần kỳ vĩ lực cũng thật sâu hiếu kỳ với cảnh giới này có thể làm đến hạn mức cao nhất là cái gì Bất quá tử quá khí m ặ chương dù rút đi, n n g c năm trăm linh một thất truyền thi biện luận hai chương năm trăm linh một thất truyền thi biện luận hai tiếp theo một cái trước mắt tại kia khí dấu vết phong trong đầu là hơn ra một đoạn tin tức một đoạn tử vong báo trước mỗi hơn vào năm góp đủ mười vị thất truyền thỏa mãn kể trên tùy ý điều kiện đều sẽ bị cưỡng ép kéo vào thi biện luận ở trong đến lúc đó các ngươi sẽ tại thi biện luận bên trên tùy ý đưa ra bản thân chủ trương Đồng thời thuyết phục tại chỗ sở hữu quan chắc người lần này biện luận bên trong, thắng sống phương bính hàng tử vong biện luận nhân số thấp với 6 người, sở hữu tuyển vong. biện luận trận thời thuyết tại thể sót, thất một thì tử thấp thủ dự thi sẽ trực tiếp tử、vong. Thi biện luận sẽ một trận tiếp một trận phục chỗ hữu chắc chỉ phe hữu lợi mới bại với có có sở sẽ số sở sẽ sẽ lâm mà vào dự khi ô n ngừng g t ế n hành thấy i ế p t ẳ n đến người ngô g giải các c khai h p nghiệm thôi. Khi mới t Cỏ. ấ lúc này phương sáng trên mặt tối đen liền cảm giác trong đầu có một cái đếm ngược tại không ngừng nhảy lên nhìn xem không ngừng nhảy lên đến ngược phương sán mặt đen lên đến tiên hắn thời điểm vậy mà chỉ còn lại bốn ngày không tới thời gian thời gian vậy mà như thế không khéo quả thực rồi không không nhất định là không khéo phương sán nhìn xem không ngừng nhảy lên giảm bớt thời gian nỗi lòng bay động muốn tổ chức thi biện luận hết thệ có hai cái điều kiện chờ một vạn năm làm lệnh kỳ hoặc là trực tiếp tìm tới mười vị thất truyền góp đầu người mà trước đó đem phong thư truyền lại cho ta cái kia thất truyền hiển nhiên là không muốn lập tức phải chết cho nên sẽ kéo tới cuối cùng nhất một vạn năm sắp đến kỳ lúc mới bất đắc dĩ tiến hành truyền bá lâm bảo mình là bị thay bay vạ gió vẹn vẹn mở ra phong thư này liền bị khuôn mẫu lây nhiễm quá được cho nên thi biện luận phương sán trong lòng suy nghĩ ngàn v ạ n cái kia cái gọi là bắt chuyển chẳng lẽ là chết bởi biện luận không thành cái gì dạng sinh tử biện luận sẽ đem bắt chuyển đều chơi chết tại kia đoạn tin tức về sau phương sán còn chứng kiến vô số phai nén nội bộ bao hàm lần này biện luận đại thể tin tức mang theo do dự cùng do dự lo lắng lại có hố phương sán từ từ mở ra cái này phai nén nội dung bên trong bắt đầu nhảy ra ngoài khi thấy bên trong tin tức thời điểm phương sán trở mặc cái này do bắt chuyển hoàn toàn phai n é n rất lớn chủ yếu miêu tả một cái tên là có lẽ có tà ác quốc độ đây là một cái biến thái chuyên chế quốc độ tập hợp đủ nhân loại chính quyền sở hữu tà ác tội ác tri quốc cơ hồ từ các mặt nghiền ép tầng dưới chốt dân chúng hối lộ lộ sát bạo lực ôn d ị c h đồng minh độc tài thấp nhất thuế thuế đầu người văn tự ngục chính trị hiến kim khống chế tinh thần các loại nhân loại cuối cùng hết thẻ tưởng tượng tội ác trong quốc độ này xuất hiện tội ác chính là cái này quốc gia đại danh tử tầng dưới chót người cơ hồ bị bóc lột định thế thoát thân không được làm bỏ ra một chút công sức đem điều này chỉnh hợp bao xem không còn về sau phương sán nhìn về phía lần này biện luận chủ đề luận chứng có lẽ có phải chăng vì một cái tà ác quốc độ có khi thấy biện luận đề mục lúc phương sán cuối cùng biết rõ cái này bắt chuyển tại sao chết rồi lần này biện luận chủ đề lại là dám chứng nhận mà lại đây là cái gì câu tám đề mục đề mục này ra còn có thể lại thiên vị một chút sao để trái ngược thế nào đáp chỉ là cái này phai nén bên trong nội dung các loại phát dồ bóc lột thuế đều thu được mấy trăm triệu cuối năm đời đời con cháu không thiếu thốn dù là vị lấy lương tâm cũng không còn biện pháp trợn mắt nói lời bịa ta phương sán g cuối cùng biết rõ kia bắt chuyển là chết bởi cái gì nguyên nhân vách đá treo leo là chọn được trái ngược cũng chính là luận chứng có lẽ có là một chính nghĩa quốc độ loại tình huống này dù là bắt chuyển lại lưỡi rực rỡ hoa sen cũng vô pháp địch chuyển trọng tài đem đen nói thành trắng rồi khó trách trước khi chết toán khí như thế lớn cái này ra để một người cái mông trực tiếp lệnh đến vông nơi nào đây đây là một vận khí trò chơi phương sán chắc chắn nếu là vận khí tốt rút đến vông kia trực tiếp có thể cử đi tận cấp ngược lại rút chúng trái ngược thì có thể chờ đợi tử vong so vận khí vậy liên sao vậy liền không sao phương sán không thèm để ý cười cười bởi vì v ậ n khí đứng ở hắn cái này bên cạnh chờ đến ba ngày sau này hắn tuyệt đối có thể không chút huyền n i ệ m giúp chúng bông tùy theo nhẹ nhõm tấn cấp cái gọi là g i á m chứng nhận nhà nói trắng ra là vẫn là nhìn ưu thế sân nhà đã như vậy khổ tận cam lai tất nhiên ở nơi này trận g i á m chứng nhận biện luận đại hội ở trong lấy được ưu thế sân nhà rồi mới đạt được thắng lợi nghĩ tới đây hắn còn chứng kiến tại cuối cùng nhất tin tức ở trong nhiều hơn một cái tin tức là một g g i ú t chat sở hữu tuyển thủ dự thi tại trước thi đấu có thể dựa vào cái này g g ú p chat tiến hành giao lưu mang theo tìm tòi nghiên cứu phương sán ý thức trực tiếp kết nối sau một khắc một cái máy móc âm ở trong đầu hắn văng lên người biện luận phương phách gia nhập d á m chứng nhận g giúp chát theo phương sán ý thức liên nhập lập tức đã kinh động cái khác tại trong đám đó thất c h u y ể n nhóm vượt sâu mắt lại có người mới hoan nghênh ngự bi sơn trắng hoan nghênh người mới bất quá thời gian này thết điểm đối người mới có chút không quá hư hảo à liên điểm này thời gian khả năng chuẩn bị cũng không kịp đêm tình đế cái này có cái gì không kịp dù sao biện luận chính là nhìn lập trường rút đến vương ta không biết thế nào t ừ a rút đến trái ngược ta không biết thế nào thắng cùng chuẩn bị không, định không quan hệ quen có thể、xảo. hoan nghênh n u b ì thiếu quang hoan nghênh n u b ì tại phương sáng quan sát bên dưới toàn bộ gờ g ú t chắc nhân số chỉ có chỉ là bảy người hiển nhiên đều là lần này biện luận bên trong đối thủ của mình hoặc là đồng đội chỉ là bây giờ r ú t thăm còn chưa có đi ra cho nên ở vào một loại đối thủ đồng đội điệp gia thái thuộc về sơn i d n Trường, Chờ Lập s trắng nụ b ì thế nào không nói lời nào phương phách không có cái gì chỉ là vừa mới tiến bẩy chưa kịp phản ứng đêm tinh đế không cần lo lắng đều nói là so vật lý lao nhân người mới s á c suất là giống nhau phương phách Các ngược cũng chỉ có thể chờ chết Thiều quang, chuyển ý chí trái vị vô tiến rút thể Thiều bắt bối, nếu đến ngày Quang, sau là sao. ý phương á quá trái p xoay chuyển, đến n bất rút dù là g ợ c chúng phách biện luận thiếu quang không sai cũng coi là vì đến lúc đó biện luận tiến hành diễn thử chúng ta tương hỗ là chính phản phương tiến thứ mấy vòng biện luận c ô n g thủ tại ngươi tiến đến trước đó chúng ta liền đã thử qua rất nhiều lần phương phách đương nhiên không có vấn đề thiếu quang quá tốt rồi lần này ta trước tiên làm trái ngược đến biện luận đi mấy hơi về sau phương s á n ý chí từ g giúp chặt bên trong rời khỏi u ố t u ố t mi tâm mặc dù vẹn vẹn mấy hơi thời gian nhưng trong đám đó c h ư v ị thất chuyển đã căn cứ lần này biện luận lẫn nhau biện luận bao lâu nhưng vô luận thế nào biện luận tất cả mọi người nhất trí ra kết luận đến lúc đó r ú t chúng phe chống đối người hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì biện tử t r ê n lệch quá xa ra sao một bên phương thư ơ n g u y ệ t thấy phương s á n ý thức rời khỏi tò mò hỏi phương s á n phong thư này là cái h g to ngươi vẫn là không muốn hiểu rõ tốt chương năm vĩnh thế thoát thân k h n g được một chương năm vĩnh thế thoát thân k h n g được một đối mặt phương thư ơ n g n g u y ệ t ánh mắt n g h i hoặc phương sán có chút tâm mệnh lắc đầu hiển nhiên cái này thi biện luận là một khái niệm khuôn mẫu chỉ cần là thất truyền bất kể là nghe tới nhìn thấy thậm chí là đoán được một góc trong đó nội dung cũng có thể bị hắn k h u a chặt mặc dù phương thư ơ n g n g u y ệ t tu hành hệ thống không giống với cái khác v õ giới thất truyền nhưng trung phi là thất truyền cấp bậc cờ giả dưới loại tình huống này phương sán dự định đem lần này thi biện luận triệt để nén ở trong lòng dù là biện luận triệt để kết thúc vậy không định thổ lộ dù sao kia tin tức nói ngươi hoàn tất một trận còn có cái khác thất chuyển tiến hành liên tục không ngừng biện luận thẳng đến triệt để hoàn thành kia bắt chuyển trước khi chết chấp n i ệ m mới có thể tiêu tan tản nhìn xem giữ kín như bưng phương sán phương thương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ gật gật đầu mặc dù biết phương sán cụ thể gặp phải sự tình nhưng ngay cả một chút xíu cũng không nguyện ý lộ ra có thể thấy được trong đó nước sâu bao nhiêu rồi đem thi biện luận sự tình tạm thời đ ạ xuống dù sao cũng là ba ngày sau đó sự tình phương sán hiện tại nhất định phải suy nghĩ giải quyết là dưới mắt vạn giới cùng với tân triều sự tình mẹ nó ngủ say hai và năm tân triều làm sao biến thành bộ dáng này ngay sau đó phải n ị c h chuyển thời không sửa quá khứ sao phương thư n g u y ệ t hiếu kỳ nói đối với phương thư n g u y ệ t lời nói phương sán bình tĩnh ngước mắt nói đã phát sinh sự tỉnh thì không cách nào sửa đổi đây chính là một chứng nhận vĩnh chứng nhận vị trễ chính nghĩa cuối cùng không phải hoàn mỹ vô k h u y ế t chính nghĩa ta cũng không có sáng tạo tuyệt đối vĩ đại thiên quốc suy nghĩ ngươi cảm thấy ta hẳn là bình đẳng cho người sở hữu lần thứ hai lại đến cơ hội sao phương sán bình t h ẳ n g nghiêng đầu do hỏi phương thư nguyện chậm rãi lắc đầu nói dựa theo đại chúng nhận biết bên trong phổ biến đạo đức quan niệm những cái kia người phạm tội như là đã đi đến đường tà đạo liền không có giao hóa hối cải tư cách không đúng phương sáng chậm rãi lắc đầu nói phần lớn người không được chọn ở một cái xì b ợ võ đạo thế giới bên trong người bình thường liền phải điên liền phải điên liền phải không muốn tính mệnh thật giống như tại ăn thịt người bộ lạc người bình thường nếu như ngay từ đầu gửi m ộ n người sống ở một cái bình thường thế giới chịu đến hoàn cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn nói không chừng là một người tốt chúng ta không thể thoát ly hoàn cảnh cùng cá nhân trải nghiệm đến đàm luận đạo đức bởi vì cái gọi là chưa qua người khắc k h ổ chớ khuyên hắn lương thiện phương sáng nước mắt nói chúng ta thất chuyện có thể thấy rõ một người quá khứ tương lai mỗi một lần quyết định sau phát sinh cả、biến. mà phần lớn người lại thế nào hỏng cũng có thể tại vô số lần hoàn cảnh ảnh hưởng dưới xuất hiện tốt khả năng mà đại bộ phận người tốt nếu như g á n g sinh tại ăn thịt người bộ lạc vậy không tránh được ăn người tình huống phương thương nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu nói cho nên ý của ngài là muốn cho sở hữu người tốt người xấu một lần công bằng sửa lại cơ hội dĩ nhiên không phải phương sán trợn vẹn miệng người cự tuyệt bên trong hao tổn t h t ta mới vừa nói như thế nhiều con là muốn nói cho ngươi mỗi người đều có hướng tiện h biến tốt khả năng cho nên hẳn là tại ngay từ đầu cũng không để cho những người kia có bất kỳ xấu đi hy vọng ta thành lập tân triều tự nhiên cũng là ý nghĩ này mà đối với những cái kia đã xấu đi người cải tạo những cái kia còn có thể cứu đến như hỏng sâu tận xương vị c á i đám kia chỉ có thể trông cũng cậy vào bọn hắn tiếp sau chú ý điểm rồi phương sán cười g ầ n lời nói rơi xuống nguyên bản đứng im thời gian lần nữa bắt đầu lưu động hiện trường nguyên bản thần sắc cứng đờ tinh ly lần nữa khôi phục linh động đối thời gian tạm dừng không hề có cảm giác thiếu nữ nhìn xem phương sán nói tiền bối ngài tỉnh lại về sau muốn làm gì nha làm cái gì phương sán méo một chút đầu ngươi có cái gì muốn hoàn thành sự sao hoặc là nói ngươi có cái gì mập tưởng ta tinh ly vô ý thức bị miệng lại trong lòng tuân ra các loại các dạng suy đoán thấy đối phương không biết làm sao bộ dáng phương sán cười n h ạ t một tiếng nói xem như đem ta tỉnh lại ban thường ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng một cái nguyện vọng tinh ly trong lòng suy nghĩ ngàn bạn cuối cùng hóa thành một cái ý niệm trong đầu ai nha loại này chân quý nguyện vọng cũng không cần lãng phí ở cùng ta ân ái phía trên nha phương sán trước một bước mở miệng ngăn chặn đối phương thấy đối phương biểu lộ mệ bài xuống tới phương sán nhức đầu đốt đốt b ả n thân hồn phách chắn sau bất đắc dĩ cười nói được rồi ngươi đi theo ta đi dứt lời hắn tự tay một chiêu t ư ớ n g hồn phách cùng ngủ say đục thân dung hợp lấy cùng loại niệm động lực phương pháp đến khống chế ngủ say thân thể tuy theo tại tinh ly thụ s ủ n g nhược kinh biểu lộ bên dưới nhẹ nhàng dắt thiếu nữ tay đi ra ngoài vẹn vẹn chỉ là bàn tay tiếp xúc phương sán thân thể mềm mại xúc cảm liền để tinh ly trong lòng không khỏi rung động trên mặt tường đỏ không biết mơ màng b à gì nằm thiếu nữ bàn tay mềm một đường đi ra tầng hầm hầm phương sán đón ánh nắng nhìn về phía trước mặt khoa học kỹ thuật hóa tiểu lộ nên nói không hộ là công nghệ cao xã hội sao trên đường phố bảo dưỡng không nhốn bụi trần liền một cái tầng dưới chót người đều nhìn không thấy cái này dĩ nhiên không phải bởi vì cái gọi là tầng dưới chót người không tồn tại mà là bởi vì những cái được gọi là tầng dưới chót người căn bản cũng không xứng ở cái tinh cầu này còn sống ở nơi này tinh cầu bên trên bất luận là hô hấp không khí không khí tắm rửa nước mưa thậm chí ngươi cái này người tồn tại bản thân đều cần giao nộp bởi vì cái này tinh cầu là đông đảo võ giả kiến thiết ngươi có thể ở nơi này còn sống bản thân liền đại biểu cho hưởng thụ tiền nhân di sản chỉ cần có thể quan c h ắ c liền có thể ảnh hưởng chỉ cần có thể ảnh hưởng liền có thể khống chế đã viên này tập hợp đủ võ giả trí tuệ kết tinh văn minh tinh cầu là như thế nghệ thuật một ngọn cây cọn cỏ đều là đẹp điển hình kia dù là ngươi mở mắt nhìn thấy cảnh vật chung quanh đều cần giao tiền có thể nhìn thấy cái tinh cầu này hết thể đều bị công khai ghi giá ra giá cả ngươi trả tiền hưởng thụ là bao quát hô hấp thưởng thức lắng nghe thậm chí ảnh hưởng cảnh vật chung quanh phí tổn đến như những cái kia vô pháp gánh chịu tòa này tinh cầu kết xù ở lại phí dụng người tự nhiên là bị tiến đến những cái kia thu phí tương đối mà nói càng thêm rẻ tiền cấp thấp tinh cầu còn nếu là ngay cả cấp thấp t i n h cầu sinh hoạt tốn hao đều không thể gánh chịu thì sẽ bắt đầu đối ngươi nhân sinh tiến hành đánh giá giá trị thẳng đến ngươi tiền nợ tới gần giá trị bản thân một khắc này liền sẽ đưa ngươi nô dịch thậm chí bán thành tiền tại bây giờ vạn giới không có bất kỳ cái gì phế bật mỗi người tồn tại bản thân liền là đối toàn bộ xã hội tồn tại tiến hành xúc tiến đem rút xương hút tủy phát triển đến c ự c h ạ n sản xuất người người tiêu dùng phân giải người lẫn nhau dùng làm cái văn minh này đi tới một hoàn vạn giới tông môn công ty chiếm cứ toàn bộ vạn giới chín mươi chín trở lên tài nguyên mà còn lại chín mươi chín người chia nhuận kêu ít đến thương cả không Không. một tài nguyên tại bây giờ bàn giới tầng giới chót người không có không làm sản xuất bởi vì không có giá trị bản thân liền đại biểu cho bị hủy diệt tài nguyên phong p h ú tình nguyện chồng chất tại trong nhà kho vậy tuyệt đối sẽ không miễn phí cấp cho chương năm trăm linh hai vĩnh thế thoát thân không được hai chương năm trăm linh hai vĩnh thế thoát thân không được hai ban đầu phương sán đối loại hình thức này cảm thấy không thể tưởng tượng bởi vì này cùng võ đạo lo di hoàn toàn đi ngược lại một cái võ giả dựa vào cái gì muốn phụ thuộc toàn bộ văn minh tồn tại chỉ cần một cái ngũ chuyển võ giả n g u y ý hán dù là rời đi văn minh cũng có thể sống vô cùng tốt bất kể là khai phát không gian từ không sinh có t h ư không tạo v ậ t chính là ăn thịt của chính mình cũng có thể sống xuống dưới mới lạ còn nếu là một chút không thích cái văn minh này võ giả liên hợp lại tuyệt đối có thể tự thành văn minh không nói nhiều mấy ngàn cái n h ấ t chuyển võ giả tập hợp một chỗ mấy ngàn loại khác biệt c h u y ể n thừa phối hợp khai thác dị thứ nguyên không gian tạo ra nguồn nước tạo dựng thổ địa sáng tạo không khí hình thành nguồn sáng mấy ngàn loại truyền thừa lẫn nhau phối hợp tình hộ g ớ i hoàn toàn có thể tự hành tạo thành một cái mấy trăm hecta dị thứ nguyên tiệu không gian tự cấp tự túc loại tình huống này không thể so bị toàn bộ yêu ma hóa võ đạo xỉ b ở thế giới nô dịch muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần cũng không thể nói sở hữu võ giả đều đầu góc vung ngốc bị loại này d á m cho thế giới tiêu phí chủ nghĩa c ả m b ấ y cho dị hóa đi nhưng chờ xâm nhập hiểu rõ về sau phương s á n mới hiểu được thế giới này tuyệt vọng bây giờ b ả n giới duy nhất tự tuyệt tham dự cái này bóc lột trò chơi phương pháp chính là đi chết bởi vì quy tắc chế định đám người chính là tối cao lực lượng bản thân mấy ngàn cái nhất chuyển hợp tác có thể cấu thành một cái tự cấp tự túc tiểu thế giới kia nếu là triệu ước cái ngũ chuyển lẫn nhau ông lên sẽ hình thành một cái tuyệt đối bạo lực cơ cấu sẽ tạo thành hiệu quả gì bất kể là điều tra dự báo kiểm tra nói dối phòng ngự tổn thương sản xuất chữa trị cái này mỗi một hạng năng lực tại bây giờ v ạ n giới trong công ty đều có ước v ạ n ngũ chuyển tạo dựng c h u y ể n thừa sở hữu không phục tùng hoặc là phản kháng trận này quyền lực trò chơi hạ tầng toàn bộ đều bị chấn áp tại bình thường không ma thế giới bên trong ngươi còn có thể phát tàu nhỏ làm làm nhỏ phá hư nhưng ở bây giờ v ạ n giới sự phản kháng của ngươi còn chưa có bắt đầu hành động liền đã bị đến ngàn bạn mà tính ngũ chuyển dự báo truyền thừa cho trước thời hạn mấy ngày thấy rõ thậm chí đối với tông môn công ty bất mãn trong lòng đều sẽ bị trọng điểm đánh dấu người nghĩ phản kháng người ý nghĩ này thậm chí còn không có sinh ra chấn áp tập đoàn liền đã dự phán ngươi dự phán trước thời hạn mấy ngày tới cửa tới tìm ngươi người dám chạy bạn giới là một phong bế vũ trụ ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu ngươi cho rằng mình là lục chuyển á nếu là thật sự muốn chạy trốn ra nhà mình công ty lãnh địa ta xem ngươi là tương t ư rồi bằng hữu phản bàn đạo pháp tìm hiểu một chút cho nên bây giờ bạn giới phản kháng nhân số là không bởi vì trước chữa trị chữa bệnh năng lực tiên tri đã sớm khóa cứng ngươi sở hữ thao tác tất cả mọi người tại ngũ c h u y ể n cảnh giới này là quanh ta mười triệu cái ngũ c h u y ể n ô n đoàn mà phản kháng ngũ c h u y ể n không kịp hình thành đoàn thể trực tiếp liền bị c h â n áp loại tình huống này ngươi bất kể l à ăn mặc chi tiêu đều phải dùng tông môn công ty những n à y bạo lực cơ cấu phát hành tiền tệ mua mà nếu ngươi tại không phải báo cáo chuẩn bị tình huống d ư ớ i nhiều sản xuất ra một giọt nước nhiều sáng tạo một mét khối không gian đều tính phi pháp sáng tạo tài sản muốn đối mặt kết xù tài sản bắt đền thậm chí còn có phi pháp đột phá phi pháp cứu người phi pháp nói chuyện phi pháp bàn đảo phi pháp bất mãn các loại có lẽ có tội danh bởi vì sở hữu phản kháng đều trước thời hạn bị tiêu mất cho nên sau đó đưa ra báo cáo đều là do người chấp pháp bản thân điền dù sao phản kháng đều ở đây tương lai ai cũng không biết hắn tương lai rốt cuộc là thật phản kháng vẫn là bị người tìm cớ cho chơi chết tất cả mọi người tại ngũ chuyển cái này tối cao hạn mức cao nhất du tẩu ai ngũ chuyển nhân số càng nhiều ai lực lượng lại càng mạnh tầng dưới chót mặc dù có số lớn ngũ chuyển nhưng vô pháp ô n g đoàn sở dĩ có thể đủ đối kháng công ty cũng chỉ có công ty hiện tại duy nhất chiến tranh chính là công ty ở giữa vì tranh đoạt kia thị trường một chút xíu cực nhỏ tiểu lợi mà khởi xướng công ty chiến tranh song phương suất động lượng rất lớn ngũ chuyển lẫn nhau đấu đá tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng hủy thiên diệt đ ị a đến như nói thành vì lục chuyển n g ư ờ i n g a y cả phản kháng đều làm không được lại thế nào có thể trở thành lục chuyển mỗi trăm năm một vị lục chuyển số định mức toàn bộ bị công ty lớn đại tông môn nuốt chửng lấy hầu như không còn cho nên bây giờ vạn giới thời đại tần giới chót duy nhất phản kháng chính là nằm nửa hoặc là nói nửa nằm bình bởi vì hoàn toàn không làm sản xuất trực tiếp liền bị đấu giá không muốn chết chỉ có thể làm ba cùng đại thần đây cũng là phương sán căm tức nguyên nhân mẹ nó mình ôm lấy người người sinh hoạt mỹ mãn ý nghĩ cho người sở hữu khai phát công pháp trao quyền kết quả thu hoạch được công pháp trao quyền về sau các ngươi lập tức đi hướng độc quyền tập hợp đủ tư bản độc tài nô lệ phong kiến sở hữu yếu tố tập bách g i a ngắn để tầm dưới chót người qua so bất cứ lúc nào đều muốn mỏi bệnh thật mẹ nó là bẫy sâu bọc sống sốc sinh nhìn xem đỉnh đầu ánh nắng phương sán vô ý thức hiếp mắt lập tức một trận tiếng cảnh báo liền từ cả con đường bên trong văng lên người đi trên đường phố nhóm có chút bối rối từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây đối với cái này loại tình huống tiếp theo mặt mờ mịt cái này cái gọi là tiếng cảnh báo là nhằm vào những cái kia phạm pháp thiếu tụi cấp thấp người phát ra nhưng chính như phía trước nói vốn có n g ũ chuyển năng lực biết trước v ạ n giới n g ư y i căn bản không có nợ tiền cơ hội nhân ra trực tiếp trước thời hạn mấy ngày tới cửa đến thuốc t h u ngươi cho nên cái này tiếng cảnh báo tại tinh cầu kiến thiết đến nay vẫn luôn không có phát ra qua đây cũng là người chúng quanh mở m i ệ n g duyên cớ trước kia sẽ không nghe q u a thanh âm này sau một khắc nơi xa bồng bềnh lên một cái máy móc cùng máu thịt tạo thành viên cầu toàn bộ kim loại tạo thành viên cầu bên trên khảm nạm lấy một viên con mắt màu đỏ tại sau khi xuất hiện nhìn về phía phương xán tùy theo chậm rãi lơ lửng tiếp cận Tôn không kính do nhân g do sĩ, bởi i vì á máy s t trong đến đầu ngài không u h có ề n tạo tông tạo thành thân tạo tạo phật h c i móc đã đi cấu cục chứng cùng chim. lấn huyền thành tội. tạo tiền phạt tiền tạm thời phi pháp nhận làm nạp vạn dân Mời giao giới di Máy xâm lâm m so ở viên cầu dùng một loại vô cùng ngọt ngào giọng nói nói với phương s á n bởi vì khác biệt công ty t ô nghiệp môn m bàn n ở giữa địa của đều có ì tăng thêm khác b t ty công n g h i ệ vụ khả năng xuất hiện trùng hợp dẫn đến lẫn nhau đối địch duyên cớ cho nên khác biệt địa bàn nội bộ công ty c h ị lẫn nhau không kiêm dung cho nên tại vô pháp quét hình phương sán g trên thân không có bản địa c h ỉ lúc máy móc viên cầu đem mặt khác xem như những công ty khác địa bàn nhân viên thi triển c h u y ể n thừa vượt qua địa khu đi tới nơi này ra hỏa chỉ có một bên tinh ly trong lòng tin tưởng phương sán g có thể là nào đó hai vạn năm trước dựa vào một loại nào đó phương pháp ngủ say đến bây giờ cổ nhân nếu là ta không có tiền đâu phương sán g mỉm cười nói kiểm tra đo lường đến cảnh giới của ngài vì ngũ c h u y ể n có thể thế chấp một cánh tay đến thanh toán đạt tiền mỗi tháng vẹn vẹn thanh toán năm tiền lãi viên cầu thanh n h â ngọt ngào vang lên để tinh ly cảm thấy quả thực là công phu sư tự ngạo bởi vì một con mũ chuyển cánh tay chí ít có thể bán ra 20 v đúc huyền tạo tiền vì 1.000 khối thế chấp 20 v đúc chính là khi dễ phương sán không có hàng bản địa tiền cùng thân phận mà lại nếu thế chấp cánh tay tam thành vô pháp thu hồi dù sao đây là thế chấp quá mức miễn đi cái này 1.000 h u y ề n tạo tiền phát tiền có thể lấy không giá trị 20 v đúc mũ chuyển cánh tay quả thực máu kiếm lời coi như coi như đối phương thật sự lương tâm phát hiện tại ngươi trả tiền về sau đưa cánh tay gửi về nhưng cái này thế chấp trong quá trình cánh tay quyền sử dụng là về đối phương tại thế chấp khoảng thời gian này ai biết sẽ sở trường cánh tay làm chuyện gì đ ế thành thành và nhưng lúc l đó kỳ thật cái này phật bá nhạc căn bản không biết bản thân đến tột cùng chọc kẻ địch đáng sợ cỡ nào nguyên lai、like、cái này ngủ say tiểu soái là thế giới này vương nhưng ở những trong năm này bởi vì tiểu xoáy ngủ say toàn bộ thế giới bị phật bá nhạc nhóm đạo loạn mà giờ khắp này tình hồn lại tiểu xoáy sẽ làm ra lựa chọn gì theo phương sán cùng trước mặt máy móc viên cầu nhìn nhau bầu không khí bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi ngưng trọng đối với phương sán không phối hợp lơ lửng viên cầu bên trên độc nhãn càng thêm đỏ thắm tựa hồ chỉ cần phương sán phun ra một chữ không liền muốn c ư ơ n g chế thu khoản ta tới đỡ ta tới đỡ thấy bầu không khí ngưng trọng tiểu mỹ tinh ly tranh thủ thời gian đứng ra nói ta giúp hắn dao một nghìn huyền tạo tiền đúng không nói tinh ly ấn mở thu khoản tài khoản nhìn xem số dư còn lại bên trên 1.042 số lượng đây đã là nàng tích chữ mấy năm toàn bộ tài sản thanh toán chụp k h o ả n 1.000 h u y ề n tạo tiền lạnh như băng thanh â m nhắc nhở vô tình báo ra tinh ly cơ hồ bị ép khô t í c h xúc theo giọng nói tinh ly thịt đau nhìn xem trong chương mục số lượng bắt đầu không ngừng giảm bớt cuối cùng chỉ còn lại 42 số dư còn lại giờ phút này ở nơi này hành tinh phụ cận cảnh dụng trung tâm bên trong một cái võ giả chính viễn trình thông qua tâm tướng điều khiển cái này máy móc viên cầu khi thấy một bên thiếu nữ không hiểu thấu n ả y ra trả tiền về sau hắn có chút bất mãn nhẹ sách một tiếng khuôn mặt khó chịu thiếu nữ hành vi trực tiếp tạo thành hắn kết xù thu nhập thêm không còn thật sự là quá phận mang theo bất mãn hắn trực tiếp kiểm tra một lần thiếu nữ tin tức tùy theo b i ế t đạ tạ trực tiếp tìm đọc hiện lộ ra đối phương mạng lưới liên lạc sau các hạng số liệu tính danh tinh ly giới tính nữ tuổi tác mười tám tiền tiết kiệm bốn mươi hai chỉ còn lại bốn mươi hai tiền tiết kiệm rồi cái này còn trang cái gì người giàu có nam nhân trên mặt lộ ra một kia trào phúng trong lòng lại có một kế hiện trường tinh ly nhìn xem sắc mặt có chút không tốt phương sán ôm chặt lấy cánh tay phải sau đối máy móc viên cầu nói tiền đã thanh toán tiếp xuống ta liền dẫn hắn đi công việc ở tạm chứng nhận cùng lâm thời chim nói nàng liền nghĩ muốn kéo lấy phương sán rời đi thế nhưng là sau một khắc kia máy móc viên cầu lại một lần nữa ngăn ở hai người trước mặt cảm tạ hai vị bồi thường nhưng kiểm tra đo lường đến vị tiên sinh này còn có số dư không có trả nợ máy móc viên cầu tiếp tục nói còn cần giao nạp một trăm huyền tạo tiền dự c h i khoản sao lại thế tinh ly trên mặt lộ ra một mặt bối rối có đúng hay không lầm cái gì ấm áp nhắc nhở căn cứ vào tên phi pháp cá thể trước mắt vị trí vị trí huyền tạo tiên cảnh nhất đ ẳ n g bảy khu nơi đây vì cao dài khu sinh hoạt phong cảnh chỉ số aa cấp A không khí đẳng cấp cấp A ã trị an hệ số cấp s tổng hợp tài nguyên chiếm dụng cơ sở phí tuổi bì một trăm h u y ề n tạo tiền kiểm tra đo lường đến hắn chưa qua trao quyền đã ngưng lại giờ không bảy điểm ba mươi hai giây hệ thống tính toán trước mắt cần dựaao nộp cơ bản tiền đặt cọc một trăm huyền tạo tiền có thể bao trùm tháng đầu chiếm dụng chiếm dụng phí theo dây tính cộp lại mời kịp thời bổ sung dự tồn hoặc lựa chọn cảng kinh tế thế chấp phương án phần này tiền có thể cắt cảnh trước dư trả lại thiếu bổ sung máy móc viên cầu tiếp tục dùng thanh âm ngọt ngào nói một trăm i n h tinh ly làm khó nhìn xem còn sót lại số dư còn lại còn kém năm tám căn bản bổ không lên tiền nợ đang trần c h ờ ở giữa nàng ánh mắt liền chậm rãi rời xuống nhìn mình mảnh khảnh cánh tay phải cái này tam chuyển nữ thể cánh tay phải võ thân là ba năm trước đây phụ thân cho mình quá sinh nhật ngay lúc đó tham khảo giá là một nghìn trải qua ba năm sử dụng mặc dù nàng đã hết sức bảo dưỡng nhưng đoán trừng thu về giá sẽ không cao hơn ba trăm nguyên tiền b ố i cánh tay phải càng đáng giá tiền cứ như vậy thế chấp quá lãng phí vẫn là dùng ta đi tinh ly trong lòng vô cùng y u buồn nghĩ đến trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ trước đó thay đổi nguyên trang nhục thể còn giống như g i ữ lấy ra hẳn là thích đứng mấy ngày hẳn là còn có thể dùng l ệ n h cạch bàn tay trắng đoán nhẹ nhàng khoác lên tinh li run dày trên bờ vai động tác cấm áp lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng đưa nàng cản trở về sau lưng người cần bao nhiêu tiền phương sán một bước tiến lên nhìn xem trước mặt máy móc viên cầu ngự khí lãnh đạo nói cái này quỳ nghèo đang nói cái gì liền một cái thân phận cũng không có hỏi cái này loại không giải thích được vấn đề cảnh vũ trung tâm nam từ nói thầm một câu nhưng xem như cảnh vệ chức trách để hắn nhất định phải trả lời đại bộ phận không liên quan mật tín hơi thở không phải sẽ trừ tiền vị tiên sinh này ngài là nói ta cái này hai nghìn hình cảnh dụng mắt giả sao sau một khắc trước mặt viên cầu máy móc dùng ngọt ngào hơi thấp thanh âm dí dòm tiêu ngạo mà nói tông môn báo giá một trăm vê đ ú t huyền tạo tiền đúc có thể tới ngài nằm cánh tay thật sao đây chính là ngươi sau cùng báo giá sao phương sán t i ê u dung â m áp cái này liền chuyển cho ngươi tiếp theo một cái trước mắt cảnh dụng trung tâm bên trong nam tử trong đầu lập tức vang lên một trận duyên dáng thanh âm tích thanh toán tới sổ một trăm vê đốt huyền tạo tiền nương theo lấy thanh âm này hắn ánh mắt lập tức tối đen cả người trực tiếp từ mắt giả kết nối trạng thái ở trong lùi ra tới hiện trường tinh l y vô ý thức che miệng hoảng sợ nhìn xem phương sán hành vi ở trước mặt nàng phương sán trước một khắc còn tự nhiên rủ xuống q u y ề n phải trong nháy mắt xuyên qua giá trị một trăm vê rút cảnh r ụ n g mắt giả ầm ầm giá trị trăm vạn kiên cố đến có thể ngăn cản ngũ chuyển đ ỉ n h phong một kích toàn lực cảnh r ụ n g mắt giả ngay tại phương sán kia giản dị tự nhiên dưới năm tay nháy mắt nổ tung nương theo lấy nhấc lên ngập trời do bão giá trị một trăm vê rút cảnh dụng mắt giả nháy mắt bạo thành huyết vụ lệ trời một đạo mắt trần có thể thấy gần ui thuần trắng sóng s u n g kích vòng đột nhiên hướng bốn phía quyết tán bị s u n g kích sóng quét qua sự chân bóng gạch đất như là trang giấy giống như tầng tầng nhấc lên vỡ nát tỉ mỉ tu bổ thấp b é cảnh quan thực vật nháy m ắ t hóa thành của bịt không khí bị t h u bạo đẩy ra hình thành kịch liệt cương phong thổi đến ngoài mấy chục thước người vây xem ảo ảo lảo lùi lại thậm chí có người trực tiếp bị hất t u n g ở mặt đất đ ạ i lượng sắp xếp mỹ quan vật liệu xây dựng cây cối gạch đất cỏ thạch đều ở đây một quyền bên giới bị h o n h thành bịt một đầu dữ tợn bốc lên từng kia từng kia hơi khói to lớn khe rá t r ư ơ n g rộng mấy c h ụ c thước một mực kéo dài đến hơn mấy trăm mét có hơn to lớn phế tích tiền tiền bối ngài đang làm cái gì a tinh li mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem trước mặt một màn này cảm giác sắp n ắ t đi cơ hội là ô n phương sán mới miễn cưỡng đứng vững sắp mặt một mảnh trắng b ệ ậ h quan g phá hư cảnh dụng mắt giả liền cần phương sán thế chấp tứ chi đến bồi giao trước mắt lớn như thế khu vực khu nhà giàu bị phá hư muốn giao bao nhiêu phạt tiền tại tầm mắt của nàng bên trong phương sán đỉnh đầu trực tiếp sáng lên một cái tiêu chí đây là bạn giới thiết chí phạm tội đẳng cấp l à n tạo thành phá hư vượt qua một nghìn bẫy lúc lúc cũng sẽ b tiền tiền lúc này tinh ly mới đột nhiên nhớ tới phương sán hai vê đúp năm trước cổ nhân thân phận hai vê đúp năm trước giết người trực tiếp trốn đi sẽ không người tìm được thậm chí năm chuyện giết người đều có thể trực tiếp miễn hình phạt khi đó cổ nhân căn bản không rõ ràng bây giờ toàn bộ vạn giới khủng bố không có tiền n g ư y i liền hô hấp đều là sai tiền chính là quyền lợi tiền bối thứ quỷ nghèo này phải xong đời tinh ly đã dự kiến chờ chút đội chấp pháp đi lên trực tiếp ép buộc phương sán ký khí quan mua bán điều lệ ký điều khoản về sau phương sán liền đem trực tiếp nuốt vào máu thịt nhà máy ngày đêm không ngừng cắt bỏ khí quan thẳng đến mấy trăm năm sau trả xong tiền nợ mới thôi không đúng lấy tiền bối mị lực cắt chém khí quan quá lãng phí sợ rằng sẽ bị ngày đêm không ngừng lột ra làm thành nhân tạo bề ngoài ra thực trăng nghĩ đến cái kia hình tượng tinh ly trên mặt xuất hiện một tia sợ hãi cùng đau lòng sợ cái gì phương sán cúi đầu xuống nhẹ nhàng luốt luốt thiếu nữ đầu nói chúng ta có tiền nói phương sán nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái toàn bộ thế giới tuyến bị ba đậu cách nay năm nghìn năm trước một cái tại vạn giới chuẩn bị lập nghiệp thiếu niên trong đầu chợt được nhiều ra một cái ý niệm trong đầu ý ý ý ý không bằng ta sáng tạo một cái tài khoản chơi bừa theo ý nghĩ này ô n chơi bừa tâm tình một cái tên là phương sán tài khoản bắt đầu chính thức tại vạn giới sáng tạo cũng vì ý giao cho một cái ai ủy thác quản lý ở nơi này tài khoản khai sáng đồng thời xem như tài khoản người thành lập liền đem nó không hề để tâm dù là đến chết cũng không có nhớ tới hắn nhưng theo tài khoản khai sáng hôm nay lên vây quanh cái này tài khoản toàn bộ thế giới giống như quân bài đồ m ì nổ giống như không ngừng phát sinh phản ứng dây c h u y ể n ở nơi này vạn giới tư bản thị trường bên trong cái ưu linh này tài khoản tại ai ủy thác quản lý bên dưới tại các đại thị trường tiến hành đầu tư theo thị trường không ngừng mở rộng lượng rất lớn tiền tài chạy vào cái ưu linh này tài khoản bên trong tư bản tại thời gian thôi thúc dưới bắt đầu không ngừng quả cầu tuyết bành trướng ngắn ngủi năm nghìn năm tại ai quản gia quản lý bên dưới cái ưu linh này tài khoản đã có lượng rất lớn các công ty lớn cổ phần cùng tài sản hắn có thể vận dụng số lượng đạt tới một cái con số trên trời nhưng vị dị là cơ hồ không có bất kỳ người nào phát giác được công ty của mình hoặc trong tông môn có một tồn tại như vậy tựa hồ tại vô hình ở trong xem nhẹ chuyện này bạn giới thời khắc này dòng thời gian bên trong tại phương sán hữu hình đại thủ hạng hắn lắc mình biến hóa liền hóa thân thành một cái không người biết nhưng tài sản trải rộng toàn bộ thế giới siêu cấp đầu sỏ nhìn xem trước mặt bị hù nước mắt đều xuống đến thiếu nữ phương sán nhàn nhạt mỉm cười nhẹ nhàng kích thích tài khoản không để ý đến ngạch số tiện tay hướng thiếu nữ xoay chuyển một bút gửi tiền quá khứ thanh toán tới sổ một triệu ước huyền tạo tiền thanh toán tới sổ một triệu ước huyền tạo tiền thanh toán tới sổ một triệu ước huyền, huyền tạo tiền đang đứng ở tuyệt vọng ở trong tinh ly ngơ ngác nghe trong đầu nối thành một mảnh thanh â m cả người trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ nàng nghe được cái gì sẽ không là bởi vì quá mức sợ hai phương sán bị bắn mà sinh ra à o ra ra ta mang theo một tia ê v ạ n nhất là chân tướng may mắn tinh ly mở ra bản thân tiền tiết kiệm tài khoản sau một khắc tại trái tim cơ hồ ngừng nhảy rung động bên trong nàng nhìn tài khoản chính không có chút nào chừng mực điên cùng loạn độc lấy mỗi một lần nhảy lên đều đại biểu cho có một triệu ước gửi tiền tới sổ đây là bởi vì huyền tạo tông đơn bút gửi tiền hạn mức cao nhất chỉ có một chữ phương sán chuyển khoản số lượng và lớn được điểm lượn hoàn thành cái này lấy ở đâu nhiều tiền như vậy tinh ly trên gương mặt đáng yêu biểu lộ kinh ngạc đến sợ hãi cái này là ai đem nhiều tiền như vậy thả ta tài khoản đây là ngươi tài khoản đi xem ngươi nghèo như vậy ta liền thuận tay xoay chuyển một điểm cho ngươi đây là tiền b ố i tiền liên tưởng đến lời nói mới rồi thì phản ứng tinh ly dùng một loại nhìn thần minh ánh mắt chấn kinh nhìn qua phương sán chân kinh t i ệ tay tỉnh lại nam nhân lại là trong truyền thuyết siêu siêu siêu siêu, siêu cấp phù hảo nói phương sán có chút bất mãn cao mày nói giống như chuyển nhiều cái này chuyển khoản thanh n â m nghe phải có điểm nào n h a o bằng không ta rút lui trước bê đừng đừng đừng đừng đừng đừng tinh l y bị h ù t ự a như gấu t ú i giống như treo trên người phương sán lập tức không ngừng lay động nói tiền bối không muốn rút về, ta thật sự sợ nghèo không có chút nào ngại nào n h a o không muốn lùi cho ta khoản nói nàng lê hoa đ á i vũ nói thanh n â m này cho ta nghe cả một đời đều không ngán thật sự phương sán hơi kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ngươi sẽ không thật sự muốn nghe cả một đời à có ý tứ gì thiếu nữ có chút không hiểu vừa rồi chuyển tiền thời điểm không nhìn kim lạch thuận tay nhiều thua mấy cái linh đi vào phương sán thuận miệng nói ta tính toán một cái dựa theo hiện tại cái này chuyển khoán tốc độ dù là một k h ắ c không ngừng không ngừng tiền ngươi có thể muốn liên tục nghe bảy vạn năm mới có thể triệt để kết thúc lần này chuyển khoản bảy vạn nam tinh ly hai con ngươi bởi vì c h ấ n kinh cơ hồ muốn biến thành nhang môi mắt đừng nói nhiều tiền như vậy nàng đợi này đã làm để toán đáp án cộng lại cũng không có lớn như thế số lượng nghĩ tới đây nàng ôm phương sán lược đạo càng chặt tiền bối số tiền này coi như là bán mình tiền về sau ta hầu hạ ngài cả một đời mỗi ngày cho ngươi tràn ấm chỗ tốt nói xong đại giới đâu phương sán túi đầu t r e o k ẹ o nói tiểu gia hỏa này làm sao ngay cả ăn mang cầm chuyện tốt đều cho nàng đẹp xong ngay tại hai người tán dốc với nhau lúc một đạo vô cùng trói mắt hào quang bảy màu như là trống rông sẽ mở thiên địa trụ lớn từ trên trời giàn xuống sáng trói ánh sáng trụ bên trong mấy cái tản ra khí thế khủng bố toàn thân bao trùm lấy màu đỏ đường vân hình người bóng người như ẩn như hiện cầm đầu bóng người máy móc trong mắt là trói mắt kim sắc ánh mắt hóa chặt phương sán uy nghiêm mà lệnh như băng tiếng gầm quần của tới huyền tạo tông g i ớ i trướng chấn bạo đội chấp pháp cảnh cáo trinh sát đến phi pháp phá hư tạo thành tài sản tổn thất đẳng cấp năm mươi triệu cá thể uy hiếp đẳng cấp căn cứ trạng thái khẩn cấp pháp cùng nguy hiểm cá thể cưỡng chế xử trí điều lệ tiến hành chấn áp lập tức vô điều kiện từ bỏ chống lại tiếp nhận thân thể k h ô n g chế kẻ trái lệnh phát động vô thượng hạn đánh giết điều lệ lệnh như băng tuyên cáo như là t r u n g kết trung tàng v a n vọng toàn bộ quảng trường dọa đến xung quanh sở hữu người đi đường toàn bộ giống như nhìn thấy ôn thần một dạng hướng ngoại chạy tới thấy phương sán không có ngay lập tức sợ hãi nằm sấp dưới đất cầm đầu đội chấp pháp vây gọi nhẹ nhàng vung lên đường k í n h tiến hành bạo lực chấn áp tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt năm vị chấn bạo đội chấp pháp võ giả đ ỗ n g nhiên một cái dầm chân thân thể vượt qua khoảng cách mấy chục mét năm người phối hợp ăn ý công kích phong tín phương sán từng cái phương vị gần như đồng thời ném ra nhìn xem bọn này người chấp pháp bộ dáng phương sán nhịn không được cười lên không có chút nào phản kháng để bọn hắn tiến hành công kích ở nơi này tư bản hóa thế giới tự nhiên muốn dùng tư bản tới đối phó tư bản ở nơi này năm người công kích được trước khi đến Hắn đã theo u mua ậ n tay m phương sán vang lên bên thai ngọn ngào chuyên môn phục vụ khách hàng tại h u y ề n tạo tông trong địa bàn tích lũy một triệu ước nước chạy về sau phương sán vang thân phận trực tiếp thăng cấp vì h u y ề n tạo tông cao cấp khách quý đỉnh lấy khách quý thân phận phương sán dùng vi rượu ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt đã v ậ n sức trở phát động đội chấp pháp dựa theo bảo hiểm hiệp nghị từ mua một khắc kia trở đi chỉ cần phương sán tại huyền tạo tông bên trong chịu đến bất luận cái gì công kích đều sẽ thu hoạch được kết xù bồi thường hắn đã muốn nhìn xem tự mình dùng huyền tạo tông tiền bị huyền tạo tông đội chấp pháp cho công kích sẽ là hậu quả gì nhưng rất đáng tiếc là huyền tạo tông không có cho phương sán cơ hội này xem như thành lập hai vê đút năm uy tín lâu năm tư bản tông môn bọn hắn đã sớm suy tính cơ hồ sở hữu tình huống phá hỏng sở hữu khả năng tại phương sán hạ khoản máy mắt độc lập với thời gian bên ngoài huyền tạo tông bộ tài vụ trực tiếp thu được khoản này gửi tiền đúng vậy huyền tạo tông bộ tài vụ độc lập với thời gian bên ngoài lúc trước tứ chuyển hạng hoành đồ nương tựa theo kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tư tại tứ chuyển cảnh giới sáng tạo ra để thời gian đảo lưu không ba giây vô danh ngược dòng nhưng ở phương sán đem bao hàng toàn bộ võ giới sở hữu công pháp khởi điểm động cơ chuyển xuống cho người sở hữu về sau trải qua hai vạn năm nghiên cứu tứ chuyển đã sớm so sinh viên còn giá rẻ vũ chuyển giá cả càng là hung hăng đánh hạng một cái tay chỉ có thể bán đến hai mươi bê đốt hai vạn năm trước hạng hành đ ồ vô danh ngược dòng truyền thừa có lẽ còn tính là võ giới đỉnh điểm kỹ thuật có thể nhét vào bây giờ hàng năm đều điên c u ầ n cạnh tranh nội bộ càng là cao thâm võ đạo càng bị chú ý trích dẫn phân tích cùng với nghiên cứu hiện tại toàn bộ vạn giới chỉ là đối vô danh ngược dòng bản này của đại văn hiến trích dẫn liền có năm trăm hai mươi lăm ba trăm năm mươi tư bản lần mặc dù công ty lũng đoạn tầng giới chót phản kháng quyền lợi nhưng công ty cùng tông môn những này đầu sỏ ở giữa chém giết so với trước đó thảm liệt vô số lần cho nên tại tư bản ở giữa lẫn nhau cạnh tranh nội bộ bên giới công ty hàng năm tốn hao lượng rất lớn võ đạo khoa nghiên kinh phí đến triệu ức võ giả tiến hành võ đạo thí nghiệm cơ hồ mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể chuyển thừa bên trên đều có chí ít mấy trăm ngũ chuyển tại chiều sâu tinh nhiên g tại dạng này quấn không thể quấn tình hữu giới lục chuyển phía dưới võ đạo cơ hồ tinh thâm đến phản t h ư ờ n g thức c h ị u tượng kết cấu cho dù là hạng hoành đồ phục sinh đến bây giờ lấy hắn tứ chuyển tính lực cũng cần hoa mấy vạn năm xâm nhập nghiên cứu tài năng tại thời gian nhất đạo bên trên miễn cưỡng b ổ i theo bây giờ vạn giới nhất tinh quả nhiên bộ pháp hắn dẫn dắt lấy làm tự hào vô danh ngược dòng tại bây giờ vạn giới thậm chí ngay cả sinh viên tốt nghiệp lúc hàng lậm luận văn đều không quá mà huyền tạo tông lĩnh vực trải rộng phạm vi mười tỷ cây số lĩnh vực nội đ ộ ngũ chuyển số lượng cơ hồ số trên trời chỉ là cái này bộ tài vụ bên trong liền có năm trăm vạn d ư ớ i chuyển chính quy kế toán ở nơi này mấy trăm vạn ngũ chuyển cùng với khó mà tính toán ngũ chuyển không phải biên chế cộng tác viên chuyển thừa biên soạn bên trong chuyển thừa ở giữa lẫn nhau khảm bọc hiện đầy trên kết cấu mỹ cảm trực tiếp tại thời gian bên ngoài cấu kiến một cái đặc biệt tiểu thế giới thế giới này bị huyền tạo tông bộ tài vụ xưng là trụ ở giữa là độc lập với thời gian bên ngoài tồn tại toàn bộ trụ ở giữa lớn nhỏ mấy ngàn vạn hecta là do mấy trăm vạn ngũ chuyển chuyển thừa lẫn nhau khảm bọc kết hợp m à thành ngàn năm trước tại võ giới xưng bá nhất thời ngũ chuyển chỉ là cấu thành trụ ở giữa trong thế giới này nhỏ nhặt không đáng kể nho nhỏ đinh úc ở nơi này trụ ở giữa bên trong do ngũ chuyển kế toán nhóm đối toàn bộ h u y ề n tạo tông tài vụ tiến hành thống kê ngoại giới mỗi phát sinh một bút tài vụ giao dịch đ i chép căn cứ ngạch số lớn nhỏ sẽ tạo thành trụ trong phòng một bộ phận khu vực thời gian tạm dừng ở nơi này tương đối ngoại giới tạm dừng trong thời gian sẽ do chính quy kế toán đối khoản giao dịch này g i chép tiến hành xét duyện cùng phân tích thẳng đến xác định gửi tiền chính xác sau thời gian mới khôi phục lưu động cho dù là một đồng tiền chuyển khoản đều có chí ít hai vị năm chuyển tiến hành thẩm tra đối chiếu nếu là vượt qua một ước huyền tạo tiền khoản lớn gửi tiền vậy ít nhất muốn do một trăm tên ngũ chuyển tiến hành lẫn nhau kiểm tra chính là bởi vì đây cơ hồ cẩn thận phức tạp đến không thể bắt b ẻ thủ đoạn mới khiến cho huyền tạo tông qua nhiều năm như vậy cơ hồ chưa từng đi ra tại vụ nguy cơ mà ở phương sán mua nháy mắt trực tiếp làm cho cả trụ ở giữa tiến vào lớn diện tích thời gian ngừng lại cơ hồ hơn phân nửa ngũ chuyển đều ở đây hạch n i ệ m khoản này gửi tiền chứng nhận giả phòng ngừa những tông môn khác dùng phi pháp thủ đoạn chế tạo ngoại tệ đến nhiếu loạn thị trường tại trải qua g ư ờ n giả xác nhận khẳng định khoản này bảo hiểm nơi phát ra không sai chủ ở giữa người phụ trách chủ yếu lập tức ở thời gian tạm dừng bên trong có liên lạc bảo vệ khoa nếu nói huyền tạo tông bộ tài vụ xác nhận gửi tiền là ở hiện tại kia bảo vệ khoa muốn bảo vệ đúng là quá khứ có khách hàng mua một triệu ước đại ngạch bảo hiểm địa điểm tại huyền tạo tiên cảnh nhất đ ẳ n g bảy khu các ngươi nhanh lên hành động cam đoan khách hàng tại c h ỗ có dòng thời gian bên trên thân người an toàn bộ tài vụ nghiêm túc nói một triệu ước bảo vệ khoa giật mình nói cái này đều đủ mua một triệu đầu mũ chuyển mạng người ai có tiền như vậy mua loại này tỷ suất chi phí hiệu quả cực thấp bảo hiểm chú ý thái độ của các ngươi các ngươi là đi bảo hộ hộ khách hỏi nhiều như vậy làm gì đừng quên ngôn ngữ công kích cũng là công kích chỉ là phỉ bán hộ khách đầu này ta muốn là cử báo có thể để ngươi chịu không nổi bộ tài vụ quản lý hiển nhiên cùng bảo vệ khoa quản lý q u e n biết dùng t r e o chọc ngữ khí nói hai câu mà tiếp vào hoàn toàn bảo vệ khoa lập tức điều động khoa tình báo tin tức bắt đầu điều tra phương sán sở hữu tin tức đây là bởi vì bây giờ thủ đoạn công kích nhiều lắm các loại t r u y ề n thừa cổ q u a i kỳ lạ khó lòng phong bị cho nên xem như một triệu ước bảo hiểm tự nhiên là cần toàn phương bị bảo hộ khách hàng quá khứ hiện tại tương lai không chịu đến tổn thương ta dựa vào chết kẻ có tiền bảo vệ khoa quản lý điều ra phương sán tin tức về sau cả một cái ngây m ẩ n cả người bởi vì tại trên tư liệu bọn hắn căn bản là không nhìn thấy phương sán quá khứ cùng tương lai chỉ có thể xác định phương sán bây giờ tin tức phải biết tại h u y ề n tạo tông khoa tình báo nhân số có thể không có chút nào so t à i vụ khoa thiếu dù sao mỗi năm đều có lượng rất lớn tầng dưới chót châu ngựa muốn tạo phản loại thời điểm này liền cần khoa tình báo nhắc tới trước một bước kiểm tra đo lường địa vị nhưng nhiều người như vậy vô số loại trinh sát t r u y ề n t h ừ a n g một đợt sử dụng vậy mà đều nhìn không thấu phương sán tình báo hiển nhiên tại bảo vệ khoa quản lý trong mắt phương sán tuyệt đối là tại cái khác trong tông môn mua toàn bộ tin tức che đậy s á o trang đây cũng là đại bộ phận kẻ có tiền phổ biến hành vi đối giữ bí mật ý thức vô cùng coi trọng loại này cấp khác giữ bí mật biện pháp tuyệt đối là những tông môn khác thánh tử chạy tới nghỉ phép đến có tiền thật mẹ nó tốt bảo vệ khoa quản lý trong lòng một trận ao đ ước đố kỵ nhưng bất luận trong lòng nghĩ như thế nào hắn vẫn như cũng phải vì phương sán mua phần này bảo hiểm phụ trách thời khắc này thời gian khoảng cách phương sán mua bảo hiểm thời gian trôi qua không giây bởi vì kể trên hết thể đều là ở phương sán làm ra mua cái này một cái hành vi về sau tại tạm dừng bảo vệ khoa cùng t à i vụ khoa bên trong phát sinh đây cũng là bảo hiểm d á m cam đoan phương sán tại mua sau không chịu đến tổn thương lực lượng dù sao quá khứ có thật nhiều người đều là ở sắp bị thương tổn trước đó lâm thời ôm chân phật mua bảo hiểm bây giờ phương sán cái này một triệu ước bảo hiểm thậm chí có thể làm được cải biến dòng thời gian xóa đi thụ bảo đảm người quá khứ sở hữu đã biết tổn thương tại xác định mua bảo hiểm người n h y mắt toàn bộ dòng thời gian liền bắt đầu biến động hơn mười người ngũ chuyển trực tiếp nhảy vào dòng sông thời gian bơi về quá khứ chương năm trăm linh bốn đánh tiểu nhân đến rồi lão hai chương năm trăm linh bốn đánh tiểu nhân đến rồi lão hai thú vị nhìn xem tại quá khứ bên trong những cái kia bảo vệ khoa bảo tiêu chính lặn đi tới bên cạnh mình bảo vệ mình phương sán trong mắt lộ ra một tia hứng thú mặc dù thế giới này một ngạn độc tài đến rồi một loại cực hạn nhưng đối với toàn bộ văn minh tới nói loại này phản nhân tính nghiền ép hình thành động lực cũng là trước đó chưa từng có to lớn vẹn vẹn hai vạn năm liền làm đến loại trình độ này nếu là thiếu niên ép một điểm vạn giới thực lực trình độ đều không đến được loại này biến thái cường độ mà ở hiện thực bên trong kia đội chấp pháp nắm đấm sắp công kích được phương sản trước m ộ t k h ắ c vây anh một đạo đường kính mấy chục mét ẩn chứa hủy diệt năng lượng thất thải quang trụ từ quá khứ hành o kích mà ra như là thiên thần ném xuống l ộ n g lây trừng âu ngang nhiên sẽ rách đất đẳng bảy khu bầu trời theo đại địa c â c h ấ n động thủ đội chấp pháp trực tiếp bị khủng bố lực lượng ném trên mặt đất không có lực phản kháng chút nào theo quan mang rút đi bảo vệ khoa bảo an nhóm trực tiếp gắt gao ngăn chặn động thủ đội chấp pháp bảo vệ khoa khi thấy bảo an lúc nguyên bản khí diễm phách lối đội chấp pháp bồi dối lập tức cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rất hiển nhiên bọn hắn chọc tới người có tiền đội chấp pháp đúng không các người dám đối tông m ô n khách hàng lớn bạo lực chấp pháp đã xứng đáng đi chết cầm đầu bảo vệ khoa lạnh g i ọ n g nói xét thấy còn chưa đủ thành nghiêm trọng ác quả các ngươi lập tức đem chúng ta bảo an phí kết toán một lần tính đến dòng thời gian nhảy b à o phí hoàn cảnh phí bảo trì ở bên trong hết thể một ước tiền lợn hắn là nhất tinh tội phạm truy nã chúng ta là hợp lý chấp pháp đội chấp pháp còn muốn tranh luận nhưng trực tiếp bị bảo vệ khoa người kéo đi nếu là cuối cùng bọn hắn tư không gắn nợ sau cùng hạ c h à n g sẽ chỉ là bị ký hiệp nghị tiến vào máu thịt nhà máy tiến hành khí quan tắt lấy mà ở một bên khác bảo vệ khoa tại giải quyết đội chấp pháp sau trực tiếp tiến lên phía trước nói phương sán hộ khách ngài tốt xin đem ngài năm mươi triệu phí tổn thanh toán một lần nếu không trên đầu một tinh lệnh truy nã sẽ không xóa đi vẫn cứ có đội chấp pháp đến tìm ngài ta thế nhưng là vừa mới mua một triệu ước bảo hiểm bây giờ còn muốn khác giao tiền sao phương sán không khỏi hỏi đương nhiên bảo hiểm chỉ là bảo hộ ngài không chịu đến tổn thương nhưng ngài tạo thành bất luận cái gì tổn thất tự nhiên cũng là muốn bồi thường Bảo vệ khoa vệ đ vô vô tinh ly có i nếu chút ư n g à lưu luyến không rời xuống tới ngẩng đầu hiếu kỳ nói tiền bối tiếp súng ngài muốn làm gì dễ người phương sán nói tiện tay từ dưới đất chụp một cục đá bóp tại đầu ngón tay tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn không hề cố kỵ trực tiếp ném ra ngoài và anh đ ư ơ n g theo lấy đại khí kịch liệt h í dài một đạo thuần trắng khí k ì n h xuyên qua bề mặt trái đất cấu thành một cái dài đến mấy chục cây số hành lang tiên sinh h ữ u nghị nhắc nhở ngài lần này phá hư muốn giao nạp năm trăm triệu huyền tạo tiền phạt tiền phương sán trong hai chuyên đến chuyên môn phục vụ khách hàng nhắc nhở mà bởi vì kim lạch vượt qua một ức cho nên phương sán đỉnh đầu truy nã đẳng cấp trực tiếp kể đến tạ bồi phương sán cờ nhạt đưa tay n g nhiên ném một cái tiếp theo một cái t r ớ c mắt tại bảo vệ khoa trường lớn trong mắt tài khoản của mình ở trong trực tiếp nhiều một triệu ước gửi tiền c h í n h ta chuyển khoản quá phiền thoái ngươi tới thay ta chuyển chờ dùng hết rồi lại cùng ta nói theo câu nói này nói xong thời khắc này phương sán tại bảo vệ khoa trong mắt mọi người cùng vừa rồi tinh ly trong ánh mắt hình tượng hoàn toàn trùng hợp lao thiên gia đây chính là tài thần hàng thế A. không để ý tới sau l ư n g p h ạ m nhân cùng bái phương sán trực tiếp nắm tinh ly tay hướng hành lang phương hướng đi đến tại kia hành lang đối diện là trước kia lớn tiếng muốn gỡ hắn một đầu cánh tay cái nào đó nhân viên cảnh sát tới đã như vậy bản thân thêm ra ít tiền mua hắn một đầu tốt số rồi phương sán không xác định ở nơi này nhân viên cảnh sát sau khi chết bồi thường gọi cho ai mà ở cảnh vụ trung tâm bên trong tại phương sán hủy hoại hình tròn mắt giả về sau cảnh viên kia lập tức ý thức được không ổn chọc tới người có tiền tại bây giờ b n giới có tiền liền đại biểu cho lực lượng quyền lợi cùng dùng mãi không cạn tài nguyên h i ệ n nhiên bản thân vừa rồi đánh tới cọn g r ơ m cứng rồi không được tuyệt đối không thể chết đỗ thần vũ trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt đang tự hỏi về sau quyết đoán quyết định têu người tại bây giờ có công ăn việc làm áp lực lớn như thế tình hôn giới hắn có thể nhập chức tự nhiên cũng là có nhất định nhân mạch phụ thân của hắn chính là tài sản qua mười tỷ huyền tạo tông ngoại môn chấp pháp đội trưởng chính là nương tựa theo dòng roi thân phận hắn có thể hôn cho tới bây giờ chức vị này cơ hồ tin tức vừa mới phát ra một cái thanh âm lạnh như băng ngay tại đỗ thần vũ sau l ư n g băng lên ngươi tốt lần thứ nhất chính thức gặp mặt thật hân hạnh gặp ngươi đ ị c h nhân so với mình dự đoán nhanh hơn đỗ thần vũ cứng đờ quay đầu liền thấy phương sán mỉm cười nói vừa rồi ngươi nói mắt giả phí tổn một triệu không biết ngươi cái này người làm sao bán đỗ thần vũ mở môi lung túng một lần muốn nói lại tôi nhưng nháy mắt hử lạnh nói ngươi dám giết ta ốc có vấn đề gì không phương sán thấy đối phương sắp chết đến nơi lại còn kiên cường lên thoáng có chút hiếu kỳ nói phụ thân của ta là huyền tạo tông chấp pháp đội trưởng ngươi một cái từ ngoại cảnh lén qua đến g i a hỏa ngươi dám động ta một cái thử một chút đỗ thần vũ hử l ệ n h nói cường long không ép điệu đầu xà ta khuyên ngươi cho ta một bộ mặt đại gia trên mặt cũng đẹp nếu không tiếp theo một cái trước mắt đỗ thần vũ cánh tay phải ẩm bàng nổ tung phương sán nhìn xem đỉnh đầu một trăm vê đốt chuột khoản cười nói và không ngươi nghĩ thế nào ngươi ngươi nhất định phải chết đỗ thần vũ k h a n h tay cánh tay cắn răng nói hắn có chút hoảng sợ phát hiện mình tự lành năng lực vậy mà vô pháp khép lại cánh tay phải ai dám tổn thương con ta đúng lúc này xa xa chân trời một đạo hư lệnh thanh â m chuyển đến một thanh â m bao trùm thiên địa đạo ngươi nếu dám tổn thương con ta một sợi lông ta tất nhiên ngươi thần hồn câu diện với anh không có bất kỳ cái gì đáp lại phương sán đưa tay ở giữa đem phất qua đô thần bú đầu thân thể của đối phương nháy mắt hóa thành cô lâu phương sán mỉm cười quay đầu hiếu kỳ nói ngươi mới vừa nói cái gì tới không khí hiện trường nháy mắt đình trệ sau một khắc xa xa nam tử trung niên giận g ữ nói ai nha người cái này tạ tử ta t ấ t xác ngươi dứt lời vô biên pháp lực p h u n g trào liền muốn hướng phương sán che đ ạ i tới có thể trước một bước nổ tung lại là nam tử trung niên đầu lâu của mình theo nam tử trung niên chết đi huyền tạo tông ngoại môn chấp pháp trưởng l a o sinh lòng cảm ứng tùy theo mở c h o n mắt đô nhi hồn đăng diện là ai ta nhất định muốn để hắn c h n cùng chương năm trăm linh năm kiểu tộc tiêu tiêu nhạc một chương năm trăm linh năm kiểu tộc tiêu tiêu nhạc một các ngươi tin tưởng ràng b ộ sao cái gọi là ràng buộc chính là chỉ chịu đến trói buộc hoặc kiềm c h ế mà vô pháp thoát thân vì vậy cái này từ thường bị dùng để hình dung quan hệ giữa người và người hoặc là người cùng sự vật ở giữa liên hệ vô số á n h i ỉ m vô số điện ảnh vô số kinh đ i ể n cố sự đều ở đây hướng thế nhân truyền lại cùng một cái đạo lý đó chính là cái gọi là ràng buộc chính là có thể tạo thành lực lượng kinh khủng loại lực lượng này hội tụ vào một chỗ có thể cải thiên hóa địa để thương h ả i hóa thành rổ râu nếu là lấy thuần túy huyết mạch xem như ràng buộc khai phát ra truyền thừa lại sẽ đổi lấy cái gì dạng lực lượng đô thị một mạch chính là lấy huyết mạch xem như ràng buộc dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng kinh khủng Giống giống c không, không chỉ n là hắn bởi vì đỗ vũ p h à m chết một cây nhân quả sợi tơ đứt đoạn tạo thành cái khắc nhân quả chi nhánh bắt đầu chấn động kịch liệt lấy đỗ vũ phạm làm hạnh tâm hắn minh đệ tìm hội cha mẹ con cái những n à y trực hệ tất cả đều cảm ứng được người thân tử vong cái gì tiểu đ ệ chết rồi cái gì tam ca chết rồi cái gì nhi tử chết rồi nháy mắt một loại cực đoan bi thống từ nơi này chút thân thuộc trong lòng mánh dâng lên liền giống như mình bị giết một dạng thân l â m kỳ cảnh mà ở bi thống về sau chính là kịch liệt phẫn nộ đáng chết tiểu tặc dám giết ta nhi ta tất sát ngươi t ò n h a n h a n h a n h a cơ hồ là nháy mắt k i u huyền tạo tông ngoại môn chấp pháp trưởng lao phát ra giống giận dung trời phẫn nộ bay thẳng trời cao kia là đoạn tử tuyệt tôn bất diệt phẫn dù là dốc hết sở hữu cũng muốn đem điều này tiểu tặc cho riết bại ầm ầm trong khoảnh khắc đỉnh đ ầ u hắn số lượng bắt đầu biến động tại bây giờ huyền tạo tông bên trong đã ngay cả bộ tài vụ đều có lượng rất lớn ngũ chuyển tạo dựng kia xem như thị trường giao dịch thứ năm chuyển tạo dựng về sau hình thành hiệu quả càng là khủng bố ở nơi này trong chợ chỉ cần trả giá đầy đủ tiền tài bất kể là thời gian vượt qua vẫn là dịch chuyển không gian thậm chí chống dốc tạo vật đều có thể làm đến tại bây giờ thế giới chỉ cần ngươi tiền đủ nhiều dù là ngươi là nhất chuyển cảnh giới cũng có thể chống giống điều động vô số võ giả lực lượng tới giúp ngươi tại hao phí tiền tiết kiệm tình m ụ n giới g định vị truy tung chuyển gì. theo số lượng nhảy lên chụp khoản lão giả kêu bóng người trực tiếp vượt qua thời không trực tiếp đến hiện trường và anh hiện trường đ ố vũ phạm thân thể còn chưa triệt để hóa thành cho b u i tiêu tán trong hư không liền đ n g nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa gầm thét một vũ phạm con ta thanh âm ẩn chứa tê tâm liệt phế cực kỳ bi a i cùng đốt trời đấu biển cùng ộ chấn động tinh hạ huyền tạo tông ngoại môn chấp pháp trưởng lão đô nguyên khôi từng cái đô vũ phạm cha đẻ hắn thân treo cựu thiên trí thượng ngàn tỷ cấp bậc tài sản số lượng tại hắn ý niệm dẫn động bên dưới buộc phát ra trói mắt qua n mang đây là tài phú chuyển hóa thành lực lượng tuyệt đối hiện hình s ư n g s ư n g với tinh thần phía trên trưởng lao hai mắt b ố c h ỏ a dùng ánh mắt p h ẫ n hận gắt gao nhìn chằm chằm phương sắn nói nghiêm xúc dám tàn sát con ta lao phu hôm nay chắc chắn ngươi rút hồn luyện phách nghiền xương thành cho thần hồn vĩnh c h ấ n cửu ưu, thủ vạn thế thiên hỏa đốt vệ nỗi khổ oa nhà, nhà nhà nhà nhưng mà đáp lại cái này vì thế ngọc trời chỉ là một ngón tay phương sán thần sắc hở hữu thậm chí chưa từng nâng mắt nhìn thẳng vào khí thế kia rào dạc kẻ ph hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải ngón cái hư chụp ngón giữa hơi quong đ i tia bi thế hiển hách bóng người nhẹ nhàng bắn ra ba sóng từng cái âm thanh nhẹ v ă n g lên giống như là đâm thủng một cái nhỏ nhặt không đáng kể mặc khí thời gian phản phất đọc lại một cái trước mắt ngay sau đó tia đủ để xé rách tinh thần lực lượng tia ngưng tụ ngàn tỷ t à i phú tâm tướng khủng bố v i năng cái tia tên là đô nguyên khôi tồn tại bản thân thương hại hắn ngàn tuần lao h á n thậm chí ngay cả di ngôn cũng không có lưu lại báo thù liền báo thủ nói nhảm như thế nhiều phương sán không hề lo lắm nói nhưng tại hạ một cái t r ớ c mắt cái này ngoại môn chấp pháp trưởng lão tử vong lại một lần tạo thành to lớn phạm vi bên trong nhân quả chấn động cùng hắn tương liên thượng du t r ự c hệ cùng với sở hữu tại hắn hạ du h i ế t mạch trí thân đều cảm nhận được loại chấn động này cái gì đ ô nhi chết rồi cái gì gia gia chết rồi cái gì phu thân chết rồi cái gì nhị đệ chết rồi cái gì nhị ca chết rồi cái gì cứu cứu chết rồi cái gì biểu ca chết rồi trong khoảnh khắc nhân quả chi lực kịch liệt mở rộng trực tiếp để mấy vạn người cảm nhận được bản thân đau mất trí thân vô số cực kỳ bi ai muốn tuyệt không khỏi tinh hại ý niệm tại đô thị g i a t ộ c khổng lồ internet mỗi một cái tiết điểm bên trên ẩm v a n g nổ vang tùy theo mà đến không chỉ là p h ấ n nộ còn có tiền tiết kiệm ao h o h o một theo ngoại môn c h ấ p pháp trưởng lao chết đi hãn tạo dựng chuyển thừa tuổi l ử a tương chuyển trực tiếp phát động Tích. Thanh toán đến 254 triệu viền tạo tiền. Tích. Thanh toán đến 254 triệu viền tạo tiền. Tích. Thanh toán đến 254 triệu viền tạo tiền. Tích. Thanh toán chướng triệu tạo tiền. Thanh toán chướng chướng đến viền đến viền đến viền đến toàn bộ đô thị một mạch lấy huyết mạch ràng buộc vì ràng buộc tạo dựng nghiêm mật chuyển thừa lưới h ắ n chuyển thừa dây xích tình vi vô cùng cái này chuyển thừa huyết mạch dây xích chia làm đời đời con cháu cùng với đời đời kiếp kiếp hai cái này phiên bản đồng thời đối lên du cùng hạ du phụ trách khi đó bên trong bất kỳ một cái nào phân đoạn tạo thành dây xích xuất hiện hư hao lúc cả người thực lực ký ức cảnh giới lực lượng tài sản đều sẽ hóa thành t u ổ i khô tạo phúc phụ cận mỗi một cái phân đoạn chất pháp trưởng lao sau khi chết kia bên trên ngàn tỷ tài phú trực tiếp chia cho phụ cận hai vạn cái trực hệ trực tiếp mỗi người bình quân đến k h o ả n hơn hai trăm triệu tài phú lợi nhuận có bao nhiêu phong phú buộc chặt liền có bao sâu nặng đây chính là ràng buộc đã là khiến người động lực để tiến tới cũng có thể đem người trói buộc hoặc kiểm chế mà vô pháp thoát thân xem như đại giới cái khác phân đoạn đã thu được người thân thuế di sản tự nhiên cũng muốn thay hắn hoàn thành trước khi chết nguyện vọng báo thù cho hắn tiếp theo một cái trước mắt tại phương sán ánh mắt kinh ngạc bên trong giữa hư không lại có vô số ngũ chuyển xuất hiện phương sán có chút ngạc nhiên cái gì tình huống đối mặt cường địch phụ thân cứu ta phụ thân không địch lại gia gia cứu ta gia gia không địch lại tàng tổ cứu ta tàng tổ không địch lại Tàng, tàng tổ n g t cứu ta phương sán hoài n g h ĩ mình đây là chọc vào nhân vật phản diện ổ rồi vô số thân hữu đoàn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú trước mặt địch nhân nói tạc tử chính là người giết con trai của ta phụ thân gia gia nhị đệ nhị ca cứu cứu biểu ca ta muốn ngươi lỡ máu trả bằng máu a dứt lời trên bầu trời tâm tướng p h u n g trào ở nơi này b ầ y mũ chuyển tiền t à i lực lượng hội tụ phía dưới hàng tinh chiếu xạ qua đến quang mang cũng vì đó ảm đạm không gian đều bị xé rách và mèo có chút ý tứ phương sán trên mặt lộ ra thú vị tiểu tộc tiêu tiêu nhạc sao đã các ngươi miễn cưỡng vậy ta liền thuận theo được rồi nghĩ xong phương sán hai tay nô ra cách không muốn kéo âm âm một vũ trụ ở trong lập tức phát ra một trận pháo đông tuấn bạo đỉnh đầu k i a h ộ i tụ tài sản một k í c h trực tiếp hóa thành hư v ô vô số đô ra một mạch ngũ chuyển đ o à n t u y ệ t theo sau sau một k h ắ c cái gì đô nhi chết rồi cái gì Nữ nhi chết rồi cái gì gia gia chết rồi cái gì mãi mãi chết rồi cái gì phu thân chết rồi cái gì mụ chết rồi cái gì nhị đệ chết rồi cái gì đại tỷ chết rồi cái gì mội mội chết rồi cái gì cứu cứu chết rồi cái gì cô cô chết rồi sau một khắc cái này hai vạn người chết đi trực tiếp tạo thành cái này đỗ thị một mạch nhân quả giảng buộc bên trên to lớn địa chấn vô số đô thị một mạch tử tôn n g a y bên thai chuyển tới gửi tiền tài khoản lập tức buồn t ù y tâm đến trong mắt lộ ra kinh thế phẫn nộ ở nơi này rất nhiều người cùng k i a vô số tộc nhân cả một đời đều không gặp được một lần bọn hắn cũng không tin tưởng những cái k i a tộc nhân tính cách quá khứ tướng m ạ n nhưng bọn hắn biết mình đến tột cùng vì sao mà bị thương cũng biết mình vì sao mà phẫn nộ ở nơi này tư bản hóa thị trường bên trong tiền chính là hết thảy còn có so sau khi chết cho người thân chuyển khoản càng thâm hậu hữu nghị sao mà kia chưa từng thấy qua người thân vậy mà nguyện ý trước khi chết đem chính mình sở hữu gửi tiền đánh tới cái này liền đại biểu lấy huyết mạch bên trên tuyệt đối ràng b ợ c giết cha thử v i n h đệ tổ mối thủ không đội trời chu ung. chúng ta huyết mạch vinh đục cùng hưởng thu này tất báo hữu thế còn có thể báo thù hư dù trăm tiếp đều có thể lấy máu, máu lấy mạng đ ề mạng đỗ thị tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuận l ử a g i ậ n ngập trời nháy mắt vượt trên ngắn ngủi t à i phú xung kích người thân nợ máu cùng t u ổ i l ử a tương truyền khế ước ban cho báo thủ nghĩa vụ như là thiêu đốt lạc ấn thiêu đốt lấy mỗi một cái thu được di sản đỗ thị tộc nhân linh hồn cái này trực tiếp bị ảnh hưởng mấy triệu người bỏ qua bế quan cắt đứt giao dịch đình chỉ tu hành dùng hết hết t h ể hướng giết thân người báo thủ huyền tạo tiên cảnh trên không k h ô n gian g như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ tạo nên vô số vòng g à y đặc gợn sóng tương đạo hoặc g i á mua h o ặ hùng tráng hoặc âm thế hoặc ngang ngược bóng người lôi cuốn lấy bởi vì di sản rót vào mà càng thêm sức mạnh bằng bạc sẽ rách không gian bích lũy ngang nhiên g á n g lông tiên phong đạo cốt lao tổ khí huyết như d ò n g tráng n h i ê n khí tức quỷ bằng chi anh tư bột phát hậu bối những người này chỉ có một thân phận đó chính là đ ố i thị một mạch thành viên bọn hắn đến từ khác biệt chi mạch nhưng giờ khác này ở huyết mạch giảng buộc triệu hắn cùng nợ máu khu động bên dưới trước nay chưa từng có ngưng tụ cùng một chỗ bọn hắn diện mục giữ t h ợ mắt tìm một nước tại cưu hận điều khiển ánh mắt như là ước vạn đạo thực chất núi tên xuyên thủng hư không một mực tập trung vào cái kia vẫn như cũ nam t i ề u nữ thần tinh lạ mấy trăm bạn đạo bao hàm vô tận hận ý gầm giận dữ rót thành một cỗ xé rách tinh hà khủng bố tiếng g ầ m không có dư thừa nói nhảm không có cái gọi là thăm dò kết trận vạn linh máu tế lục tiên trận cầm đầu mấy vị khí tức mênh mông nhất hiển nhiên bối phận cực cao đấu ra láo tổ cùng t è o lên t è o to mấy trăm bạn đỗ thị tộc nhân nháy mắt lấy huyết mạch làm dẫn tâm tướng cộng minh sức mạnh bàng bạc cùng tài phú như là t r ă m sông đổ về một biển nháy mắt tại hư không bên trong phát họa ra một cái bao trùm thương cung phức tạp đến cực hạn màu máu lại trận thật là khủng khiếp giờ khác này ở phương sán bên người bảo vệ khoa đặc vụ nhóm từng cái sắc mặt trắng bệnh nhìn lên bầu trời ở trong mấy trăm vạn đ ố thị t ử tôn tạo thành trật pháp cái này mấy t r h ị pháp cái này mấy triệu người lực lượng vậy vẹn vẹn chỉ là một kíp nổ chân chính kinh khủng là cái này mấy triệu người chỗ hội tụ tài chính khoản b a y chuyển khoản quá hạn tiền mặt đánh giá giá trị mấy triệu người tài phú hội tụ vào một chỗ trực tiếp nhấc lên một vòng kinh khủng khủng hoảng tài chính kinh khủng này ba động bên dưới có thể hội tụ hiện lên khiêu động tài phú lực lượng khủng bố như vậy thậm chí đã đủ đến cổ đại lục chuyển khủng bố cường độ đỏ thám quang mang chiếu sáng toàn bộ huyền tạo tiến cảnh, trận pháp nơi trọng yếu một thanh hoàn toàn do thuần túy hủy diệt ý chí cùng lượng rất lớn huyền tạo tiền tiêu đốt huyết sắc trường m à u ngay tại điên c u ồ n g hấp thu lực lượng mối thương chỗ hướng không gian im ắng cho bụi trực chỉ phương sán cái này khí thế kinh người không chỉ có làm cho cả tinh cầu run dày thậm chí trực tiếp đã kinh động huyền tạo tông thế nào chuyện ai lại chọc đỗ ra đám kia người điên huyền tạo tông vô số cao tầng trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ đối với đô thị một mạch chuyển thừa lòng dạ biết rõ cảm giác sâu sắc kiến kỵ dù là cùng là cao tầng nhưng bọn hắn vậy vẫn như c ũ không nguyện ý đối bọn này thuốc cao ra cho đậm thủ dù sao loại này đánh một cái kéo ra một đám giống như như chó điên không chết không tôi h ra hỏa không ai dám treo trọng kinh khủng nhất là toàn bộ đấu gia thâm căn cổ đế bên trong thành viên không biết p h ù m ấy mỗi giết một nhóm đều sẽ dẫn đến đám tiếp theo cường độ hiện ra chỉ số cấp tăng lên những n à y ra hỏa cùng tăng thi một dạng người dám giết một cái cũng không chút nào chùn tay toàn bộ trực tiếp cùng n g ư y i b ạ o không tồn tại bất kỳ thỏa hiệp điều này cũng làm cho dẫn đến bây giờ đ ỗ thị một mạch tại bây giờ vạn giới xem như so sánh nổi danh một mạch nguyên nhân thậm chí mạch này bên trong còn đi ra một cái lục chuyển cường giả cho nên mang theo hiếu kỳ những này đến từ từng cái tông môn công ty ánh mắt d ò xét tới đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trước mắt viên này nho nhỏ tại nguyên tinh bọn hắn m u ố n biết đến tột cùng là ai như thế có dũng khí dám gác tội đ ổ thị nhất tộc cho nên vô số s o n g ánh mắt nhìn về phía chỗ này chiến trường đem ánh mắt hóa chặt tinh cầu bên trên phương s á n lập tức trên mặt lộ ra một tiêu mờ mịt không có ấn tượng bất kể là bất kỳ kho dữ liệu cũng không có thiếu niên và hôm nay trước đó bất cứ tin tức gì phải biết cái gọi là mạng số liệu đứng ở giữa bao gồm vạn giới sở hữu số liệu lấy quyền hạn của bọn hắn vậy mà điều động không đến bất luận cái gì tin tức bởi vì bạn giới kho dữ liệu quá mức dùng tốt cho nên bọn hắn cơ hồ suy nghĩ cùng phân tích đều dùng trong kho tài liệu tin tức lần này ý thức điều động cơ hồ trở thành bạn giới đại nhân v ậ t tư duy quản tính mà bọn hắn trong đầu vậy không cho rằng bản thân hội hợp một người trẻ tuổi có chỗ nhận biết nhưng ở không mượn nhờ kho dữ liệu tiến hành tin tức kiểm tra sau một chút bạn giới thế hệ lao niên vô ý thức cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt tướng mạo có chút quái mắt thế nhưng là không có đạo lý a ta tại sao sẽ nhận biết mấy cái uy tín lâu năm tư bản thì thầm tự nói lập tức không mượn nhờ kho dữ liệu kiểm tra mà thuần túy lấy đại não suy nghĩ ở tại bọn hắn trong trí nhớ bọn hắn đối phương sán hình tượng tiến hành so với đồng thời thuận tay điều ra thiếu niên hôm nay tin tức hồ sơ úc gọi phương sán à, sớm nhất xuất hiện là ở mười phút trước đó tại từng cái nhìn thấy một nửa thế hệ trước thần sắt manh cứng nở phương sán cái nào phương sán thảo còn có cái nào phương sán trong chấp nhóm này thế hệ lao niên nhóm trợt được nhớ tới các công ty lớn với vô số năm trước đó ban bố phát điện đương thời vì tôn giả hủy toàn bộ bạn giới phạm vi bên trong cấm chỉ bất luận kẻ nào sử dụng phương sán hai chữ này mà bây giờ có thể chính thức tại mạng số liệu bên trong đăng ký cái tên này một còn có thể là ai chương 506, đ ị n h phạt thất t r u y ề n một chương 506, đ ị n h phạt thất t r u y ề n một các vị đại quan giải phóng tân triệu đến lặc ngày tốt lành còn tại sao đầu đâu ha ha ha sau này k h ẳ n g định người người có cơm ăn người người có phòng ở cổ quốc bên trong một cái xanh sao vàng gọi thiếu niên co cấp tại trong góc túi đầu nhìn xem trước mặt chén bể tại trước mặt nhặt nhạnh trôi tốt tàn tạ che kín dầu m ơ chén bể thiếu niên t i ế p t i ế p xuất thần hắn không biết bên ngoài những cái kia bôn tẩu bẩm báo người đang gieo h ò lấy cái gì không do những người kia tại hưng ơ phân cái gì hắn nắm thật chặt trên thân từ trên thân người chết t ở i xuống tàn tạ quần áo trong bụng cháy lên một đoàn vĩnh viễn không dập tắt liên hỏa tựa hồ có thể đem hết t h ể đều tiêu hóa hắn đã hai ngày chưa ăn cơm tại cực độ đói khát bên trong thậm chí ngay cả xoay người khí lực cũng không có giờ phút này trong mắt hắn lại không có so b ỡ sau cơm ăn cái gì chuyện trọng yếu hơn hiện tại có do chỉ là vì tiết kiệm khí lực lấy kể đến sau một khắc nguyện ý cho hắn bố thí quý nhân thế nhưng là đại hai chi niên những người bình thường kia nhà ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề đâu còn có dư thừa lương thực bố thí với hắn theo đói khát giống như tử vong giống như lan tràn toàn thân xa xa h ò hét cùng gieo h ò trở nên rút ra trước mắt từng đợt biến đen t â y cối dễ c ò đều đã ăn tận hôm nay nếu là lại không ăn chút đồ vật chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này rồi làm tức một ngay tại hắn mê mỗi lúc một cái trắng loá đồ vật toát gian nện ở trước mặt thiếu niên lấy lại bình tĩnh mới phát hiện trước mắt là một viên mặt đầu một cái giống như như bạch ngọc mặt đầu tại sao trước mắt sẽ có mặt đầu thiếu niên đã không có công phu nghĩ lại lấy lại tinh thần lúc đã là bạo thực mấy lần công phu màn thầu liền bị hắn nuốt vào bụng ăn uống cảm giác đẹp hắn nước mắt chảy xuống nâng bắt đầu hắn liền nghĩ muốn cho vị kia ném cho bản thân màn thầu quý nhân dập đầu hy vọng đối phương một cao hứng có thể n h i ề u bố thí một điểm nhưng hắn nâng đầu cũng không có phát hiện cái gọi là quý nhân đường phố v i ê n náo người bể trên lâm vào cùng hoan các loại trước kia xem ra chân quý bánh bao chay chính giống như rác rưởi bình thường bị ném trên đường phố theo sau hắn trơ mắt nhìn có người đem tảng đá cùng đất cắt ném vào một cái hòm gỗ bên trong một lát về sau liền từ bên trong phun ra màn t ầ u tảng đá vậy mà có thể đổi lấy màn t ầ u hết thẻ trước mắt triệt để lật đổ thiếu niên quá khứ q u a niệm n kế tiếp mấy ngày phát sinh hết thẻ hoàn toàn thay đổi hắn sinh hoạt tại bảo đảm mức độ thấp nhất ăn no tự do sau này hắn bắt đầu chủ động hiểu rõ lên tình báo của ngoại giới lúc này hắn mới biết được nguyên lai là một vị tiên nhân cấu trúc quốc độ giáng lâm giới này muốn để người người đều có cuộc sống thoải mái không chỉ là ăn bọn hắn bây giờ còn có thể luyện võ lại rốt cuộc không cần lo lắng chết đói không thể không nói mặc dù xuất thân hà bi nhưng hắn trên võ đạo thiên phú có thể nói là bạn người không được một chỉ tu được rồi mấy năm liền thành công luyện đến nhất truyện dạng này thiên phu thậm chí đã kinh động quốc đô đại nhân vật tại đương thời trực tiếp được đ ề cử tiến vào tiên triều trước khi đi nhìn lại cố quốc hương thân chờ đợi thiếu niên không có bất kỳ cái gì lưu luyến nghèo ép chi khí giàu nạ gàng ngộ tâm quá khứ ăn x i n lúc cảm giác đói bụng cũng không có biến mất ngược lại tại hắn thoát ly nghèo khó sau hóa thành vĩnh viễn không có điểm dừng dạ tâm hắn muốn tiến bộ hắn phải cố gắng hắn muốn hăng h à i hắn muốn từng bước một đi đến tối cao hắn muốn thống trị người sở hữu mang theo loại này vĩnh viễn không lui chuyển g i tâm hắn bước chân vào tiên triều bên trong nhưng lọt vào trong tầm mắt hết thảy lại làm cho hắn không cảm giác được vui vẻ cái này tiên môn thế nào cùng hắn dự đoán ở trong hoàn toàn khác biệt không có cao thấp phân biệt giàu nghèo không có trên dưới thân sơ có khác cái này tân t r i ề u thế nào thực giống tuyên truyền bên trong như thế người người bình đẳng a thiếu niên triệt để chấn kinh rồi sai sửng sốt ở hắn nhận biết bên trong cái gọi là tiên môn nội bộ hẳn là đẳng cấp có thứ tự dù là tiên nhân cũng hẳn là là thượng tiên bên dưới tiên tri phân m ớ i đúng nhất chuyển tiên nhân cùng ngũ chuyển tiên nhân ở giữa phải có bản chất khác biệt mới đúng kết quả thật sự tiên cùng tiên tri ở giữa tại nhân cách cùng tôn nghiêm bên trên cực độ bình đẳng toàn bộ tân triều duy nhất kẻ thống trị nên tính là trên danh nghĩa những cái kia nữ tính lục chuyển cùng với siêu năng lực giả nhưng này là hắn du nhập g n không tiến giai tầng cái này sao đi đâu cái này sao có thể thấy do tân triều bản chất sau này thiếu niên trong mắt mang theo bất mãn nếu là không có đẳng cấp phân chia thật sự người người ngang hàng vậy hắn lại tại sao phân đấu chỉ cần tại tân triều hệ thống bên trong hắn chính là tu luyện tới n g ũ i chuyển trừ lực lượng cùng những người khác một dạng còn có cái gì khác nhau sao dù là bản thân n g ũ i chuyển đối mặt những cái kia nhất chuyển hạ tu bản thân vẫn như cũng muốn lo lắng đối phương mặt mũi trên mặt muốn g ơ lên mặt nạ dối trá bởi vì thân phận của đối phương cũng giống như mình cái này cùng thiếu niên nghĩ hoàn toàn khác biệt đây là một đầu không có hướng lên thông đạo đường nhìn đấu tân triều bản chất sau này hắn tại tu hành thành năm chuyển sau này không chút do dự thối lui ra khỏi đương nhiên lý do là bản thân xem như tân triều ưu tú tốt nghiệp không thể chỉ cố lấy bản thân mà hẳn là kiến thiết quê quán lý do này không có kẽ hở tìm không ra bất kỳ tật xấu gì mang theo người sở hữu kính ngưỡng ánh mắt thiếu niên trở lại bạn giới chỉ là lần này trở về h ắ n không chỉ có cảnh giới đạt tới ngũ truyện đồng thời nắm trong tay tân triều nhân mạch đối mặt cái này từ tiên t r i ề u bên trong trở về đại nhân vật tất cả mọi người đầy cõi lòng thắng kích nhìn xem đê giai võ giả thành kính quỷ l ạ n cùng với những cái k i a hoàng thất quý tộc tôn kính xem như người trên người cảm giác thỏa mãn tại quanh thân du tẩu đây mới là mình muốn thế giới một cái k h ô n sống n ố n g chết kẻ yêu hướng cường giả chó v ậ y v ô i mừng chủ hoàn mỹ thế giới dựa vào lấy tân t r i ề u nhân mạch cùng với bản thân ngũ chuyển cảnh giới hắn rất nhanh tại vạn giới bên trong đánh ra một phen t h i ê t niệm gây dựng trải rộng các nước thế lực to lớn tay cầm to lớn quyền lực sau này hắn chỉ cảm thấy nhân sinh dễ như t r ở bàn tay toàn bộ thế giới ước phương phương chúng sinh đều ở đây ý chí của mình bên dưới biến hóa ở hắn cố gắng thôi thúc giới xã hội càng ngày càng sự phân cực nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều bởi vì tân triều tồn tại v ạ n giới quyền bình đẳng tư duy đã dần dần hình thành tại phong phú tài nguyên cung cấp bên dưới dù là bản thân đem hết toàn lực chỉ có thể để nỗ lực đám võ giả lên trời không đường nhưng đối với với những cái k i a nằm ngửa võ giả bản thân nhưng không có làm cho đối phương nhập không cửa tư cách dù sao tại thỏa mãn ấm nó、no、sau chỉ cần võ giả không muốn phân đấu một lòng năm n ử a là có thể không cầu bất luận kẻ nào cái này khiến thiếu niên không thể khoan dung ngươi không q u ỷ ta quả thực so để cho ta q u ỷ ngươi còn muốn càng thêm khó chịu cuối cùng tân triều cho thiếu niên một cái cơ hội một cái cải biến vạn giới cơ hội bởi vì tân triều lục chuyển nội đấu trực tiếp dẫn đến tân triều bỏ qua đối vạn giới và khống trừ hạn chế đột phá lục chuyển bên ngoài tân triều triệt để ủy quyền không còn đối vạn giới tiến hành và khống trừ lưu lại chút ít chú đóng bên ngoài phần lớn người đã rời xa nơi này đi hướng tốc độ chạy một vạn so một giới ngoại cuối cùng rời đi một đêm kia thiếu niên hưng phấn một đêm không ngủ bởi vì mất đi tân triều quản khống về sau toàn bộ vạn giới cuối cùng trở lại quen thuộc trạng thái cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bên thắng ăn sạch kẻ bại liền thiếu thiếu niên chỉ là bây giờ vạn giới một cái ảnh thu nhỏ cùng loại hán dạng này cách nghĩ còn có vạn giới bên trong vô số người chương 506, l n ị c h phạt thất truyền hai chương 506, l n ị c h phạt thất truyền hai những cái kia tại tân triều rời đi về sau dựa vào ra tay trước ưu thế chiếm cứ đầy đủ tài nguyên người phát ra hưng phấn gạo rú bọn hắn muốn r ử a vào giai đoạn trước tài nguyên ưu thế tại bây giờ mảnh này không người quản khống lam hải bên trong g i ế t ra một phen thông tin ê đại đạo những người này thành công trải qua hai vạn năm kinh doanh bây giờ vạn giới ở tại bọn hắn thống trị bên dưới quả thực so phong kiến còn nô lệ cái gì tự do bình đẳng kia là cái gì dù là ngươi có thông tin ê tài năng nhưng không có hợp pháp con đường vẫn như cũ không thể nhiều tạo một hạt đ ạ o một giọt nước vạn giới mỗi người đều ở đây nghiêm mật quy tắc ở trong bị bóc lột vĩnh thế thoát thân không được lấy bây giờ ánh mắt đến xem bọn hắn là thành công hoàn thành ban sơ người, người nô lệ m ộ n tưởng nhưng một mực có một cây gai nằm ngang ở những tông môn này cùng công ty trong lòng tân triệu thất truyền bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lên đỉnh đầu có một đôi ánh mắt quan sát đến bây giờ vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh kia là đến từ thất truyền lực lượng kinh khủng thất truyền kinh khủng bực nào một cái từ chứng cứ vạn giới thời gian cùng không gian chính là có thất truyền khống chế bây giờ vạn giới chỉ có thể trăm năm ra một vị lục chuyển chỉ cần cái này thất truyền tồn tại một ngày liền đại biểu cho tính mạng của bọn hắn cùng với bây giờ đạt được hết thệ quyền lợi cũng không thể triệt để nắm giữ chỉ cần tân t r i ề u một tờ giấy văn thư toàn bộ vạn giới quyền lợi kết cấu liền sẽ triệt để thay đổi cho nên một cái ăn ý ý nghĩ xuất hiện ở đây chút tông môn cùng công ty thủ lĩnh bên trong nghịch phạt thất truyền vạn giới tư bản đỉnh đầu không cần mới trời kia cũng có thể thay vào đó loại này cơ h ồ u nghịch thiên mà đi ý nghĩ tại sinh ra một nháy mắt liền bị bọn hắn đặt ở nhất đáy lòng không dám chức bất kỳ ai thổ lộ không ai biết do những n à y thủ lĩnh ý nghĩ cùng suy nghĩ bọn hắn chỉ biết một sự kiện đó chính là không biết từ chỗ nào một ngày lên vị trí công ty sản lượng bắt đầu điên cùng đề cao những cái kia bi lực kinh khủng võ thân tại chế tạo về sau lại không có khách hàng chỉ có thể không ngừng trồng chất võ thân trồng chất vào từ lúc mới bắt đầu núi nhỏ đến dây núi từ dây núi đến tinh thần tầng dưới chót công nhân đã không nhớ do bản thân cắt đứt bao nhiêu ngũ c h u y ể n thân thể đến chế tạo cũng không biết đạo công ty sản lượng đến t ộ t cùng điên cuồng đến rồi cái gì tình trạng nhưng ở rất nhiều năm trước một chuyện nhỏ phát sinh hiện lộ ra công ty tại phú một góc của b ă n g sơn bởi vì võ thân quá nhiều thêm nữa tập trung chất đ ống một cái nào đó t ỏ a công ty nhà kho ở trong võ thân chất lượng quá lớn lẫn nhau ở giữa lực hút bắt đầu xe rách cuối cùng nhất chờ phản ứng lại lúc tòa kia nhà kho đã thu gọn thành một viên không ngừng thôn vệ ánh sáng và nhiệt độ lỗ đen trực tiếp dẫn đến phụ cận mấy chục năm ánh sáng trong vòng người rời xa mà lần này sự kiện về sau công ty liền bắt đầu nghiêm đem chất lượng ăn lại về sau liền từ chưa đi ra tương tự sự cố tóm lại vũ lực chính là thực lực khi này chút công ty dâng lên cùng tất c h u y ể n là địch lý nghĩ lúc vũ lực không đủ sợ hai chứng liền không ngừng bắt đầu quay chung quanh bọn hắn đây chính là vượt qua cảnh giới nghịch phạt trước đó chưa từng có nghịch thiên mà đi đối với những người này tới nói trước khi ngủ tốt nhất t i ê n rất khúc chính là nhìn xem trong công ty vũ khí danh sách bên trong lại mới tăng cái gì kiểu mới vũ khí lại hoặc là mới tạo bao nhiêu vũ khí mà giờ khắc này nhìn xem huyền tạo tiên cảnh bên trong cái kia thiếu niên khi thấy hắn tướng mạo thời điểm toàn bộ vạn giới cao tầng đều hoảng rồi phương sáng cái này bị bọn hắn tận lực sơ s u ấ t danh tự không chỉ là danh tự chính là hắn tướng mạo đều đã tại vạn giới kho dữ liệu ở trong xóa đi bất kỳ người nào cũng không thể xâm phạm quyền hình ảnh mà bây giờ toàn bộ vạn giới bên trong duy nhất ghi lại thiếu niên danh tự cùng thân phận chính là đầu góc của bọn hắn bởi vì đã hơn một vạn năm lại không có nghe thế cái danh tự làm lại nhìn thấy thời niên thiếu kịch liệt sợ hai từ trong lòng của bọn hắn dâng lên hắn hắn không chết ta hắn vậy mà thật sự còn sống đáng chết kế hoạch còn không có triệt để hoàn thành không phải nói hết thệ phải ngủ say ba vạn năm sao nhìn xem tiêu cười nhà thiếu niên các công ty lớn cùng tông môn lão quỷ nhóm đều hoặc rồi kế hoạch này bên ngoài một màn trực tiếp phá hủy bọn họ nhận biết ở tại bọn hắn kế hoạch bên trong dù là phương sán không chết vậy ít nhất phải đến vạn năm sau thất tình trong lúc này bọn hắn trước tiên có thể nếm thử đối kháng đỉnh đầu cái kia tên là t u ế nguyệt sách sử thất chuyển phân mã kích có thể có thể nhận ra phương sán m ấ y mắt v ạ n giới không biết có bao nhiêu ngũ chuyển lục chuyển dưới thân thể ý thức run dày khác biệt với cơ hồ bậy nát phương tư n g u y ệ t đối với phương sán bọn hắn thế nhưng là đã nghe danh từ lâu chưa gặp một thân nhưng vẹn vẹn từ đồng đều giàu nghèo trung báo đạo tiêu quý tiện cái này ba chuyện liền có thể suy đoán ra tính cách làm phương sán nhìn thấy bây giờ v ạ n giới cảnh tượng sau này bọn hắn những ngày hát thủ còn có thể sống có thể chỉ vừa bị đánh thành xương máu đều xem như phương sán nhân tử chỉ có thể sống một cái nhìn thấy phương sán máy mắt những tông môn này công ty lão tổ cũng đã quyết định không có nếm thử thỏa hiệp bọn hắn không chút do dự cắt ra hình tượng liên kết quay người hướng công ty đi đến loại tình huống này trước kia cũng không phải là không có suy nghĩ qua đã như vậy từ bỏ huyết tưởng chuẩn bị đấu tranh sở hữu tư bản nhóm liên hợp lại sản lượng kéo bạo chuẩn bị nịch phạt thất truyền mà ở hiện trường phương s á n không phát giác gì nhìn xem đỉnh đầu mấy trăm vạn đô thị một mạch ngũ chuyển liên hợp tạo thành đại trận hắn là t h ậ t hiếu kỳ cái này cái gọi là huyết mạch móc nối ràng buộc chi lực có thể làm đến cái gì trình độ nhìn xem trong ngực lo lắng thiếu nữ phương sắn khép c ư i một tiếng nói đừng sợ nói hắn lần nữa nâng đầu liền chuẩn bị trực tiếp đem trước mặt mấy triệu người triệt để hủy diệt chống không nhưng ở động thủ trước đó ngoài ý muốn trước một bước xuất hiện một người trung niên nam tử giống như như tệ lẹ hoạt đi tới phương s á n bên người nhìn xem hắn nói ngươi có thể cuối cùng tỉnh rồi tức phương s á n ngoài ý muốn quay đầu trước mặt nam tử trung niên gương mặt tiểu á o tôn trung sơn mặt chữ quốc bên trên một đạo xuyên qua lông mi nghiên s ẹ o lão đại ngươi thế nào đến rồi phương s á n ngoài ý muốn nói ngươi làm ra như thế động tinh lớn ta thế nào có thể không biết rõ đâu ý đông lai cười nói hắn cùng phương thư ơ nguyệt n g xem như duy nhất biết do phương sán ngủ say vị trí người cho nên phương sán vừa ra tầng hầm ngầm liền đã nhận được tin tức bất quá bởi vì tại vạn giới bên ngoài thời gian trôi qua bất đồng duyên cớ đến hiện trường hơi trễ rồi quý đông lai có chút im lặng nhìn xem phương sán ôm thiếu nữ từ khi hắn đưa phương sán một thẻ xe đẹp nữ sau này tên lốc này quả nhiên không phải tại cô gái chính là tại cô gái trên đường được rồi chúng ta tìm một chỗ ôn chuyện được rồi nói với ngươi nói khoảng thời gian này phát sinh sự tình quý đông lai sảng lắng cười nâng đầu nhìn về phía trên bầu trời mấy trăm vạn tu sĩ những n à y ra hỏa giao cho ta đ rồi được hay không a l ã o đại phương s á n có chút hoài nghi nói những n à y ra hỏa có thể c ù n g cổ pháp tu không giống mấy triệu người chất đ ó n g t h i ê u động kim tiền lực lượng đều so trước kia rất nhiều lục chuyển vi lực hiếu thắng rồi ha ha ha ngươi đều ngủ say hai vạn năm cũng không nên xem nhẹ ta rồi quý đông lai、like、cười ha ha lấy đừng quên ta năng lực tài có thể thông thần bây giờ bàn giới trên danh nghĩa hay là ta lãnh đạo nói thực ra những năm này bành trướng ra tới tư bản để cho ta ở bên ngoài đều có chút sợ hãi Trưng Tiên Quân. Đại Ái đại ái tiên quân một tài có thể thông thần nghe tới quý đông lai lời nói phương sán mừng tỉnh đại ngộ kém chút đem cái này năng lực quên mất quý đông lai năng lực tài có thể thông thần là có thể thông qua tiêu hao dê để về đến gia trì lực lượng tốc độ phòng ngự thọ mệnh trở toàn phương diện hiệu quả mà bây giờ xem như bạn giới cùng tân triều trên danh nghĩa người lãnh đạo quý đông lai vốn có tiền tài là không ngừng tăng trưởng nhìn chăm chú trên bầu trời ăn mòn thiên địa màu máu chất p h á c mãnh liệt năng lượng ba động khoái động thiết tượng để thời không đều sinh ra chấn động đây chính là hội tụ mấy trăm vạn ngũ chuyển lực lượng hắn i u đ đôi phương sáng cười nói từ khi ta rời đi võ giới về sau thời gian khôi phục bình thường tốc độ chạy liền có thể cảm nhận được của cải của mình tại không ngừng tăng trưởng cơ hội cách mỗi mấy phút tài sản của ta liền hướng lên tăng gấp đôi đến rồi cuối cùng nhất một năm loại này tại phú tăng trưởng tốc độ không chỉ có không có chậm lại ngược lại thật lớn tăng tốc dần dần nhìn ta tiền tiết kiệm trong lòng của ta dâng lên một loại vô hình cảm giác dứt lời quý đông lai trên thân dần dần dắt lên một tầng đạm kim sắc và mang k i m q u ă n g ở hắn ra rẻ lưu chuyển hội tụ liền giống như tài phú cấu trúc hiện hình vẹn vẹn hai mắt nhìn chăm chú phương sán liền nghe được bên thai chuyển tới các loại v ă n động hào hào hào đinh đinh đinh ken ken ken đây là vô số tiền giấy lật qua lật lại thanh â m đây là vô số kim tệ hội tụ sau thanh thúy va chạm đây là vô số số lượng tiền tệ giao dịch mang tới đánh chuông loại này tiếng va chạm giống như quần quận sông lớn tại không ngừng quần quận để người xem đều chấn động theo không biết cuối cùng là bao nhiêu kinh khủng một bút t à i phú mang theo cụ thể hóa lực lượng kinh khủng giống như độ lấy kim thân v ậ t đà quý đông lai mỉm cười nhìn trên bầu trời mấy trăm vạn ngũ chuyển mang theo nhãn hoa ý tưởng trong mắt mang theo một k i a hoài niệm đốt ngón tay nhẹ nhàng ép xuống cách một tiếng do nét tiếng vỡ vụn thời không bên trên phát ra liền giống như thời không đều bị lực lượng kinh khủng từ trên xuống dưới l ậ p gãy đây là thời không kết cấu vỡ nát tại quý đông lai phạm vi tầm mắt bên trong phạm vi mấy năm ánh sáng bên trong hết thể đã hóa thành thuần túy đánh giống như, như lỗ đen lực lượng kinh khủng đem bao quát quang mang ở bên trong hết thể thốt vệ vừa rồi tụ lại màu máu đại trận khoảnh khắc t r o n bụi m ẹ n m ẹ n chỉ là trong nháy mắt thậm chí ngay cả toàn lực toàn lực cũng không có đụng tới cái này mấy triệu người phản kháng liền bị b ó c chết nhưng cái này cuối cùng chỉ là t r ị phân ngọn hắn đủi lựa tương t r u y ề n t r u y ề n thừa ảnh hưởng thi triển không có tiêu tán tại mấy triệu người bỏ mình sau này những người này tử vong về sau trực tiếp phát động v o n g ngữ đem chính mình hết thể lực lượng tài sản lần nữa hướng xung quanh tán đi lần này chấn động nhân quả dây xích đạt tới hơn trăm triệu số lượng tại thừa kế mấy triệu người di sản sau bọn họ di trí cũng theo đó đưa đến đố ma phong xứng sở đợi tại nguyên chỗ trong mắt một hàng thanh lệ c h ả y ra mắt lộ ra bi thương chi ý ghé vào lỗ thai hắn vang lên một trận thăng nhẹ âu đậu tăng ta đem hết t h ể đều lưu cho ngươi đ ạ p trên ta di sản tiến lên đi theo nhìn lời nói trên đầu của hắn vang lên gửi tiền mười tỷ thanh âm lại quay đầu bên người không có mờ h a i chỉ còn lại thân hữu vong ngự a ở bên thai tiếng vọng mà ở một bên khác một thiếu niên sắc mặt bừng tỉnh nhìn xem trước mặt xuất hiện huyết ảnh kia là tiểu m g ộ i của mình sắc mặt ôn hòa nâng lên nắm đấm đối với hắn rỗi ra nói vì ta đối với địch nhân huy quần đi giờ khác này theo mấy trăm bạn sinh linh t r o n bụi quý đông lai coi là đại cục đã định nhưng đang muốn xoay người bóng người t r ậ t được k i ê n tĩnh nhìn lên bầu trời càng ngày càng nhiều bóng người thần sắc xuất hiện một tia hoàng hốt tựa hồ nhớ lại đương thời ta nhớ được không sai loại này truyền thừa phải gọi củi lựa tương truyền đi sơ thảo bên trong có ta phụ trách sáng tác thiết kế một bộ phận lúc trước thiết kế nghiên cứu cái này truyền thừa mục đích là làm cho cả tân triều người bên trong người đoàn kết nhất trí lẫn nhau hữu á i quý đông lai trong mắt chứa hoài niệm nói lấy ở nơi này hai vạn năm lúc đầu tân triều bầu không khí cùng với cố gắng trình độ thế nhưng là xong bạo vạn giới đồng thời đem toàn bộ vạn giới thiên tài toàn bộ thu mà hắn rời đi vạn giới trước đó cũng là tham dự qua võ đạo nghiên cứu cùng học tập cái này truyền thừa xuất bản xem như hắn đề ra không nghĩ tới tại vạn giới như thế nhiều năm qua đi vậy mà thật sự thực hiện năng lực này ưu hóa phiên bản chính là cách dùng quá mức tả đạo rồi quý đông lai nói đến đây bất đắc di t h ở dài đúng vậy xem như cái này truyền thừa cuối cùng chế định người hắn đương nhiên hiểu cái này môn truyền thừa một khi thi trẻ ra đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu gác liệt cái này môn tên là tuổi lựa tương truyền truyền thừa còn có một cái khác xưng hô từng cái sọ máu cổ một khi trí thân tử vong liền có thể thu hoạch được hắn sở hữu cảnh giới lực lượng tiền tài tiền tiết kiệm cái này đối với kẻ có tiền tới nói quả thực chính là một b ố n bốn lời truyền thừa quý đông lai cơ hồ có thể tưởng tượng đến khi cái gọi là môn công pháp này bị ma đạo tu hành sau tạo thành ảnh hưởng một khi tu hành môn công pháp này người dự tính ban đầu cũng không phải là gia đình ở giữa mỹ mãn mà là đánh lấy hung hăng bạo người nhà kim tệ suy nghĩ khi đạt được lợi ích cơ hồ giống như thiên đại sự thật cũng chính là như thế giờ khác này ở cái này phương do hai mươi bảy phẩy không không không tám trăm hai mươi bảy phương động thiên vũ trụ cấu thành vạn giới bên trong tồn tại nhìn một phương tên là nhân hoàng giới đ ộ n g tiên khác biệt với cái khác đại bộ phận do phương sán nữ nhân móc nối thế giới một phương này động thiên là ở tân triều rời xa về sau bị móc nối tiến v ạ n g i ớ i mà móc nối hắn lục c h u y ể n chính là vạn giới một trăm năm mươi b ố vị thi thăng tiên chứng nhận hợp pháp lục c h u y ể n pháp hiệu đại ái tiên quân mà hắn có thể ở rất nhiều ngũ c h u y ể n cạnh tranh ở trong cá vợt ư long môn dựa vào chính là triệt để bù đắp cái này môn do quý đông lai khai sáng truyền thừa ngồi cao bạch cốt vương tọa phía trên dưới thân là hóa thành một mảnh sông máu núi thây biển máu đại ái tiên quân nhẹ nhàng thở dài huyết hải bên trong phản chiếu lấy hắn kia không thể làm gì sắp mặt thật sự là xui xẻo không nghĩ tới vị đại nhân kia trở về sau này vốn tiên quân lại là cái thứ nhất đụng vào họng súng khi ngươi cho rằng đầy đủ xui xẻo lúc không ngại xem hắn người thế nào có thể xông như thế đại hoa một cái nho nhỏ nhân viên cảnh sát vậy mà bắt chẹt đến thất truyền vạn giới hoàng đế trên đầu mà bây giờ vì cái này một đợt bắt chẹt đưa tới h u y ê n á n liên lụy lao tổ không thể không sớm chuẩn bị tạm phản làng nặng trên bạch cốt vương toạ chờ đợi một hồi sau trên mặt của hắn lộ ra một tia trào phúng đ ề u ở đây giả chết muốn để ta làm kẻ chết thay nghiệm chứng một chút đối phương thủ đoạn sao thôi ta cơn hộp cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người đi tia đại ái tiên quân khoan thai thở dài dối tung tóc đỏ khẽ đung đưa thua mới là t ạ o phản thắng chính là cách mạng tất nhiên ta thời vận không đủ ta nhận thua chính là rồi dứt lời tiên quân khuôn mặt triệt để khôi phục lại bình tĩnh thơi có chút thon g ầ y thân thể từ trên đám xương trắng chậm dại đứng dậy tiếp lấy cất cao giọng nói nô tuyên bố nhân hoàng giới cùng tân triều cắt đức hướng phương sán tiên chiến theo lời nói đại ái tiên quân âm thanh c h ấ n v ạ n giới để v ạ n giới chúng sinh cũng nghe được hắn hò hét quý đông lai sắc mặt có chút â m trầm cảm thụ được bản thân gdp số lượng đông nhiên ngã một bộ phận hắn năng lực chỉ có thể khống chế bản thân chị vì bên dưới gdp nhưng giờ phút này nếu là chị vì bên dưới một bộ phận lựa chọn các đức bản thân tự nhiên cũng liền tương ứng không có quyền chỉ huy rồi chương năm trăm lẻ bảy đại ái tiên quân hai chương 507, 507, đại ái tiên quân hai mà theo đại ái tiên quân lời nói t o à ngắn b ngủi bên trước mắt theo lại hai tiên quân dẫn đầu vô số thần âm tại vạn giới quanh quẩn tỉ mỉ đến một chút vừa vặn hai trăm âm thanh trình cái này hai trăm âm thanh chiếm cứ vạn giới lục chuyển toàn bộ cái này lục chuyển từng cái có được chính mình đầu tiên có động tiên quyền khống chế tuyệt đối hiển nhiên những người này sớm đã mưu đồ đã lâu ngay cả quý đông lai năng lực cũng đã triệt để hiểu rõ bọn hắn phản kháng quân b ị thi đấu là vì đồ n á o tân t r i ề u thất truyền thống trị nhưng nếu là không tuyển chọn thoát ly bản thân càng là cố gắng sẽ chỉ càng cho quý đông lai làm áo cưới vì một ngày này vạn giới lục chuyển nhóm nhìn như vì vạn giới sáng tạo gdp nhưng kỳ thật phần lớn sản lượng tại sáng tạo sau này đều chồng chất tại chính mình móc nối vũ trụ tầng dưới chót không có quyền thế người ngay cả phần này tài phu không không không không một đều chưa từng chiếm hữu mà bây giờ toàn bộ vạn giới công ty cùng tông môn tập thể lựa chọn phản bội trực tiếp đem vạn giới sở hữu tài sản cuốn đi cái này mang theo khoản tiền lẩn trốn rút tuổi dưới đáy n ổ i một chiều trực tiếp rút đi quý đông lai chín mươi bảy trở lên trị số cái này còn lại ba thì là đến từ bây giờ vạn giới cùng tân triều cống hiến ha ha lão đại ngươi đây là bị người quay giáo một cách n h a phương sán thanh â m ở một bên văng lên dùng chuyển thua ánh mắt nhìn quý đông lai thật sự là sớm có dự định à. quý đông lai thần sắc lạnh nhạt thật cũng không một mực dù sao mình năng lực cũng không phải là bí ẩn rất dễ dàng bị nhầm bảo mà nghe cái này bạn giới chuyên âm ly tinh k i ế p sợ nhìn qua phương s á n thời khắc này nàng dù là ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra bây giờ bạn giới những đại công ty này cùng tông môn phản bội chính là vì đối kháng trước mặt thiếu niên tiền bối chẳng lẽ là tân triều bên trong một vị nào đó đại nhân vật sao thậm chí là vị đại nhân kia tinh ly không thể tưởng tượng nàng chỗ chỉ hướng vị đại nhân kia chính là tân triều c h i chủ chỉ là bởi vì bạn giới bây giờ giữ bí mật công tác quá tốt nguyên nhân cho nên nàng chỉ biết tân triều có chủ nhưng lại không biết cụ thể danh từ cùng tướng bạo ta đến tột cùng là tỉnh lại cái gì dạng tồn tại tinh ly trong tới lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đống nhiên khiếp khi nhớ sợ gì công ò n nghe bé qua, c chúa Bạch Bạch cùng Mỹ nhân ngủ cố sự. Mỹ lệ công chúa trực nhân nhìn thấy、Mỹ、nhân Tuyết Tuyết tiếp ngủ ngủ, Mỹ Mỹ Mỹ sự. lệ đúng e m thân tỉnh vượt không không hoạt. Tinh không không sinh h vườn công về sau qua lo Ly, c a đ ú là chính ta như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều đại ái tiên quân ánh mắt ngóng nhìn quý đông lai giờ phút này trong mắt hắn so sánh với thất truyền quý đông lai tính nguy hiểm cao hơn nhiều bởi vì quý đông lai lực lượng không chỉ là hội tụ tiền tài càng kinh khủng chính là một khi hắn lựa chọn không để ý tính mạng k h o ả a y là có thể hội tụ đến so hiện tại đủ khả năng điều động tài nguyên thêm ra vô số lần tiền tài đơn giản tới nói quý đông lai có được một tấm có thể tự mình tùy ý đ i ề n ngạch số một lần q u ả n b a y đường q u ả n b a y sau này thế nào trả nhưng xác thực b a y ra tới điều này đại biểu quý đông lai chỉ cần nguyện ý là có thể làm ra cùng người sở hữu một đội một lựa chọn chỉ cần thanh máu không phải vô hạn đối phương là có cơ hội l i ề u mạng đem tất cả mọi người kéo xuống nước tại tông môn thủ lĩnh trong mắt quý đông lai là bây giờ tân triều bên ngoài lực lượng mạnh nhất có thể xưng h ạ c h uy giống như tồn tại như toàn lực ứng phó bằng mọi giá một quyền vung ra chính là vũ trụ đều có thể bánh sắt thành cặn bã nha cho nên đại ái tiên quân cười và nói quý đại thống lĩnh ta hết sức cho các ngươi kéo lại còn như k i a phương sáng cùng với nguyện xét xử liền giao cho các vị đồng đ ạ o rồi dứt lời đại ái tiên quân bỗng nhiên vỗ tay quanh thân phóng thích vô tận tạ khí tại hắn cái chán sáng lên trói m ắ t hồng quang tùy theo mi tâm hiện hiện một viên lớn chừng ngón cái màu máu đầu lâu ẩ n ký đây chính là lục truyền truyền thừa sọ máu cổ dựa vào cái này môn truyền thừa hắn có thể hiệu lệnh sở hữu có bản thân huyết mạch lục truyền nhóm đem bọn hắn lực lượng cảnh giới tài sản toàn bộ thuộc chính mình dùng. đại ái tiên quân cười và nói lúc trước vì từ rất nhiều ngũ chuyển ở trong chỗ hết tài năng n ô tại ba mươi triệu ngũ chuyển cùng thế hệ để cử bên dưới thu được lục chuyển thăng tiên tư cách triệt để phổ thăng lục chuyển mà bây giờ vì đánh bại tân triều ta đã làm tốt trả giá dốc hết bất cứ giá nào chuẩn bị dứt lời trói mắt màu máu chiếu dọi toàn bộ t h i ê n địa, tùy theo tà lệ thanh â m vang lên n ô chi bọn tử tôn để các ngươi kính dân thời điểm đến, đến rồi nghe n ô hiệu lệnh nhập nhân hoàng giới bên trong một lần dứt lời truyền thừa chi h u vượt qua vạn giới đầu tiên những cái kia có được đô thị một mạch danh hiệu hậu nhân nhóm chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi tịch liệt đau nhức từ quanh thân chuyển đến không nhịn được phát ra một tiếng khổ quá trong nháy mắt đ ỗ thị con cháu huyết dịch liền bị triệt để rút sạch không xương m à i thành phấn hồn phách ma diệt thành tinh túy tùy theo mang theo một thân nhân tài trung phó nhân hoàng giới bên trong đền đáp lao tổ trải qua như thế nhiều năm khai chi tán diệp toàn bộ vạn giới bên trong đ ỗ thị một mạch nhân số đã nhiều đến mấy trăm tỷ lại là giờ khắc này đền đáp tiết tổ những người này đại bộ phận đều là ngũ truyền cảnh giới k h ô n g l ộ như thế nhân số giờ phút này đều bị lột ra rót xương những n à y bộ phận thân thể trực tiếp hóa thành một đầu x ư n g máu theo lượng rất lớn ngũ c h u y ể n khí huyết bổ sung k i ê u đại ái tiên quân há mồm một t m một n g ước một ngụm đem mấy chục tỷ ngũ chuyển lực lượng toàn bộ t h ố n vệ tiếp theo một cái trước mắt hội tụ mấy chục tỷ tân pháp ngũ chuyển tu sĩ một thân thực lực bên dưới hắn lục chuyển chi lực đinh ở lật gấp mấy chục lần hừ c h ợ được đại ái tiên quân nết miệng cười một tiếng lộ ra sám trắng răng nanh điểm này số lượng thế nào đủ ngay cả bạn nhất cũng chưa tới quân chính bị ăn xong rồi tiếp xuống liền đến phiên ta những cái kia con riêng con hoang n ó n rồi ha ha ha ha ha ha h ư ơ n g theo lấy tiếng cười càn rỡ so trước đó nhiều hơn bạn lần cất b ớ c tiếng kêu thảm thiết từ bạn giới chuyển đến tại bây giờ bàn giới nhân hoàng giới dự chủ yếu sản nghiệp là ống nghiệm hải nhi trong một lớn áp lực giới cơ hồ không người sinh con cho nên những cái tiêu công ty liền chuẩn bị đại lượng chế tạo châu ngựa làm việc mà ở nhân hoàng giới cương vị tư kính dân biên giới mạnh mẽ đem hải nhi số lượng đánh hạ đ i n h còn là không chi phí á cho các loại linh t i để bọn hắn xúc dưỡng thành ngũ chuyển châu ngựa những người này là không có cũng không xứng bị quan cùng đỗ thị quốc danh cũng không phải là tính đô thị một mạch người như thế tại đại ái tiên quân không chế b ê n giới những cái được gọi là đến từ vệ giới các nơi ống nghiệm hải nhi kỳ thật đều đến từ huyết mạch của hắn không chỉ là ống nghiệm hải nhi cũng có mượn bụng sinh con liền giống như đô quyên sẽ đem mình chứng pháp nhập cái khác chi mổ bên trong đại ái tiên quân cũng là như thế h ã n tại vạn giới bên trong khai phát ra một loại biến tinh c h ú lấy đối phương tinh hoạt sởn ra bản thân dòng dõi những n à y thời đại dù là dùng dự tinh vi súng đạn bậy kiểm tra đo lường không ra dị thường cho nên giờ phút này tại cương vị đến được kêu thảm ở trong số lượng so trước đó thêm ra vạn lần mười vạn lần trăm vạn lần ngàn vạn lần huyết mạch tại vạn giới bên trong hóa thành quần quận sông máu chương năm trăm linh tám điên quần bạo binh lục chuyển xưởng công binh một chương năm trăm linh tám đây là do đại ái tiên quân hóa thành biển máu đại biểu hắn tân pháp lục chuyển bí lực gần ui tới gần thất chuyển bí lực nhìn qua kia ngập trời biển máu cái khắc lục chuyển sắc mặt đều là tối sầm ngay cả bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì đại ái tiên quân vậy mà tại địa bàn của bọn hắn ở trong c ắ m vào như vậy nhiều sinh cọc quý lại thống lĩnh huyết h ả i bên trong truyền r a to lớn dụ mình n ô đối với ngài xem tướng khóa mệnh sớm có nghe thấy không bằng chúng ta đơn độc qua hai tay lục truyền đánh một mình ta ngũ truyền sao quý đông lai có hào hứng quay đầu nhìn về phía phương sàn nói còn dư lại giao cho ngươi ta và cái này sò chiều một chút đang khi nói chuyện quý đông lai nhẹ nhàng nhảy lên tại tiền tiết kiệm thôi thúc dưới đã thuấn di nhập biển máu nội bộ dù một tại hắn bước vào n h á n mắt toàn bộ biển máu liền điền cùng tiêu đốt máu và lửa ở trong đó dây dưa trong nháy mắt liền có ước bạn d ọ a huyết dịch bị trôn b ù i ngay cả cơ bản nguyên tử cũng không còn tồn tại chỉ còn lại một mảnh hư vô nhưng ở quý đông lai ánh mắt cổ khoái bên trong cái kia vừa mới bị trôn b ù i biển máu trong nháy mắt liền một lần nữa sinh trường đây là thời gian xoan ố c loại này bị thiết kế vì không thể nào võ đạo lý luận vậy mà cũng bị ngươi làm ra đến rồi nhìn xem gió xuân thổi lại mọc biển máu quý đông lai có chút sợ hai thằng phục cái gọi là thời gian xoan ố c có thể hiểu thành võ giới lượng từ dây dưa võ đạo chi lộ lý luận nghiên cứu luôn luôn so nghiên cứu khoa học sản phẩm rơi xuống đất phải nhanh hơn bên trên một bước Tại nhân loại vẫn tại trên địa cầu ngưỡng vọng t i n h không lúc cũng đã có thể luận chứng năm ánh sáng bên ngoài hàng t i n h t ụ biến hay là với vi mô bên trong đưa ra tợ lắng tiêu chuẩn định nghĩa mà cái gọi là thời gian x o t n ố p chính là vạn giới lý luận ở trong đối với thất truyền cảnh giới cụ thể hóa mặc dù toàn bộ vạn giới bên trong vẫn như cũ không một người thất truyền nhưng hàng năm đối với lần này đưa ra luận văn như núi tựa như biển đ ề u ở đây lấy thuần phí lý luận đến luận chứng thất truyền lực lượng cái này không chỉ là thuần phí lý luận không tưởng trong đó còn sen lẫn vô số dự báo thôi diễn trí đạo chuyển thừa xem như phụ tá trong đó đối với thất truyền luận chứng bên trong điểm trọng yếu nhất chính là bất tử tính chỉ cần thất c h u y ể n ý chí bất diệt hắn có thể tồn tại với mỗi một đầu dòng thời gian bên trong cùng tiên h địa đồng thọ nếu là chỉ đánh giết thất c h u y ể n giờ khác này thân thể là không có tác dụng nhất định phải từng đoạn giống như lăng trì giống như đem thất c h u y ể n chiếm cứ sở hữu dòng sông thời gian toàn bộ đánh nổ cho nên căn cứ thất c h u y ể n cái này khủng bố cảnh giới một góc bọn hắn tưởng tượng ra thời gian xoan ốc lý luận ý đồ tại lục chuyển cảnh giới thu hoạch được thất c h u y ể n một bộ phận đặc chất bây giờ đại ái tiên quân đã là như thế biển máu đồng thời xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai giống như thất truyền bình thường nhất định phải đồng thời trong đoạn thời gian này đem biển máu đồng thời trôn vùi mới có thể để cho biển máu khô cạn nếu không chỉ cần có một đoạn thời gian tồn tại m ặ t khác hai đoan ngọ điểm máu thịt liền có thể khoảnh khắc phục hồi như cũ đối mặt quý đông lai c ả m khái đại ái tiên quân thanh n â m chấn động không gian võ đạo chưa từng có không có khả năng giá tâm càng lớn thành t ự u liền càng lớn quý đại thống lĩnh cái gọi là không có khả năng chỉ là trồng chất tài nguyên không đủ đưa đến chúng ta chỉ tin tưởng lực lớn máy bay ngài truyền thừa xem tướng khóa mệnh có thể đem lực lượng đều đặn thêm tại chính mắt trông thấy đến mục tiêu bên trên cái này nhìn như thông thường truyền thừa phối hợp t à i có thể thông thần liền có thể làm được đem công kích hoàn mỹ phát tiết trên người đối thủ đáng tiếc ngài hiện tại không đến đ ư c chuyển đ ố i thời gian ảnh hưởng quá mức có hạn dù là có thể quan trắc b ố n dĩ lực lượng một người đồng thời hành o kích quá khứ hiện tại tương lai cần tiền tài tiền tiết kiệm là một con số trên trời nếu như không lấy mạng sống ra đánh đổi k h ả n b a y ngài có thể hay không tại đầy đủ thời gian bên trong tiêu d i ệ t ta đây dứt lời biển máu ngập trời ác ý hướng quý đông lai của tới nhưng tại hạ một cái trước mắt sở hữu tới gần quý đông lai biển máu đều bị xem tướng khóa mệnh truyền thừa bất hơi chỉ là lần này không chỉ có là tại quá khứ quý đông lai ánh mắt đồng thời quan c h ắ c quá khứ cùng tương lai từ biển máu ba điểm bên trên tiến hành đạ kích có thể đem so với trước một kích chôn bùi m ả n g lớn tình huống muốn đối với thời gian thượng hạ du đồng thời quan c h ắ c đối với ngũ chuyển tới nói có chút miễn cưỡng đủ khả năng tạo thành phá hư phạm vi nhỏ rất nhiều nhìn xem biển máu không ngừng tiêu hao lại không cách nào cận thân tình huống l ớ thần tình yêu quân trong lòng b u n g lòng đối mặt tiền tiết kiệm số dư còn lại khổng lồ quý đông lai hắn không có nắm chắc thắng lợi chỉ có thể dựa vào biển máu ngăn chặn đối thủ hết sức kéo ra bại c ụ sau đó chính là cái khắc lục chuyển đồng loạt phát lực thời điểm lịch phạt thất chuyển thất cũng thật là bị coi trọng a phương sán ánh mắt từ quý đông lai chiến trường bên trên thu hồi không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói rõ ràng ta chỉ là một yếu đối n g ũ chuyển kết quả một đoàn lục chuyển lại ôm đối phó thất chuyển quyết tâm tới đối phó ta loại này thượng tu cùng hạ tu hòa mình tình huống còn chuẩn bị như thế đầy đủ nếu là bởi vì chỉ là lục chuyển mà khinh thường lời nói nói không chừng thật sự muốn bị đánh chết một đoạn thời gian đúng vậy tại lúc này phương sán trong mắt đ á m kia lục chuyển đã có đủ để thương tổn tới mình lực lượng nên nói không hộ là tân pháp lục chuyển sao cái này hai vạn năm thật đúng là nghiên cứu ra được một điểm đồ vật đang khi nói chuyện phương s á n trong tay đã nắm giữ một bản kim quang trói mắt cổ điện thư tịch vĩnh nhạc đại điện đã bị hắn nắm trong tay so sánh với tứ chuyển lúc một lần chỉ có thể nhìn một môn truyền thừa thời khắc này vĩnh nhạc đại điện một tờ bên trong lít nha lít nhít kỹ càng ghi lại đến triệu ức kế truyền thừa dây xích những này dây xích tổ hợp lên vậy mà giống như lập trình v i ê n biên soạn chương trình đồng dạng tựa như cùng ở giữa giới bình thường vì đối kháng hắn vô số ngũ chuyển tạo thành một môn trung cực phòng ngự thần thông nô cái này thần thông hiệu quả là phương xán nhìn xem cái này lít nha lít nhít khác biệt thần thông cấu tạo ra ngay lập tức nghị cũng không phải là cái gọi là công hiệu hoặc là lực lượng. mà là cái này dây xích thế nào bởi b ồ n bởi vì bên trên truyền thừa dây xích quá mức lộn xộn cho nên phương sán liếc nhìn lại cảm giác được từ đã ở nhìn một chút c ấ c đời t r ư ớ c n g ự a đơn giản lý giải chính là một nhìn thấy đầu này mời nhảy đến thứ năm đầu hai tuân theo thứ tư đầu nội dung ba chấp hành thứ nhì đầu mệnh lệnh bốn không nhìn trước bốn cái mệnh lệnh từ thứ sáu đầu bắt đầu năm dựa theo thứ ba đầu chỉ thị tới làm cái này đều cái gì cùng cái gì à? chương năm trăm linh tám điên q u ồ n g bạo binh lục truyền s ư ở n g công binh hai chương năm trăm linh tám điên q u ồ n bạo binh lục truyền xưởng công binh hai p h ư ơ những g Sán n ì vì vì nhìn n vĩnh nhạc điện hiện, giống như núi phân số hiệu giống như truyền Nếu như nói là vì gia tăng duyệt độc khó khăn lời nói, vậy cái này phần số hiệu không thể nghi ngờ là thành công, bởi vì tin tức giao thoa, dù là Phương Sán phân phên Phương Sán n xem xích. xem mặt một trước thừa duyệt thể tức thoa, tích ra độc cái cho vậy vậy vài hiệu khó hiệu h đại đau đầu. biểu gia lời bởi giao giây Bỏ sau, số số dây ra dù là là là u y ngày thừa thời khác xích hiệu dây quả, i a n đình、chỉ. Những n chỉ. trải rộng với lục truyền trong động tiên truyền thừa hiệu quả chính là cấu tạo một cái chất pháp một khi đối động tiên bên trong hết thể tiến hành công kích thời gian liền sẽ lâm vào cấm chỉ trạng thái tại phương sán hai v năm thời gian tốc độ chạy trên cơ sở một lần công kích càng là m ã y liệt công kích tạo thành uy lực liền sẽ chuyển hóa thành thời gian năng lượng chứa được lên tại phân tích rõ ràng phần này chuyển thừa hiệu quả sau này phương sán cũng đã triệt để lý giải những này lục chuyển kế sách rồi tựa như cùng trước đó vị kia tại đa nguyên dung hợp trong vũ trụ muốn đối kháng bản thân z một dạng lấy thời gian đổi không gian giờ phút này cái này còn lại một trăm chín mươi chín vị lục chuyển nhóm hội tụ một đường đồng loạt dùng t r ọ n ánh mắt nhìn về phía phương sán nói cảm giác như thế nào cảm giác như thế nào a phương sán đại nhân đây là do vô số có thể so với lục chuyển tân pháp ngũ chuyển cấu tạo mà thành chuyển thừa dây xích ngài hết thể công kích đều sẽ chuyển hóa thành để thời gian đình chỉ trợ lực trừ phi đột phá cái này phương đại trận nếu không liền vô pháp tổn thương đến chúng ta Ớ, vì chọc g i ậ n ta công kích sao phương sán g đơn giản nhìn lướt qua thư tịch bên trên những cái kia dây xích mặc dù núi phân số hiệu nhưng xác thực cơ hồ suy xét đến các mặt bất kể là từ thời gian hay là từ không gian phương diện đến xem cơ hồ hoàn mỹ không một tí vết đem chọn đầu dòng sông thời gian đều bao vây lại một khi công kích liền hóa thành thời gian đình chỉ xác ruộ đen mặc dù miệng hất lên bờ nhưng này một trăm chín mươi chín vị lục chuyển nhưng như cũng dùng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phương sán trong lòng n ơ m nớp lo sợ tiếp xuống thị phi thành bại ở nơi này trong vòng nhất chiêu lục chuyển nhóm tâm dần dần treo lên còn lâu mới có được ngoài miệng như vậy c u ầ n vọng nếu là lý luận không có sai mới vào lục chuyển cảnh giới có được hủy diệt hàng tinh lực lượng mà tiến vào thất c h u y ể n cảnh giới yếu nhất thất c h u y ể n vậy có được một kích phá diệt tinh hệ vĩ lực cũng chính là phổ thông lục chuyển năm nghìn nước lần nhưng trước mặt vị này cũng không phải là cái gọi là phổ thông thất truyền mà là có được chính diện đánh bại thậm chí đánh giết một vị khác thất truyền ghi chép phương sán đại nhân v ẹ n v ẹ n chỉ là ngủ say liền để phụ cận mấy trăm vạn năm ánh sáng tốc độ chạy tăng trưởng vạn lần trở lên đối mặt bực này tồn tại thế nào đánh giá cao đều không quá đáng cho nên hẳn là đem lực lượng coi là thất truyền bình phong nửa bước bắt chuyển dựa theo lý luận phỏng đoán dù là yếu nhất bắt chuyển cũng có thể một kích lao đi có thể quan trắc vũ trụ phạm vi bên trong hết thảy mà dựa theo này phỏng đoán phương s á n đại nhân thực lực sợ rằng đã đủ để làm được mẫn diện số nhiều trở lên cụm thiên hà trình độ nếu như phương xán đại nhân lực lượng tại chúng ta xác định trong phạm vi vậy cái này tòa đại trận liền có thể ngăn trở hiện trường trên t r ă m bị lục chuyển khẩn trương nhìn chằm chằm vạn giới bên trong nam tử tóc trắng tâm đã nhắc đến cổ họng trong lòng không ngừng mặc niệm cùng cầu nguyện có thể phòng chỉ cần bảo vệ tốt một chiêu chỉ cần có thể bảo vệ tốt một chiêu mà đón đông đảo lục chuyển ánh mắt phương sán trợn bật cười lớn nói các ngươi đã đ o ó n đúng bây giờ ta làm không được một c í c h hủy diệt các ngươi tạo thành chuyển thừa dây xích dù sao hiện tại hắn l ụ c thân còn tại ngủ say là bị linh hồn cưỡng ép điều khiển cho nên lực lượng phải yếu hơn cái mấy vài lần hô phương sán một câu nói xong lục chuyển nhóm cùng nhau thở ra một hơi dài một số người lúc này mới phát hiện sau lưng của mình đã che kín mồ hôi lạnh bất quá đã các ngươi muốn chơi ta liền bổi các ngươi chơi vừa rồi phương sán mỉm cười nắm đấm đã nắm c h ặ t mặc dù đại khái đã đoán được các ngươi muốn làm cái gì ta liền cho các ngươi một lần cơ hội phản kích được rồi dứt lời phương sán nắm đấm mạnh m a n h ra toàn bộ lực đạo toàn bộ hội tụ ở một cái điểm lên thúng ư tỏa kia do thời gian cấu trúc mà thành đại trận bung đi tại đụng vào nháy mắt lực lượng kinh khủng từ tiếp xúc mặt lan t r u y ề n ra toàn bộ bao trù mức vạn đặm trên dưới hai vạn năm đại trận phát ra chấn động kịch liệt tùy theo kinh khủng chấn động từ trận phát bên trên truyền ra tại truyền thừa xiếng xích mặt ngoài nhấc lên giống như sóng thần giống như đủ để lao đi tinh hệ x u n g kích tại vô số cả một đời chỉ có thể sử dụng một lần tân pháp ngũ chuyển chuyển thừa xuống bị phân giải chuyển đổi hóa thành toàn bộ đại trận đầu m ư ờ n tùy theo cách giác tại phương sán lực lượng bên dưới toàn bộ trong đại trận hết thệ toàn bộ hóa thành đình trệ đại trận bên ngoài hết thệ từng cái lâm vào tạm dừng không phải nói toàn bộ trong đại trận thời gian độc lập với thế giới bên ngoài tại ngoại giới một cái trước mắt nội bộ đem vượt qua ước vạn năm như vậy dài dằng d n g kế hoạch thành công sở hữu lục chuyển triệt để trầm tính lại dùng vô cùng nhẹ nhõm ánh mắt liếc mắt nhìn nhau một số người thậm chí không có hình tượng chút nào nằm xuống đất tiếp xuống chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc đi lục chuyển nhóm lẫn nhau nhìn nhau sau nói ở nơi này vô hạn thời gian bên trong b ạ binh đúng vậy lục chuyển nhóm chưa hề nghĩ đến cái gọi là súng tạm mà là muốn đem đỉnh đầu kia cái gọi là thất chuyển bắn cho rết xuống tới tại quá khứ vạn giới sản lượng tại tuế nguyệt sách sử giám thị bên dưới bọn hắn không tốt triệt để nổ tung nhưng bây giờ như là đã toàn diện t u y ê n chiến vậy dĩ nhiên muốn đem hết toàn lực ở cái này dừng lại thời gian bên trong đem sở hữu vũ lực kéo đến đầy nhất quá khứ cổ pháp lục chuyển thật sự là chỉ có bảo sơn mà không biết một mực lấy lực đấu đá nhưng kỳ thật đột phá lục chuyển sau này mạnh nhất cũng không phải là cái gọi là lực lượng mà là nắm giữ một cái có thể tự do mở ra liên kết vũ trụ bậc này với tùy thân mang theo một cái có thể điên cuồng tạo máu s ư ở n g công bình ở bên trong có thể điên cuồng chế tạo ra lượng rất lớn vũ chuyển lấy đ ế n mại không hết chuyển thừa tới áp chế hết thảy duy tâm b v o đạo nhất một chính là phản chất lượng và toàn ở nơi này phong b ế không gian bên trong bọn hắn không cần bận tâm cái gọi là tài nguyên không đủ mỗi cái đều là động cơ vĩnh cửu các vị toàn diện chuẩn bị chiến đấu lục chuyển nhóm lạnh giọng nói sau một khắc chiến tranh động viên chuẩn bị triệt để bắt đầu trong chốc lát, một vị lục chuyển thân thể nháy mắt bành trướng thành hàng tinh lớn nhỏ khoe miệng bánh chín mươi độ mở ra theo nhìn nhiều con nhiều phúc c h u y ể n thừa phát động tại nó trong miệng một lần liền chế tạo phung ra ra ước phương anh hải những n à y anh hải còn chưa rơi xuống đất liền có thời gian lục chuyển bánh thôi động thần t h ô n g tác dụng ở nơi này chút anh hải trên thân sau một khắc rơi xuống đất hải nhi đã lớn lên người trưởng thành cũng tại tâm tướng rót vào tẩy nao bên dưới khắc vào tư tưởng khắc nội cùng võ đạo công pháp âm âm một bên khác một cái xưởng công binh đang điên cùng ở khống chế bên trong xây thành một bộ phận người trưởng thành lập tức dựa theo trong đầu ký ư c tiến vào trong nhà xương cố gắng tại u y chế chế theo, công trước b nghiệp hóa tinh vi dây chuyển sản xuất biên giới hiện trường lục chuyển đối người nhân tạo tiến hành xưa nay chưa từng có nghiên ép sau đó trong đại trận độc lập thời gian bên trong năm thứ nhất liền đem đại lượng tạo ra một trăm tỷ trở lên độc lập tốc thành dự chế năm chuyển cũng ở sau đó hàng năm bên trong hướng lên lật mười lần thàng đến đại trận thời gian kết thúc về sau bọn hắn chương ỗ tích xúc lực l năm trăm linh chín một quyền hơi thở mưa gió tứ hải vô thần minh một chương năm trăm linh chín một quyền hơi thở mưa gió tứ hải vô thần minh một kiến thiết điên cuồng kiến thiết toàn bộ bị thời gian đình trệ trận pháp không gian bên trong vô số nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên lượng rất lớn người nhân tạo bị phun ra Cái cơ gọi là tại h ể n g ư trên bản chuyên tố môn không gian khai phát lưu ngũ chuyển không chế bên dưới nguyên bản phong bế không gian bắt đầu hướng vào phía trong không ngừng khai thác bắt đầu tầm tầm hướng vào phía trong thảm bọc mà nguyên bản sắp đến đi hướng cuối cùng thời gian cũng ở đây mới ngũ chuyển tiếp sức bên dưới một lần nữa hướng sau kéo dài t r ố n g chất điên cuồng t r ố n g chất trong núi không nhớ năm chờ lục chuyển nhóm cảm thấy mệnh mọi thời điểm đã tại này trận pháp bên trong vượt qua mấy trăm năm thời gian tựa hồ đạt tới cực hạn nhìn xem trước mặt không gian hiện trường chưa bị lục chuyển đều là nhữ mày bởi vì thời gian cùng không gian bắt đầu gần như cực hạn cái này thuận tiện như một cái không ngừng đi lên xếp trồng kiến trúc Xây càng cao đối với nền tảng tới nói lại càng nặng nề càng có khả năng sụp đổ tạm dừng thời gian bị không ngừng kéo dài không gian cũng không ngừng hướng lên được ra nguyên bản t r ớ c mắt bị kéo dài thành mười năm trăm năm ngàn năm v à năm một tấc không gian bên trong được mở mang ra một phương thiên địa đầu tiên như vậy cũng tốt như một tấm không ngừng đối gấp tràn giấy mỗi nhiều đối gấp một lần liền sẽ để độ dày tăng lên gấp đôi mà giờ khắc này lục chuyển nhóm phát hiện ở tại bọn hắn phản kháng khai thác bên dưới vũ chuyển chuyển thừa đối với không gian này tác dụng đã tới gần với không hiện tại trải qua nhiều lần điệp ra thời gian cần càng mạnh càng lớn lực lượng tài năng dung chuyển một điểm bất quá những n à y liền đã đầy đủ rồi hiện trường rất nhiều lục chuyển nhóm trầm mặt cái này ngàn năm vì phản kháng vì chiến đấu bọn hắn với mảnh này không gian độc lập bên trong liên quần kiến thiết g à n h giật từng giây đã không còn một khắc nghỉ ngơi trải qua tất cả mọi người máu cùng nước mắt nguyên bản độc lập với vạn giới bên ngoài một sát na bị kéo dài đến mười lăm vạn năm mà ở ở trong đó không gian thì khuyết trương tháng mười năm bốn hai lần vương lần còn như trong động t i ê n ngũ chuyển số lượng đây đã là cái con số trên trời số lượng trải qua thống kê đại khái tháng mười năm năm bốn lần vương nhiều như thế ngũ chuyển chỗ hội tụ buộc phát ra lực lượng đủ để đem toàn bộ có thể quan trắc vũ trụ khoảnh khắc phá diệt đây chính là lục chuyển nhóm hóa thân xưởng công binh sau này bỏ ra mấy chục vạn năm thời gian tích góp được đến át chủ bài đây là đạt tới bắt chuyển mục kích đủ để phá diệt thiên địa thời không chỉ cần một chiêu liền có thể quan c h ắ c vũ trụ hóa thành một nồi h g ỗ nộn sút khoảng cách rời đi mảnh không gian này còn có mười năm bắt đầu tiến vào cuối cùng nhất đến vừa rồi một vị dáng người thon g ầ y lục chuyển cười lạnh nói có thể bắt đầu tiến hành điệp ra rồi tại lục chuyển mệnh lệnh dưới toàn bộ trận pháp nội bộ ngũ chuyển liền triệt để hành động từng cái dự báo ngũ chuyển tại không chế ở trong huyết tế hóa thành một đạo lực lượng hội tụ tại lục chuyển trong thân thể vì đó phụ ma định vị phản tổn thương tăng cường đảo ngược ô nhiễm phá hư đủ loại kiểu dáng bất đồng một lần chuyển thừa bám vào tại lục chuyển trên thân đây là một loại ngắn ngủi lực lượng bành t r n g phần lớn truyền thừa hiệu quả chỉ có một làm đánh ra một kích này lúc sở hữu lực lượng đều đánh vào tên là phương sán thất truyền trên thân đây là chỉ nhằm vào phương sán độc thân truyền thừa đối trừ phương sán bên ngoài bất luận kẻ nào cũng vô hiệu vô thương lại chỉ có thể thi triển một lần chính là thông qua loại này hạn chế đem truyền thừa uy lực phát huy đến tối đ ạ i hóa đồng thời bởi vì truyền thừa được ra cho dù là lục truyền thân thể vậy bắt đầu không ngừng sụp đổ thân thể của bọn hắn có chút chịu t ả i không ngừng những truyền thừa khác trọng lượng nhưng rất đơn giản tựa như nấu b á n bì mặt nhiều thêm nước nước nhiều thêm mặt làm lục truyền thân thể không chịu nổi ra chỉ lực lượng lúc liền có ngũ chuyển chủ động n h ế t tế ra cố lục chuyển thân thể tại g i a cố cùng thêm tổn thương không ngừng cân bằng bên trong lục chuyển lực lượng ngay tại điên cuồng tăng trưởng chỉ cần một kích chỉ cần ngắn ngủi một kích thuận tiện chỉ cầu đem phương sán đánh g i ế t cũng không cần triệt để đánh g i ế t phương sán mà là đem phương sán chiếm cứ hiện thế một đoạn này thời không t h ấ t chuyển thân thể hủy diệt một giây chỉ cần như thế ngắn ngủi một s á t na dù là phương sán cái khác dòng thời gian thân thể vẫn như cũ còn sống cũng không có vấn đề chỉ cần tại hiện tại đánh g i ế t phương sán máy mắt bọn hắn liền có thể tại hiện thế bên trong một lần nữa chống ra một cái đại trận liền lại có đầy đủ thời gian tiến hành phát triển tại lục chuyển trong mắt trận chiến đấu này đã biến thành hiệp chế chỉ cần thắng được hiệp này l i ề n có thể tại hạ một hiệp kết thúc trước đó tiến hành đầy đủ thiết t ế bất quá làm được sao một số người lục chuyển trong lòng không chắc mặc dù bây giờ thông qua lượng rất lớn quân bị thi đấu đem v ậ t chất huyết trương đến bắt chuyển cấp bậc chất lượng nhưng nói trắng ra là chính là một đám ngũ chuyển hợp lực l i ề n giống như thất chuyển nhất n i ệ m bù đắp được lục chuyển ngàn n i ệ m v ạ n n i ệ m đây là song phương chất chính lệ càng luận song phương tâm linh chi quan cường độ chuyển thự tạo dự cường độ nhưng đây cũng không phải là không thể vượt qua vì nghiên cứu hạng mục này bọn hắn đặc biệt mở một cái tương quan đầu đề、Vòng. một cái ngũ chuyển tạo dựng mã thành tất dây tứ chuyển tâm linh chi quang tứ chuyển có thể hay không chống cự lúc trước vì luận chứng cái này đầu để thành quả bọn hắn hao phí cơ hồ mười mấy vạn cái so sánh tổ tiến hành thí nghiệm thông qua số lớn kết quả nghiên cứu chứng minh cái này chuyển thừa hiệu quả cũng không phải là không thể vượt qua lúc đó tạo dựng cái này tứ chuyển tất diện chuyển thừa ngũ chuyển nếu là thi triển chuyển, chuyển thừa tiêu diệt bất luận cái gì tứ chuyển đều vẹn vẹn chỉ cần một chiêu nhưng rất nhanh bọn hắn đặc biệt để tứ chuyển tạo dựng ra phản đối bất luận cái gì miểu sát hệ chuyển thừa chuyển thừa tiếp lấy khiến cái này tứ chuyển đến phản kháng ngũ chuyển miểu sát từ ban sơ một cái tứ chuyển trực tiếp bị dây đến hai cái tứ chuyển vẫn là chết lại nói tiếp mở rộng đến ba cái tứ chuyển khi này cái so sánh tổ tứ chuyển số lượng tăng trưởng đến một trăm ba mươi mốt cái tứ chuyển lúc cuối cùng từ nơi này ngũ chuyển chuyển t h ừ a một kích bên dưới sống sót một cái cũng chính là cái kia chuyển t h ừ a một lần nhiều nhất chỉ có thể dây mất một trăm ba mươi cái phản biểu sát tứ chuyển chuyển thừa nhưng căn cứ tâm linh chi quang nhiều ít nếu như là tứ chuyển thiên tài tổ cấu trúc tứ chuyển tâm linh chi quang ít nhất chỉ cần bốn mươi ba cái liền có thể đỡ được chương năm trăm linh chín một quyền hơi thở mưa gió tứ hải vô thần minh hai t r ư ớ cũng một q u y hơi thở mưa i t、so、này, này, chuyển, chuyển chuyển, chuyển chính ả i vô h là ở nơi này không có chút nào nhân tính công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất thí nghiệm bên dưới có vô số đại lượng hóa ngũ chuyển xem như hao tài như thế mới có thể để cho võ đạo nghiên cứu vô cùng hưng thịnh đối với võ đạo lý luận vô cùng xâm nhập thông qua vô số lần thí nghiệm đối thất chuyển lực lượng phân tích bọn hắn mới cuối cùng là đạt được chỉ cần nhân số đầy đủ là đủ để ngăn chặn thất chuyển s á t chiêu ở nơi này có thể phá diệt có thể quan c h ắ c vũ trụ ngũ chuyển hội tụ vào một chỗ chính là thất chuyển cũng muốn nhường đường cho nên tại chỗ hội tụ vô số ngũ chuyển tăng thêm phòng hộ lục chuyển nhóm nhắc nhau trong mắt tận chứa hướng chết mà x i n kiên nghị chính là vô số lần võ đạo thí nghiệm cho bọn hắn phản kháng lực lượng sẽ thắng tiếp theo một cái t r ớ c mắt tại hội tụ mười lăm vạn năm tích lui sau toàn bộ phong bế đại trận nháy mắt mở rộng tại mở ra nháy mắt trong ngoài thời gian trôi qua bắt đầu nối tiếp nội bộ giấu giếm chuyển thừa bắt đầu một lần nữa hội tụ chỉ cần tiêu diệt thậm chí ngăn cản phương sán một máy mắt chỉ cần ngắn ngủn một máy mắt toàn bộ đại trận thời gian sẽ lần nữa lâm vào tạm dừng ở trong đến lúc đó bọn hắn liền có thể tại hiện hữu trên cơ sở lần nữa phát triển mười mấy vạn năm cho nên ẩm ẩm cơ hồ là nháy mắt tại đại trận mở rộng lúc ngưng tụ một nghìn k h n ă m m ư ơ i b ố cái ngũ chuyển chuyển thừa lực lượng hội tụ gần đuôi vô tận lực lượng từ lục chuyển trên nắm tay t i ế ra một quyền này vô lựa quang vô lựa thọ đủ để phá diệt có thể quan trắc vũ trụ một cách đống nhiên manh ra nhưng không có làm bị thương bất luận cái gì một cây tiểu thảo cây non lượng rất lớn của sáng năng lượng giống như hư hóa giống như từ tinh cầu bên trên xuyên tấu mà qua không có tạo thành bất kỳ phá hư bởi vì vì giết chết phương s á n vì đánh bại cái này mang cho bọn hắn quá lâu sợ hãi thất chuyển tại chỗ lục chuyển nhóm đều đem hết toàn lực sở hữu chuyển thừa lực lượng đều chỉ đối phương s á n có hiệu lực tránh bất luận cái gì lãng phí phương s á n liền cho ta chết đi sở hữu lục chuyển trong mắt đều mang cực hạn điên cuồng bọn hắn xứng ngưỡng như thế lâu chỉ có một cách chi lực một k í c h đánh ra bọn hắn lực lượng liền triệt để tiêu hao sạch sẽ một lần nữa trở lại trạng thái bình thường trạng thái vì chúng ta độc tài vì thống trị cái này thiên hạ vạn văn năm vì vô địch với thế gian ta cầu ngươi đi chết đi đây là vô số lục chuyển trong lòng điên cuồng gào rú nhưng chờ đợi bọn họ chỉ có phương sán c h à o phúng cười thật sự là bị coi thường à chỉ là hai trăm vị lục chuyển hàng hà xa số ngũ chuyển liền muốn đem ta giết chết sao giết chết ta một cái đã duyệt đ ọ c toàn bộ vạn giới sở hữu kiến thức tân pháp thất chuyển đúng vậy tại phương sán tỉnh táo lại hiểu rõ xong vạn giới hiện trạng về sau hắn ngay lập tức làm chính là học tập nhân loại dùng trăm vạn năm từ bò sắt đến đứng thẳng nhưng dựa vào học tập cùng sáng tạo c á i mới chỉ dùng trăm năm từ động cơ hơi nước đến trạm không gian mà ở tin tức này nổ tung thời đại học tập là văn minh đối kháng hỗn loạn trung cực vũ khí so sánh với khai thác cùng sáng tạo c á i mới đứng tại tiền nhân và vai đi học tập là bao nhiêu dễ dàng một sự kiện liệu tần tốn hao cả đời khai sáng các loại định lý trở thành hậu thế vô số khoa học tự nhiên đám học sinh đi tới cơ sở hiện tại tiện tay có thể gặp thiết bị điện tử là rất nhiều tiền nhân cả một đời đều ở đây nghiên cứu lý luận mà toàn bộ văn giới do đến hàng hà x a nhớ đám võ giả cố gắng xây dựng hai vạn năm văn minh tri thức tại phương sán thức tỉnh về sau vẹn vẹn chỉ dùng bốn mươi tám giây liền triệt để tiêu hóa chống không vô số võ đạo tuyến đầu tri thức vô số thiên tài sáng ý các loại thiên mã hành không đề án đều ở đây phương sán trong đầu va chạm giờ phút này có thể so với bắt chuyển một k í c h nếu là đánh tới cổ pháp thất chuyển thì như trước đó tần nghệ cũng có thể tạo thành thuận dòng thời gian nhất kích tất sát kết quả nhưng ở thời khắc này tân pháp thất chuyển phương sán trong mắt một cách này thật sự là quá mức đơn sơ tràn ngập sơ hở cái này bên cạnh giống như nhà khoa học nhìn qua cổ nhân không ngừng dựng cái thang muốn kiến tạo một cái thông hướng mặt trăng cầu thang cho nên tại sao không sáng tạo hỏa thiên đâu tại lúc này phương sán cho mắt trước mặt một kích này quả thực lỗ hổng trồng chất nếu là tùy hắn đến chỉ huy tỷ lệ lợi dụng có thể mạnh lên l ớ c lần không ngừng cho nên đã ngươi muốn đánh lời nói ta liền chờ người đánh phương sán dùng một loại khám phá nát ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt to lớn hùng vĩ đủ để đem vũ trụ phá diệt một kích hắn không có như vậy nhiều ngũ trụ phá diệt một kích hắn có khả năng dựa vào chỉ có chính mình mang theo điểm ghép bỏ phương sán nắm đấm đã x ế c chặt không chỉ là giờ khắc này phương sán nắm chắc quyền đứng ngoài quan sát chiến c u ộ c phương thương nguyện đã nhìn thấy tại dòng sông thời gian mỗi một đoạn bên trong phương sán đều ở đây chuẩn bị xuất thủ ở trên một giây bên trên một mít i dây bên trên một nạ n đồ dây bên trên một r a dây bên trên một r a dây từ phương sán thức tỉnh đến bây giờ hết thể qua ba mươi điểm thời gian mà cái này nguyên một đoạn thời gian bên trong lấy t ỡ lằn tiêu chuẩn vì phân chia cái này mỗi một t ỡ lằn giai đoạn phương sán đều ở đây nắm tay tụ lực tiếp đó tại phương thương u y ệ n giữa tầm mắt sớm nhất thức tỉnh tiêm ộ t cỡ lằn múi giờ phương sán ra quyền hào vô hoa còi một quyền hung h ă n g oanh ra lại tại quá khứ không có tạo thành bất luận cái gì phá hư đối với người bình thường tới nói thời gian là liên tục một sợi dây nhưng đối với với thất truyền phương sán tới nói là có thể đem phân ra từng đạo múi giờ chia làm một dây trước mình cùng một dây sau chính mình thời khắc này phương sán đối thời gian chia nhỏ đã có thể chính xác quan c h ắ c đến năm ba mươi chín mười bốn mươi bốn cái này vật lý vũ trụ nhỏ nhất giãn cách cho nên theo đệ nhất tợ lăn múi giờ phương sán huy quyền lực lượng trực tiếp chuyển đạo đến thứ hai tợ lăn múi giờ phương sán c h i n thân tiếp nhìn thứ hai tợ lăn múi giờ phương sán vẫn như cũ huy quyền một dạng lực lượng một dạng tốc độ một dạng động tác một quyền bung ra sau hắn thành công đem lên nhất thời khu lực lượng cùng thời khắc này lực lượng đồng thời tiến hành c h u y ể n đạo tùy theo đem điều này lực lượng tăng lên gấp đôi sau c h u y ể n lại cho thứ ba vợ lặn mất đi chính mình tiếp lấy thứ ba vợ lặn múi giờ thứ múi giờ thứ tư thứ năm sáu nếu là đem phương sán huy quyền lực lượng coi là một phương lời nói kia từ phương sán thức tỉnh kia một giây đến sức tính toán đạo mỗi qua một múi giờ liền sẽ để phương sán lực lượng một phương thế là theo một g â y lại một g â y thời gian truyền lại làm lực lượng từ quá khứ truyền lại đến bây giờ phương sán gia quyền tổn thương đã bành trướng đến một cái con số trên trời tùy theo nhìn về phía trước mặt động diện đại thiên chỉ nhắm vào mình công kích phương sán ngang nhiên huy quyền một quyền này ngưng tụ quá khứ dòng d ã ba mươi phút không biết bao nhiêu lần điệp ra cánh tay phải lực lượng nắm đấm những nơi đi qua nhấc lên khí lưu màu trắng vì đáp lễ công kích của đối phương phương sán một quyền này vậy không nhằm vào trừ trước mặt những này vũ chuyển lục chuyển bên ngoài bất luận kẻ nào cho nên đại gia yên tâm không có bất luận cái gì hoa cỏ bị thương tổn nhưng này chút lục chuyển nhóm đối mặt với một quyền này chỉ cảm thấy chịu đến tuyệt đối tử vong quyền gia, thuần túy đến cực hạn vĩ lực điệp ra khó mà tính toán tự ta một k í c h đây là thời gian cùng không gian đối chọi không có bất kỳ cái gì đánh cờ chỉ còn lại thuần túy lực lượng nghiền ép t i ê u ngưng tụ lục chuyển trận doanh toàn bộ giá vọng kinh t h i ê n nhất kích tại phương sán lực lượng dòng lũ trước mặt dòm như giấy mỏng minh mông năng lượng thậm chí chưa thể kích thích nửa phần vận sóng liền tại tiếp xúc quyền phong trước mắt như là dưới liệt nhật mỏng xương trực tiếp t ă n giã mang theo cực hạn không cam l ò n g phương sán đủ để phá diệt tinh thần quyền phong nhấc lên để vũ trụ chấn động màu trắng s o n khí đem sở hữu lục chuyển mức hết đối mặt tử vong lục chuyển nhóm khó có thể tin cảm thụ được hủy diệt lực lượng đang không ngừng ăn mòn thân thể lâm vào tử vong vòng xoáy bên trong tại cuối cùng nhất s ắ p bị nuốt hết trước đó phát ra không cam lòng gào rú thế nào khả năng như thế mạnh tiếp theo một cái trước mắt hủy diệt không khác biệt xuyên qua mỗi một vị lục c h u y ể n chỗ thân ở thời không